Mời chương á c cùng bạn n g e p tám mươi năm đồ thanh nói là làm đáp ứng giúp quý ý viễn luyện chế pháp khí sáng sớm ngày thứ hai liền theo vội vàng khó nén quý ý viễn cùng đi khí lầu đến khí lầu sau đồ thanh phát hiện luyện khí thất đứng ngoài cửa rất nhiều khí lầu trẻ tuổi đệ tử một đám hai mắt tỏa ánh sáng tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm hắn không buông đồ thanh có chút nghi hoặc lại không có hỏi nhiều chỉ là tại nhìn đến trong đám người cao mậu tại sao ý bảo hắn cùng nhau đi vào cùng ta vào đi thôi hắn một tiếng này kêu xong ào ào một đống người xông tới một đám tranh nhau chen lấn tự tiến đồ thanh đại sư ta là lục phẩm luyện khí sư nhất am hiểu tạp chất chiết xuất nhường ta làm ngài trợ lý đi đồ thanh đại sư ta là hòa hệ linh căn am hiểu khống l ử a đại sư nhường ta làm ngài trợ lý đi đồ thanh đại sư đồ thanh nhíu mày nhìn như ong vỡ tổ vây đi lên khí lầu đệ tử h lạnh lùng cự tuyệt ta không cần trợ lý đối ta tỷ phu mới không cần trợ lý đâu tránh ra tránh ra lúc này bị đám người chen ra cao mẩu tài thật vất vả lần nữa chen lấn trở về ngăn ở đồ thanh thân trước vậy ngươi cái này trợ lý là sao thế này có cái cùng cao mẩu tài rất quen thuộc sư huynh hỏi cao mẩu tài lập tức gương mặt đắc ý ta và các ngươi có thể đồng dạng sao ta cái này rõ ràng đi cửa sau a đúng không tỷ phu cuối cùng câu này tỷ phu cao mẩu tài hướng về phía đồ thanh kêu đầy mặt chân chó ân đồ thanh gật đầu mọi người nhất yên lặng bọn họ không biết đồ thanh nhưng đều rất rõ ràng cao mẩu tài cùng đồ thanh kỳ thật không có gì quan hệ nghĩ đối phương nếu có thể làm cho cao mẩu tài đi vào bên cạnh xem hẳn là cái khoan dung mà hội dẫn hậu bối người cho nên lúc này mới hội đánh bảo tụ tập tại luyện khí thất nhập khẩu muốn cọ i nhất cọ cơ hội Kết quả không nghĩ đến quả nghĩ cao mầu tài tiêu tử này thật này đắc ú n bản lĩnh liền lên. linh không thanh bọn cùng yên lặng, lại không để ý tới, xoay người vào luyện g là là, lại vào tài dựa sự cửa sau, hay xoay Cao phu Thật kích thấy họ khí thất. đi đều Đồ để đ cuối tới, có có. kêu quá mẫu tỷ ý ý vừa ngửa đầu tại một đám sư huynh để ánh mắt hâm mộ chung đuổi theo đi vào tỷ phu tỷ phu người yên tâm ta tại ngài nơi này học được đồ vật sẽ không ngoại t r u y ề n Cao a Mậu Tài biết t rõ Đồ h ngươi h thể làm cho hắn học hoàn h có tiến sát tập toàn làm là vào quan n ư ớ về và về phía mình và tầm mạch mạch khúc qua tầm điểm này qua khúc ngoạt rẽ s tỷ một chút đệ hệ quan còn n có có lẽ học được liền là chính ngươi đồ thanh không quan trọng nói cao m ậ u tài n g ẩ n ra có chút không dám tin hỏi tỷ phu không ngại ta đem của ngươi độc môn rèn thủ pháp ngoại chuyện ta nói học được liền là chính ngươi Đồ tại h h không nhịn nhìn chút không cho không tinh thần nhìn bắt đầu rèn đồ thanh, sợ bỏ lỡ hắn rèn chung a ta ta. Cao nữa n nói, muốn rèn, muốn liền Trùng nói nói, trung rèn rèn trình gật được đầu Điệu đầu đầu đồ sợ cái, tức Tài lời mỗi cái bắt một một tập bắt một tử. t xem Mẩu dám quấy bỏ lập lỡ dày đồ thanh bế quan rèn pháp khí trong khoảng thời gian này thái hư tôn g nghênh đón một vị khách nhân tôn quý lưu i quang tông tông chủ trần tuyết dung trần tuyết đồng đến lặng yên không một tiếng động không có kinh động thái hư tông tông Chủ, nhưng là như vậy một vị trọng lượng cấp khách nhân đến đến tông môn trương thiên hà vẫn là ngầm cùng thái hư tông tông Chủ thẩm không nối thẳng khí t r ư ơ n g trưởng lão trần tông Chủ đến đây thật sự chỉ là vì giúp từ phi giao t r ị thương thẩm không thẳng hỏi trương thiên hà đúng vậy mấy ngày trước đây bay giao truyền thư cho m ạ n nhi vốn muốn nhìn có thể hay không thỉnh dược trước tông người nhìn xem lại không nghĩ m ạ n nhi vậy mà thỉnh động trần tông Chủ. trương thiên hà trên ả lời, hiển i h n cũng có chút ngạc. cái cháu coi kinh Nói như người này Quang Tông trọng. gái thụ h tại rất t Lưu vậy, là mặt không kỳ thẳng, Nhi thông minh lanh thiên hơn chúc thể linh chủ thích nhất Thiên Tông đường Mạn người, liền vận dụng trận Trần Trương trên đồ, đệ tư một tử. m lợi lực là cơ có vẽ vị Hà ẩn có đắc ý sắc thẩm không thẳng đáy mắt lóe qua một vòng khinh thường nghe hắn nói như thế không rõ chân tướng người còn thật đương phương m ạ n nhi là hắn ruột thịt cháu gái không hay biết chẳng qua là nhặt về thiện nghi cháu gái mà thôi hơn nữa phương m ạ n nhi căn bản cũng không nhận biết trương thiên hà là trương thiên hà nghĩa nữ từ phi giao cứu phương m ạ n nhi sau này liêu quang tông tông chủ tìm đến trương thiên hà mới thua từ phi giao vì nghĩa nữ lúc ấy thái hư tông ai không biết hắn thua từ phi giao vì nghĩa nữ là hướng về phía liêu quang tông bối cảnh đi không thì từ phi giao một cái ngoại môn đệ tử nơi nào vào được trương thiên hà cái này nội môn t r ư ở n g lão m ắ t mà không biết bọn họ loại này quài bảy tám đạo cong quan hệ đến cùng có thể kiên trì tới khi nào chẳng qua chỉ cần tầng này quan hệ còn tại hắn liền cũng muốn khách khí với trương thiên hà vài phần thẩm không thẳng trong lòng nghĩ như vậy trên mặt lại là không hiện chỉ là nói ra nếu trần phong chủ bí mật mà đến ta cũng không tiện quấy g i à y kia trương trường lão liền thật tốt chiêu đãi là trương thiên hà dừng một chút lại nói m ạ n nhi vì bay giao sự tình riêng đến thái hư tông vừa đến liền lần nữa bố trí thụ linh trận nghĩ đến là ghét bỏ chúng ta tông môn linh khí không đủ nồng đậm thẩm không thẳng lướt hắn một chút nói cái này không có gì chỉ chốc lát nữa ta lại đầy một cái linh mạch đi trưởng lão linh đài phong chính là tạ tông Chủ, trương thiên hà lộ ra đ ạ t được tươi cười vui sướng đi trương thiên hà vừa đi thẩm không thẳng liền làm cho người ta đem đoàn minh hiên hô lại đây sư tôn đoàn minh hiên tiến vào cung kính hướng thẩm không thẳng hành lễ hơn một trăm n ă m trước hắn từ vị diện chi trên cửa đến bị thái hư tông phụ trách tuyển chọn t r ư ở n g lão mang về tông môn sau liền đã bái thái hư tông tông trù thẩm không thẳng vi sư ta nhớ n g ư ờ i cùng trương thiên hà cái kia cháu gái gọi cổ thanh linh đoàn minh hiên đáp đối cùng kia g á i gọi cổ thanh linh trước kia là sư huynh muội thẩm không thẳng hỏi là đoàn minh hiên đáp đệ t ử tại huyền linh giới sư phó là phụ thân của cổ sư muội nói như vậy kia từ phi giao coi như là của ngươi sư nương thẩm không thẳng nhíu mày hai người có tầm này quan hệ tại nhưng là mấy năm nay hắn vẫn chưa thấy mình vị này đệ t ử cùng từ phi giao có nhiều thân cận không phải đệ t ử sư nương không phải từ sư thúc đoàn minh hiên lắc đầu phủ nhận lại không có cụ thể nói rõ nguyên nhân t h ầ m không thẳng nhíu mày lại cũng không nhiều hỏi chỉ là nói là như vậy liêu quang tông tông chủ vụng trộm đến chúng ta thái hư tông liền ngụ ở trương trường lão linh đài trên đỉnh núi nàng là bí mật đến trên danh nghĩa là vì cho từ phi giao chữa bệnh người cùng cổ thanh linh quan hệ không tệ người đi thám t í n h một chút nhìn trần tông chủ có phải thật vậy hay không riêng vì từ phi giao đến nếu như là kia thái hư tông đối đãi từ phi giao thái độ nhất định phải thận trọng là đoàn minh hiền đáp ứng sau ly khai đại đ i ể n đi ra ngoài sau đoàn minh hiên bình tĩnh trên mặt trượt lóe một vòng lo lắng từ phi giao tổn thương là thế nào đến hắn là biết chuyện này cùng tầm mạch mạch có liên quan cũng không biết lần này liêu quang tông tông chủ đến có thể hay không ảnh hưởng đến tầm mạch mạch trong lúc suy tư đoàn minh hiên tế xuất phi kiếm bay đi linh đài phong sư huynh cổ thanh linh gặp đoàn minh hiên bỗng nhiên lại đây gương mặt kinh h ỉ sư muội từ sư thuốc thương thế như thế nào bởi vì cổ thanh linh cùng cổ ngọc thành quan hệ từ phi giao bị thương sau hắn ngẫu nhiên cũng sẽ sang đây xem trông mẫu thân tổn thương vẫn là như vậy bất quá mạng nhi muội muội mời nàng sư tôn lại đây hỗ trợ hẳn là nhanh liền có thể trị hào cổ thanh linh gương mặt vui vẻ tựa hồ đối với vị này mới thấy qua một lần mặt muội muội phi thường thích đoàn minh hiên im lặng im lặng hỏi ngươi vị này nghĩa muội riêng mời nàng sư tôn đến cho từ sư thuốc chữa bệnh cổ ũ cũng n không phải, nghe nói là Trần Tông、Chủ、chính mình vừa lúc có chuyện muốn đi ra, nghe mẫu thân tỉnh liền thuận đường chuyến. này nhìn Trần Tông Chủ rất coi trọng mạn nhi g là là lúc phải, Chủ thể Chủ đi tới điều coi mụi mụi. có có ta một Bất rất ra, ra c mẫu vừa sau, quá đã sự thanh linh hồi đáp kia chờ từ sư thúc tốt ta lại đến thăm nàng đoàn minh hiên nói xong liền muốn rời đi sư huynh người muốn hay không trông thấy m ạ n nhi muội muội nàng bây giờ đang ở mẫu thân động phủ trong cổ thanh linh nói không được đoàn minh hiên cự tuyệt sư huynh m ạ n nhi muội muội là liêu quang tông đệ tử thân truyền của tông chủ. cổ thanh linh nhắc nhở đoàn minh h i ề n n h í u mày lại hắn biết c ổ thanh linh đây là vì muốn tốt cho hắn làm tam đại lánh đời tông môn chi nhất liêu quang tông là tất cả tông môn đều muốn thân cận lấy lòng đối tượng nhưng hắn cũng không thích loại này cố ý lấy lòng cùng tiếp cận nếu ta nhớ không lầm ngươi cùng ngươi vị này nghĩa muội cũng là lần đầu gặp mặt đi tùy tiện giới thiệu chúng ta nhận thức chỉ sợ không quá thích hợp đoàn minh hiên huyền truyền cựu t u y ệ t nói cũng là chờ ta cùng m ạ n nhi muội muội lại quen thuộc một chút lại giới thiệu các ngươi nhận thức cổ thanh linh gặp đoàn minh hiên vậy mà vì nàng nghĩ những này lập tức trong lòng nhất ngọt đoàn minh hiên rất thường nói không cần nhưng nhìn cổ thanh linh dáng vẻ tựa hồ cũng nghe không lọt vì thế nhàn nhạt ân một tiếng sau liền rời đi trở về chủ phong Hắn chủ quang tông tông chủ trần đem liều tuyết đường dược lâu hai ngày này đồ thanh đ a n g tại khí lầu luyện chế pháp khí tầm mạch mạch khó được thanh nhàn liền ngồi s ổ m tàng thư lâu trong lật xem dược kinh có không hiểu liền đi dược đường hỏi nhị sư huynh quý ý viễn gắng đạt tới có thể làm cho mình nắm giữ cơ bản dược lý c h i thức ngày này nàng chính nhìn sắp ngủ thời điểm một cái tiểu dược đồng chạy vào nói phù lầu phó sư huynh tìm nàng Tầm mạch mạch người n nàng cũng không nhận ra, ra gì cái phù phó lầu s huynh, nhưng vừa nghe cùng là thập phương lâu cùng n ư g vừa là là i ề n hơn theo dược đồng tốt theo t dược gia n g tầm h Phó huynh, ư sư lâu. t mạch mạch tò mò nhìn trước mắt vị này có chút dáng vẻ thư tầm mò mạch mạch, nhìn này dáng sinh nguyên anh kỳ sư huynh. Ngươi sư có vị vẻ là kỳ mạch mạch, phó sư huynh nhìn phía tầm mạch mạch lộ ra một vòng ôn hỏa ý cười đến ta là nghe nói phó sư huynh có chuyện tìm ta nhưng ta tựa hồ cũng không nhận ra sư huynh tầm mạch mạch nói sư muội quả thật cùng ta không biết phó sư huynh gặp tầm mạch mạch tựa hồ có chút đề phòng dáng vẻ lập tức ha ha cười nói sư muội chớ khẩn trương ta lần này tới là bị người chi thác cho sư muội đưa một đạo truyền tin phù thái hư tông đoàn minh hiên sư muội được nhận thức đoàn minh hiên tầm mạch mạch gương mặt kinh ngạc xem ra là nhận thức phó sư huynh từ ống tay áo trong cầm ra nhất cái truyền tin phù đến nói minh hiên nói hắn cùng sư muội ngươi tại huyền linh giới khi vốn là đồng môn huynh muội đến thiên linh giới sau liền mất đi liên hệ nghe nói ngươi tại dược lâu lúc này mới riêng nhờ ta cho ngươi mang cái tin tức c h ọ t sau khi nghe xong nhớ cho minh hiên hồi một đạo truyền tin phù nhưng chớ có nhường ta làm tiếp truyền lời ống Tầm tiếp truyền tin tới tự một truyền tin truyền tin tìm mạch mạch phù, mới minh đem mình minh mới mình. đạo lúc chiếc cho cũng có chính cho cho nhận phù, nhớ hiên hồ phù, nhưng không không phù hắn, hiên không chính ngẩn này đoàn nàng nàng vẫn luôn dùng nên đoàn minh hiên mới tìm không đến ra qua qua là phiền toái sư huynh tầm mạch mạch xin lỗi nói không khách khí đồ vật đưa đến ta đây liền đi phó sư huynh tiêu sái cười một tiếng xoay người liền rời đi đoàn minh hiên vì sao riêng làm cho người ta cho mình đưa nhất cái truyền tin phù tới đây chứ chẳng lẽ là có chuyện trọng yếu gì Tầm mạch mạch thò mò kích hoạt truyền tin phù, đoàn minh hiên thanh lãnh thanh truyền tầm sư Mũi, Liêu Quang Tông Tông thân Thái Tông, từ thuốc một thử Tông, tầm mạch mạch đối với danh tự này có chút ấn tượng, lần trước từ tội thời mạch mạch mò Minh âm mụi, mạch mạch điểm, lại. kích chủ đích chữa câu, có có cùng rực phù, Hiên lãnh Hư bệnh. không nhắn danh phi nghĩa phụ khởi binh đoàn giao ra Liêu Quang Liêu Quang lâu này liền đến Ngắn gọn ấn lần nàng đến vấn đối với sư sư dư vì nàng g ngợi h mạch mạch ĩ túi tầm từ c truyền tin phù mới phát ra bên kia rất nhanh liền lại trở về lại đây trần tông chủ tựa hồ là tiện đường tới đây ngươi không cần lo lắng quá mức ta biết ta một cái tiểu tiểu kim đan kỳ tu sĩ liêu quang tông tông chủ không về phần tự mình tìm ta phiền toái tầm mạch mạch hồi đi qua như đến chỉ là từ phi giao cái k i ê nghĩa nữ tầm mạch mạch ước chừng còn có thể lo lắng đối phương tìm đến mình phiền toái nhưng đến là liêu quang tông tông chủ nhất tông tông chủ cũng không thể vì cái nội môn đệ tử nghĩa mẫu tự mình đi ra tìm bãi đi từ phi giao nghĩ đến cũng không lớn như vậy mặt mũi đoàn minh hiên hẳn là cũng biết nói cho nàng biết tin tức này ước chừng chỉ là nghĩ nhường nàng có cái chuẩn bị tâm lý mà thôi bất quá nàng vẫn là đem chuyện này nói cho sư tổ huyền minh chân nhân huyền minh chân nhân sau khi biết ý nghĩ cùng tầm mạch mạch không sai biệt lắm đều cảm thấy không có gì trở ngại chuyện này vốn là từ phi giao lấy đại khi tiểu đuối lý trước đây phòng chừng từ phi giao mình cũng không dám đem loại chuyện này nói cho liêu quang tông tông chủ biết Trường hơn g Từ hai i i g o cố n h ê n r ấ t thường tức tổn thương, tông tông t chữa khỏi chính mình tổn thương, nhưng không quang lập liêu dám ở r tông tông trước m ặ t Tuy biểu hiện quá mức vội vàng. Tuy nói phương Mạn Nhi quá Phương vàng. Mạn mức linh à nàng nàng của nghĩa nữ, đ ố p h ư ơ g Mạn n i có â năm cứu mạng. Hơn trước trần tuyết dung từ nàng nơi này tiếp đi phương m ạ n nhi thời điểm cũng đã nói một ít lời cảm kích nhưng từ phi giao lại tổng cảm thấy trần tuyết dung loại này cảm kích căn bản không phải cảm kích mà là một loại cao cao tại thượng bố thí nhưng là loại này cao cao tại thượng bố thí lại vì nàng tại thiên linh giới tu hành mang đến không đếm được chỗ tốt nàng tuy là chính mình từ huyền linh giới phi thăng đi lên nhưng tư chất cũng không đột xuất cho nên đến thiên linh giới sau cũng chỉ có thể tại thái hư tông làm một danh phổ thông ngoại môn đệ tử đoạt được đến tài nguyên không có so nàng tại huyền linh giới thời điểm nhiều hơn bao nhiêu nhưng từ lúc trần tuyết dung tiếp đi phương m ạ n nhi thời điểm lưu lại một câu ngơi ư cứu m ạ n nhi ngày sau lưu quang tông chắc chắn báo đáp chỉ một câu nói như vậy nàng tại thái hư tông địa vị liền lập tức nước lên thì thuyền lên thậm chí ngay cả thái hư tông ngũ đại trưởng lão c h i nhất trương thiên hà vậy mà sẽ chủ động đưa ra thu nàng vì nghĩa nữ cũng chính bởi vì vậy phương m ạ n nhi bị lưu quang tông tiếp đi sau tuy rằng lưu lại liên lạc dùng truyền tin phù nhưng hơn hai trăm năm đến nàng lại chưa từng có chủ động đưa ra qua cái gì yêu cầu bởi vì nàng biết lưu i quang t ô n g báo đáp chỉ có không trả hết thời điểm mới có thể cho nàng mang đến lớn nhất lợi ích nếu không phải cái người kêu khê g ố c không nếu không phải là bởi vì tầm mạch mạch nàng thức hải liền sẽ không bị thương cũng sẽ không bởi vậy lãng phí như vậy một cái tốt tài nguyên Nghĩa tôn liền ngài không cần sốt ruột. Phương Mạn Nhi lên tiếng khuyên giải an ủi, nàng gặp từ phi giao biểu tình không đúng cho rằng nàng là sốt ruột chữa khỏi chính mình tổn thương. giải gặp giao thọa thúc phi cho chữa khỏi mẫu, ruột. biểu ruột đại đà đã tới, ủi, sư sẽ sốt sốt kết từ là mẫu thân tổn thương không nóng này từ phi dao nào dám thúc g ụ c trần tuyết dung vội vàng giải thích chỉ là vừa mới có hơi đau đầu mà thôi là vì kia nguyên thần chi lực phương m ạ n nhi hỏi m ạ n nhi muội muội ngươi là không biết từ bị thương sau mẫu thân đau đầu liền không có ngừng qua thậm chí ngay cả ngưng thần tĩnh khí đều làm không được cổ thanh linh đầy mặt đau lòng nói vị kia gọi khê g ố c tiền bối đường đường một cái đại thừa kỳ tu sĩ sao như thế ác độc người mới vừa nói ai trần tuyết dung đi tới cửa vừa vặn nghe được cổ thanh linh lời nói lập tức biểu tình biến đổi bước nhanh tiến vào trầm giọng quát hỏi trần tuyết dung sống lâu ở địa vị cao kèm theo nhất cổ uy nghiêm khí chàng cổ thanh linh bị nàng khí chàng sở nhiếp sợ s ỡ n g s ở ở tại chỗ vậy mà quên mất trả lời nói chuyện trần tuyết dung không kiên nhẫn nhíu mày cái gì cái gì cổ thanh linh sắc mặt trắng nhợt cả người càng thêm kích động sư tôn là hỏi ngươi bị thương nghĩa mẫu người kia là ai Phương、Mản、Nhi nhẹ giọng nhắc nhở, Mạn giọng một là là từ phi giao mẹ con gặp trần tuyết dung như thế phản ứng đã đoán ra đối phương ước chừng là nhận thức khê cốc Từ phi giao chính à n n g lại ớ tới lần trước nàng cùng Trương Thiên t chiếu lần nàng cùng cùng nhau dùng ảnh Hà ra cùng khê Cốc Khê là i Liêu khiến đối hồi chi thời điểm đối phương hô lên câu nói kia. ê nguyên lên n muốn mượn Quang Tông danh phương thần phương Chính hệ, cho thu hô uy câu lực l liêu quang tông tông chủ ở trong mắt ta cũng bất quá là cái thiện nhân cái này khê gốc chẳng lẽ là thật sự cùng liêu quang tông tông chủ có cái gì đặc thù quan hệ người là thế nào đắc tội hắn trần tuyết dung nhìn phía từ phi giao trần ừ vừa phi giao không xác định đối phương không định khê cốc quan hệ, không dám nói quá nhiều chỉ chưa khê khê nghĩ khi giao đối nói giản nói, ta vẫn chưa đắc tội vị này gọi tiền bối, ngày ấy ta đang dậy dậy bảo một cái tiểu bối, tiền bối vừa lúc đi ngang qua, nghĩ lầm ta lấy đại tiểu liền cùng ngày đang ngang quan ta ta qua, ta bảo đơn vẫn này xác dám quá ác cốc đắc cốc độc vị cốc tư dạy dạy một tâm lầm là lúc lấy ấy a tay ta. trị t chừng r tuyết s u n g cười lạnh một tiếng khê c ố c cũng không phải là thích xen vào việc của người khác người Hơn nữa lấy tầm mạch mạch trần tuyết sung biểu tình lại là biến đổi chuyện này vẫn cùng tầm mạch mạch có quan hệ Tông cổ h nhận thức tầm mạch mạch, ủ tầm c thanh linh âm đâu, thầm giật mình tầm mạch mạch một giật thế nào cùng quang tông tông chủ lên quan hệ? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Trần Tuyết sung lạnh lùng phủi một chút、cổ、thanh tiểu như chủ nhắc hệ. hỏi lạnh phùi linh, cùng quang ngươi sung lùng liêu lời nói cái nào lên quan này cổ biết ố nhìn xem thông minh, lại luôn luôn thích tự cho là thông minh, rất là không làm cho người thích. Cổ thanh linh thích cho cho thích. xem làm tự rất lại i là là Cổ b mình hỏi nhiều vội vàng thu liễm tâm thần giải thích tầm mạch mạch là ta cùng cha khác mẹ muội muội chúng ta là cùng nhau thông qua vị diện chi môn từ huyền linh giới đi lên ta mẫu thân sớm ở 500 năm trăm n ă m trước liền phi thăng đến thiên linh giới sau này cha ta liền cưới mẫu thân của tầm mạch mạch tầm ca bọn họ mẹ con nhìn ta không vừa mắt vì thế việc này ta không có hứng thú nói điểm chính trần tuyết dung không kiên nhẫn nghe cổ thanh linh mẹ con bi thảm x ử là cổ thanh linh trắng mặt không dám lại bán thảm chọn trọng điểm nói đứng lên ta cùng tầm mạch mạch từ nhỏ bất hòa đến thiên linh giới sau nàng đi dược lâu ta đến thái hư tông k h o ả người t một cái phân thần kỳ nhúng tay hai cái kim đan kỳ tu sĩ tranh đoạt chẳng lẽ không phải lấy đại khi tiều Trần Tuyết sung mặt từ sung những lời này, sau lời là đối p h i giao nói.、Từ、phi giao thời biết trong lòng trong không con run lên, trong lúc nhất thời đều không biết nên n Từ h mẹ lúc đều ư thế n à o phản n ứ g nghe Trần、Tuyết、sung lời này, như thế nào đều giống như là đứng thế Tuyết t ầ đều lời là ở mạng m c mạch h một b ê Sư Tôn, n h ĩ a Mẫu làm nhi ư thế l ạ có k h ô nói g cũng là một mảnh ái nữ chi tâm. Phương ổn, mảnh nữ Mạn Nhi n bất một tâm. quá ái chi là nói năm đó ta lưu lạc bên ngoài nghĩa mẫu cũng từng như vậy bảo hộ qua ta m ạ n nhi trần ừ phi Phương không nghĩ đến luôn luôn thanh lãnh phương Mạn Nhi giao nói luôn luôn đến Mạn sẽ a nữa ta can lời rơi xuống. Mà thôi, việc với cái này đến động nước xuống. này bản với ta cũng không Mà cảm có mắt gì suýt t r hể. tuyết dung đưa mắt nhìn phương m ạ n nhi nghĩ chính mình chứa này vì liền là chữa khỏi từ phi g i a o sau đ ứ c nàng phần này bên cạnh sinh ra nhân quả về phần từ phi g i a o là như thế nào bị thương nàng cũng không quan tâm nếu thật sự là khê gốc tổn thương ngươi trên đời này ngoại trừ ta ngược lại còn thật không người có thể trị thật tốt ngươi trần ừ vừa mừng vừa phi lập kinh là nàng tổn thương nghiêm giao、so、nàng nàng tưởng tượng so là tức tổn t còn muốn sợ ọ n g thích t là r tuyết dung có từ h chỉ tốt nàng. Nhưng coi như như thế, nàng cũng không dám mở miệng cầu xin, chỉ có thể nhẹ nhàng kéo một chút Phương mạn Nhi tay áo. Phương mạn Nhi cũng lập thuận thế nói ra, sư tôn kia liền thỉnh ngài ra tay chữa khỏi ể coi cũng cầu có cũng tức tốt một tay tôn tay Trần Tuyết t nàng. nàng miệng xin, Mạn Mạn nói liền ngài nghĩa Dung sư kéo áo. kia đi. dám mở mẫu lập ra, ra chối cho ý kiến chỉ là bàn tay trắng nõn d ư ơ n g lên một phen toàn thân bích lục đàn cổ liền xuất hiện tại mọi người trước mắt đàn cổ xuất hiện trong nháy mắt từ phi dao mẹ con chỉ cảm thấy một trận cường đại linh lực dao động đập vào mặt nhịn không được thầm thở dài một câu thật là lợi hại pháp khí nhưng một bên phương mạng nhi lại thật giật mình người bên ngoài không biết nàng thật là biết này đem phá ma cầm là sư tôn trần tuyết dung b ả n mạng pháp khí suốt ngày nuôi ở đan điền từ phù chi trung dễ dàng sẽ không vận dụng nghĩa mẫu tổn thương vậy mà muốn vận dụng phá ma cầm chúng ta đi ra ngoài trước đi phương m ạ n nhi bỗng nhiên đứng lên hướng cầu thanh linh nói cầu thanh linh ngẩn ra có chút kỳ quái nhưng như cụ cái gì đều không có hỏi theo phương m ạ n nhi cùng nhau từ mẫu thân trong động phủ đi ra ngoài sau khi rời khỏi đây nàng mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng m ạ n nhi m u i m u i nhưng là mẫu thân tổn thương đặc biệt nghiêm trọng phương m ạ n nhi nhìn nàng một cái thản nhiên nói sư tôn nói có thể chị liền sẽ không có vấn đề Cô còn cũng còn có cơ chậm không Thanh thấy một tốt tương tổng tạo Linh nghĩ nhưng Phương Nhi nhiều không hỏi Nghĩ hội lai quan nói, Mạn nguyện dáng lại là lời lại. dài giải mối bộ hệ. ý vẻ động phù trong trần tuyết dung hai tay bám vào đàn cầu cầm huyền bên trên cũng không biết hội từ phi giao một tiếng ngón tay nhẹ nhàng một tốp một đạo dung động thần hồn tiếng đàn liền thẳng vào từ phi giao thức hải trần u đều sĩ thức trọng hải cùng đan điền đồng giảng, đều là chính mình cùng điền đan đồng dạng, là tuyết dung như thế không hề báo trước xâm nhập tại từ phi giao mà nói liền là bị người sinh sinh phá tan thức hải lập tức khó chịu kêu rên lên tiếng đến đồng thời nhất cổ sợ hãi thật sâu tại trong lòng nàng dâng lên đối phương có thể như thế không tốn sức chút nào xâm nhập chính mình thức hải đó chính là nâng tay tại liền có thể phế đi chính mình may mà trần tuyết dung đối với từ phi giao không có gì hứng thú nàng thần thức theo tiếng đàn cùng tiến vào từ phi giao thức hải sau liền một chút chú ý tới k i a luồng thật nhỏ cơ hồ giống như sợi tóc đồng dạng đen nhánh nguyên thần chi lực lại thật là ám ma nguyên thần chi lực trần tuyết d u n g ngoài ý muốn nhíu mày ngón tay tại cầm huyền thượng lại một t ố t nhất cổ thuần trắng lực lượng liền bao lấy kia luồng sợi tóc mà ra chậm rãi thoát khỏi từ phi giao thức hải treo ở phá ma cầm trên không trần tuyết d u n g l ặ n g lặng chăm chú nhìn kia luồng nguyên thần chi lực một lát sau đó nâng tay vung lên thao túng kia đoàn thuần trắng lực lượng dung nhập phá ma cầm chung năng lượng đoàn cùng đàn cổ chạm nhau nháy mắt màu trắng có thể tới đoàn lập tức liền bị phá ma cầm hấp thu s o n g này lũ nguyên thần chi lực lại bỗng chợt lóe dây lát bỏ chạy trần tuyết d u n g ánh mắt trợt lóe không phải khê gốc nguyên thần như là khê gốc nguyên thần phá ma cầm không thể có khả năng không thể hấp thu nhưng đây cũng đúng là ám ma nguyên thần chi lực kể từ đó trần tuyết d u n g như có điều suy nghĩ nhìn sắc mặt trắng bệch lòng còn sợ hãi từ phi dao âm thanh lạnh lùng nói đem người như thế nào bị thương quá trình từng giọt từng giọt không hề giữ lại nói cho ta biết ám ma cũng không phải là cái gì nhiệt tâm chủng tộc bọn họ duy nhất sẽ thả trong lòng nhiều phiên duy trì chỉ có chính mình tế phẩm từ phi g i a o chưa chết liền tỏ v ề cái này ám ma tu vi còn chưa có vượt qua phân thần kỳ cho nên chỉ có thể sử dụng nguyên thần chi lực trừng trị từ phi g i a o kết hợp với tầm mạch mạch n à y chỉ có kim đan kỳ tu vi thực lực sự tình các loại chỉ hướng đều biểu hiện tầm mạch mạch có thể là ám ma tế phẩm cũng trong lúc đó đang tại khí lầu rèn pháp khí đồ thanh động tác bỗng nhiên dừng lại nhíu mày nhìn về phía gian phòng một góc liền ở vừa rồi hắn lưu lại từ phi dao trong óc nguyên thần chi lực vậy mà trở về có người từ từ phi dao nhận thức trong biển rút ra nguyên thần của hắn tỷ phu làm sao nhưng là luyện chế hoàn thành cao m ầ u tài gặp đồ thanh bỗng nhiên dừng lại cho rằng là pháp khí luyện chế hoàn thành cái này ba ngày đến Hắn nhìn xem đồ tám h h a n rèn luyện dược ngọc u rực q trình từ rất thức. thanh trời thiêu đốt thành rèn nhìn lĩnh ngộ nhiều hoàn hồn, chung hồng chi giữa i lửa được Đồ bị xích sắc k châm, tức chung cái châm chung nhảy không khúc sau, lại theo thứ nâng kim mà một một vung lên, ngọn liền lên, truyền trình rừng tay tự tề lửa sau, lập lại ở ở rẽ bát ê n trong. hộp gấm trong. Tám bát phẩm pháp khí cao mẩu tài cả kinh nói đưa ra ngoài cho q u ý ý viễn hôm nay là luyện khí ngày cuối cùng q u ý ý viễn đã sớm chờ ở cửa nhà Cao c trang màu kim tài tiếng, lên bưng bị hắn â m gấm đầy mặt hộp hương phấn chạy phẳng phất cái này, pháp khí h ngoài, đầy này cái ra là tạo thường.、Đồ、thanh tâm theo xoa xoa mi tâm cũng đi theo ra ngoài. ra ra bình cũng Hắn Đồ đi mi lúc đi ra luyện khí thất cửa sớm đã ầm ầm một mảnh quý ý viễn bị một đống người vây vào giữa la hét muốn xem hắn mới luyện chế pháp khí chỉ có tầm mạch mạch đứng ở đám người ngoài chính cười tùm tìm nhìn hắn n Phô q u â tầm mạch mạch gặp đồ thanh đi ra vội vàng nghênh đón đến gần cặp màu bạc trắng dưới mặt nạ mơ hồ có mồ hôi nhỏ giọt không chút nghĩ ngợi nâng tay dùng tay áo của bản thân lau chỉ một chút tuyết trắng ống tay áo liền bị nhuộm một tầng nhẹ cho phô quân vài ngày nay cực khổ tầm mạch mạch không chút để ý nâng tay tiếp tục giúp đồ thanh lau một bên khác cho bụi đồ thanh cầm tầm mạch mạch tay có chút bận tâm hỏi mấy ngày nay ngươi không sao chứ Không gì có việc gì à tầm a của lời nói, tại dược lâu ngoan có dược ngốc có nói, nghe ngươi ngoãn nơi nào đều không lời tại đi. lâu t đều mạch mạch n h u thuận đáp đồ thanh đi luyện khí trước nói đùa dặn dò qua tầm mạch mạch nói không cần chờ hắn luyện khí xong đi ra nàng lại không thấy tầm mạch mạch tự nhiên là miệng đầy đáp ứng ngoan ngoãn chờ ở dược lâu mãi cho đến hôm nay biết đồ thanh muốn xuất quan lúc này mới đến cửa chờ muội phu lúc này quý ý viễn cũng nhìn thấy đồ thanh hắn vừa rồi thử một chút chính mình pháp khí hài lòng không được Pháp pháp đáp khí không thanh mình chế khí nhiên khen không chỉ nhàn nhạt ân một tiếng xem như ơn luyện lòng tin, cũng lớn sướng, ân tiếng sai, bao đối với vui lại. cảm có có một xem à. là là Đồ tự Bất bị quy á như nào người thế là đều u l ệ n liền không có dẫn đến thiên tượng chế có pháp khí ta địa dị tượng đâu. u q ý viễn trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc không phải trách cứ cũng không phải không hài lòng chỉ là đơn thuần có chút đáng tiếc hắn mấy ngày nay tại khí lầu đợi nghe nhiều nhất liền là khí lầu đ ệ thử nghị luận ngày đó đồ thanh giúp t i ể u sư muội luyện chế pháp khí thì dẫn đến giao long vài mưa dị t h ư ờ n g tuy rằng hắn biết loại này cơ duyên không thường có nhưng cái khó miễn trong lòng có chút chờ đợi ai không nghĩ chính mình pháp khí là tốt nhất cho nên mặc dù hắn đã rất hài lòng mình bây giờ pháp khí nhưng vẫn là n h ị n không được cảm thán một câu cảm thán đại cơ duyên như thế nào liền không đập chúng hắn đâu ngươi cũng không phải vợ ta đồ thanh bỗng nhiên mở miệng thình lình tiếp một câu t r u n g quanh nhất yên lặng tiếp liền là oanh một trận cười to có người bắt đầu trêu chọc quý ý viễn mùa sư huynh đáng tiếc ngươi không phải xinh đẹp n ữ tu nếu có thể đánh cho ta làm một phen có khí linh tiềm chất pháp khí ta nguyện ý cho đồ thanh đại sư đương tức phụ c ú t ngươi một cái thân cao tám thước cơ bắp đại hán dọa ai đó đồ thanh đại sư ngươi cần tức phụ sao ta nguyện ý gả ngươi Khí lầu nói ữ tu tuy ít nhưng cũng c là có mấy c á lúc lên. liền liền lâu lật cũng được chuyện mạch mạch trước cướp các dược thuốc cả này không nhịn thanh nhíu muốn nói nóng này, ngay quân tin không người Nói mày, hay gặp giá gấp hô phô Đồ đi đi đi, đi tầm mặt ta liền dám cướp ta vừa sau đi dược lâu mua dám về xong không hề để ý tới mọi người thiện ý trêu chọc lôi kéo đồ thanh nặn ra đám người lái pháp khí đi dược lâu bay đi trở về vách núi tiểu ốc tầm mạch mạch chuyện thứ nhất liền là hướng phòng tắm đi phu quân ta đi giúp ngươi chuẩn bị nước nóng ngươi trước tắm một cái vừa mới tùy thiện nhất lau chính là đầy mặt cho nên hào hào tắm giờ mới được đồ thanh một phen đem người kéo lại trầm giọng nói ta t ạ i trong mắt ngươi liền chỉ trị giá dược lâu đang dược gấp m ộ ư ơ i giá cả tầm mạch mạch có chút buồn cười nhìn đồ thanh không nghĩ đến hắn còn băn khoăn chính mình vừa rồi câu kia nói đùa đâu lập tức nói ta đó là nói đùa đồ thanh mí môi vẫn không có buông nàng ra hiển nhiên không hài lòng tầm mạch mạch trả lời tầm mạch mạch n g ẩ n ra biết mình vừa rồi một câu vô tâm vui đùa ước chừng lại chạm đến nhà mình phu quân mẫn cảm tiểu tâm tư vì thế thu hồi tê cười rất nghiêm túc lần nữa trả lời một lần giá cả lật gấp m ộ ư ơ i là nói đùa nếu là có người dám cùng ta đoạt phu quân ta nhất định là sẽ không đồng ý trừ phi phu quân ngươi không cần ta nữa không thì ta liều mạng cũng muốn cướp trở về đồ thanh lập tức hài lòng buông tay ra ngạo kiều nói lời ngon tiếng ngọt lại muốn khen t h ư ở n g không không có ngươi hiểu lầm không phải muốn thả nước nóng cùng nhau t ẩ y đi tầm mạch mạch tại về thời điểm so trên giường thành thực nhiều tuy rằng miệng hô không muốn nhưng thân thể sẽ chặt chẽ cào hắn không buông phô phô quân ngươi luyện khí lâu như vậy khẳng định mệt muốn chết rồi ngày sau lại lại khen t h ư ở n g ta đi nói xong lời cuối cùng bốn chữ tầm mạch mạch xấu hổ suýt nữa khóc ra chương t h tám mươi bảy sáng sớm vạn lại đều tịch trời tờ mờ sáng vùng núi có sương mù lượn lờ một con vừa mới thức tỉnh chim hoàng anh quạt cánh từ ngọn cây bay qua nhẹ nhàng dừng ở nhà gỗ song cửa sổ thượng l i ế u d i ế u kêu trong phòng đồ thanh chậm rãi mở mắt ra hướng chim hoàng anh phương hướng tiện tay một chút l i ế u ríu chim hót nháy mắt yên tĩnh chim hoàng anh đang buồn bực chính mình tuyệt vời giọng hát như thế nào bỗng nhiên không có thanh âm lúc này nhất cổ không cho phép ngăn cản lực lượng bỗng nhiên đánh tới nâng nó trực tiếp bay ra sân ném vào kết thúc nhai trong chiêm chiếp chim hoàng anh h o ả n g sợ vẫy cánh thật vất vả mới từ đoạn nhai trong bay đi lên về tới chính mình chim ổ trốn ở bên trong run giày đáng sợ nó quyết định về sau không bao giờ đi vách núi bên cạnh kia căn nhà gỗ nhà gỗ bên trong đuổi đi phiền lòng chim chóc đồ thanh có chút bên cạnh thân chăm chú nhìn tầm mạch mạch ngủ say kiều nhan nắng sớm mờ mờ ở giữa có nhà nhạt n lông tơ hiện lên đồ thanh nhất thời nhịn không được nâng tay vuốt lên ân tầm mạch mạch mơ mơ màng màng m ở mắt ra giọng mũi dày đặc ừ nhẹ một tiếng hai má liền đồ thanh vuốt ve động tác vô ý thức cọ cọ phô quân sớm nói xong tầm mạch mạch tư thế cũng không thay đổi một cái liền lại nhắm hai mắt lại ta lại chợp mắt một lát liền đứng lên đồ thanh trên mặt xẹt qua một tia không dễ phát giác ảo não hắn cố ý đem kia phiền lòng chim chóc sách đi lại không nghĩ rằng trong lòng người bị chính hắn cho cứu tỉnh muốn ngủ liền ngủ nhiều một lát đồ thanh là nhớ tầm mạch mạch rất thích ngủ nướng trước đó còn tại hương an thành thời điểm như là vô sự tầm mạch mạch ít nhất muốn ngủ đến buổi trưa mới có thể tỉnh lại không được ta muốn đứng lên tu luyện Tầm trả tỉnh mạch mạch trả lời ồm ồm cả người lộ ra liều mạng muốn tỉnh lại cả ra lời lộ liều người Người này rùa. dẫy đồ ã là kim đan kỳ tầng, tại hạ một lần kim kỳ khẳng tại diện chi môn mở ra trước, khẳng định có thể tiến dai một môn mở đan định đến ra anh bốn tầng, nguyên trước thể hạ h vị có i linh giới. huyền Đồ thanh nói không cần như vậy sốt ruột không chỉ là bởi vì này nói trong chốc lát lời nói tầm mạch mạch buồn ngủ nhạt không ít mở mắt ra để mang theo một tầng thanh thiền ý cười thẳng tắp nhìn t i ế n đồ thanh đáy mắt ta còn muốn vì ta p h u quân thịnh thế mỹ nhan mà cố gắng đâu Đồ thanh không cái gọi là vì hắn thịnh thế mỹ nhan nhưng thật ra là nghĩ sớm ngày giúp hắn tu vi đột phá đại thừa kỳ hắn quả thật rất sốt ruột đại thừa kỳ đối với ám ma đến nói là một cái bình g á y chỉ có đột phá cái này bình cảnh mới có thể giải trừ khế ước tu hành không hề ỉ lại vào thế phẩm cũng chỉ có đặt tới đại thừa kỳ nguyên thần của hắn mới có thể cùng nhục thể triệt để dung hợp không còn được đến hạn chế nhưng là thời khắc này đồ thanh bỗng nhiên lại có chút không nóng này dù sao tầm mạch mạch sẽ là hắn đạo lữ coi như đến đại thừa kỳ bọn họ ở chung cũng sẽ không có biến hóa hiện tại như thế về sau cũng là như thế nếu như vậy cần gì phải nóng lòng thay đổi hiện trạng đâu Lấy là lưới luyện, lòng chất, nhất ngày ngày Dậy, dậy, hắn tên hàm cùng tầm mạch mạch tư chất, bọn họ chính đánh hai phơi mạch mạch nhất khí trực tiếp từ đồ thanh thanh không nhiên sinh chút tắc tên cùng bọn cũng cùng đến trong ngực ngồi dạy, đồ thanh trong lòng không còn, bỗng nhiên sinh ra, chút buồn bã đến. tầm tư tu vượt tu tầm trực tiếp từ cá cổ đại ba bã qua đa ra đã đồ đồ số sĩ. tầm mạch mạch dáng người lười biếng lười biếng r u ỗ i lưng cùng mông tóc dài bởi vì không có b u ộ c lên lưu loát cửa hàng nhất giường trắng nõn trên cổ bởi vì tu sĩ tốt khôi phục năng lực tìm không được hắn đêm qua cố ý lưu lại ấn ký ta đi đà tọa mỗi ngày ngày khởi tầm mạch mạch đều muốn tại linh khí nồng đậm nhất đoạn nhai ở đà tọa một canh giờ mặc xong quần áo đơn giản vén một cái búi tóc tầm mạch mạch đầy cửa đi kết thúc nhai tầm mạch mạch không ở đồ thanh tự nhiên cũng không buồn ngủ một lát sau cũng ra phòng vừa ra khỏi cửa hắn liền gặp được trong viện linh đ i ể n bên trên một mảnh nhìn quen mắt lôi vân đang tại c ó quy luật cho linh đ i ể n tưới nước đồ thanh đưa mắt nhìn kim a ảnh lôi vân một lát rồi sau đó hướng không trung bỏ ra một đạo truyền tin phù một lát sau khê gốc mang theo ảnh chiếu thuật truyền tin phù liền trở về lại đây đồ thanh truyền được khê gốc mặt liền lập tức hiện lên tại vách núi tiểu ốc trên không vừa rời giường không mang mặt nạ đây là vừa xong việc khê cốc vẫn là lần đầu tiên gặp đồ thanh như thế thả lỏng trạng thái nhịn không được trêu chọc đứng lên c ầ m miệng đồ thanh đen mặt ta nói người này cũng không phải chưa t h ế sự xử nam về phần như thế bảo thủ sao được rồi được rồi ta không nói gặp đồ thanh khí đều muốn chặt đứt ảnh chiếu thuật khê cốc chuyển biến tốt liền thu không hề trêu chọc tiến vào chính đề tìm ta có chuyện gì Ta lưu lại từ phi giao nhận thức trong biển nguyên thần chi lực hôm qua trở giao qua lưu lại lực nguyên phi biển chi nhận hôm về. đồ thanh lời ít mà ý nhiều nói nghe vậy khê g ó c vui cười biểu tình n g ẩ n ra yên lặng một lát sau nói trần tuyết dung tâm cơ sâu đậm nàng có thể đã đoán được thân phận của ngươi hảo xem t i ể u thập nhị không muốn nhường nàng cùng trần tuyết dung có cơ hội tiếp xúc đồ thanh nhíu nhíu mạch không hiểu nói nàng vì sao muốn tiếp xúc mạch mạch đồ thanh sở dĩ muốn đem nguyên thần chi lực trở về sự tình nói cho khê cốc là vì khu trừ hắn nguyên thần chi lực pháp khí là dùng khê cốc ám làm bằng đá thành về tình về lý hắn cảm thấy đều hẳn là thông báo khê cốc một tiếng về phần khê cốc sẽ như thế nào làm hắn sẽ không can thiệp nhưng nghe khê cốc ý tứ cái này trần tuyết dung như thế nào vẫn cùng hắn ra tế phẩm n h ấ t lên quan hệ trần tuyết dung phi thường đối địch ám ma lại bởi vì ta quan hệ đối ám ma lý giải sâu đậm ta sợ nàng biết tiểu thập nhị là của ngươi t ế phẩm sẽ làm chút gì đi ra khê cốc giải thích cho nên tận lực không muốn nhường tiểu thập nhị cùng nàng tiếp xúc đi đồ thanh nhẹ gật đầu tỏ vẻ biết sau đó hỏi vậy còn ngươi cái gì khê cốc khó hiểu pháp khí ngươi không thu hồi thực ừ ám t ạ đạo bại, c chế mà thành đặc cái cho chỉ có có cốc cũng còn cái cốc h thành thù pháp khí là mỗi một cái ám ma đưa cho mệnh định họ thể Khê thu hành đã thất bại, Trần Tuyết Dung cũng không còn là hắn phẩm theo lý mà nói cái này pháp khí khê、cốc、hẳn là thu hồi. luyện là lễ lễ lai lữ là lý Tuyết Dung này này người món bọn tương dụng. Trần nói tế mà mỗi một ám ma mà là vật vật t đưa đã sử lực của nàng không kém ta khê c ố c bất đắc dĩ nói có phá ma cầm hơn nữa lưu quang tông ta động không được nàng đồ thanh như có điều suy nghĩ nói kia đem pháp khí không phải ngươi luyện chế không phải khê gốc lắc đầu biết đồ thanh không có hỏi lại phất tay tách ra ảnh chiếu thuật truyền đi sau nhà cùng tầm mạch mạch cùng nhau đà tọa đi dược đường tiểu dược đồng lấy một chương bái thiếp tiến vào cho q u ý ý viễn q u ý ý viễn tiếp nhận vừa thấy kinh một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên lưu quang tông q u ý ý viễn hỏi đưa bái thiếp t i ể u dược đồng đến vài người liền một cái chỉ nói tìm mạch mạch sư thì tiểu dược đồng chi t i ế t đáp chỉ có một người quy ý viễn do dự một lát đứng dậy chính mình đi ra ngoài đón d ư ợ c đường phụ trách tiếp đãi khách nhân trong đại điện một cái ước chừng một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi thiếu nữ đang im lặng ngồi ở trên vị trí uống trà nghe được có người tiến vào liền buông trong tay chén trà nhìn sang đồng thời đứng lên hướng người tới lễ phép làm một ngang hàng lễ quy ý viễn ngần ra gặp đối phương khách khí như thế liền cũng đáp lễ lại lưu quang tông phương m ạ n nhi làm phiền phương m ạ n nhi thanh lãnh thanh âm tài trong đại điện vang lên không biết phương đạo hữu đến đây ý gì q u ý ý viễn vốn định kêu phương sư muội nhưng là nghĩ đến l i ê u quang tông tại thiên linh giới đặc thù địa vị kêu quá mức thân cận có nịnh bợ h i ể m nghi vì thế liền cứng nhắc đổi thành phương đạo hữu ngươi là tầm mạch mạch nhị sư huynh q u ý ý viễn mùa sư huynh đi phương m ạ n nhi hỏi hiển nhiên đến trước đối dược lâu nhân vật quan hệ có nhất định lý giải là ta q u ý ý viễn gật đầu ta tại bái thiếp trung có ghi minh ta đến đây là tìm tầm mạch mạch đạo hữu t h thí trận pháp phương mạn nhi nói phương đạo hữu i có phải hay không nơi nào lầm quy ý viễn cười nói nơi này là thập phương lâu t r u n g dược lâu lầu trung đệ tử tu tập cũng đều là đan dược chi thuật cũng không phải là trận lầu phương đạo hữu i như là đi nhầm ta có thể tự mình mang ngươi qua xích vũ bí cảnh trung tầm mạch mạch dùng linh trận đã đánh bại cổ thanh linh cho nên nàng là linh trận sư phương mạn nhi nói ta không có tìm sai nhà ta tiểu sư muội không có chính thống đã học linh trận nàng chỉ là chiếu chúng ta trận lầu tùy ý có thể thấy được trận pháp đồ phổ chiếu học tập miễn cưỡng học xong mấy cái linh trận mà thôi có thể sử dụng thành công đã là may mắn nơi nào là phương đạo hữu đối thủ Quý ý viễn nói. Liêu lấy Quang Tông lấy trận phương á p phù chú s n liền ngàn năm một lần diện chi môn đều là các người g là chi một vị các đều Liêu đạo hiểu h t â m hậu n h thế ư nhi ộ i t ì n đến chúng ta dược lâu thì một chỉ h ta tìm một lâu ể u một ít t r ậ nhíu p á p ra lông đệ thử tỉ t trận pháp, cái này sợ là không thể này không nào nói nổi、đi. Phương pháp, cái đi. là sợ mày lại nhớ tới khi sư tôn từng nói lời vẫn kiên nhẫn giải thích mùa sư huynh sợ là hiểu lầm ta đến đây cũng không phải cố ý làm khó dễ làm sương muội n Không phải đến làng khó không khi phải pháp, có bản lĩnh、so、chế thuốc A. Được rồi, coi như、so、chế thuốc mạch mạch cũng không sánh bằng. Từ phi giao là ta nghĩa mẫu, cổ thanh linh nghĩa nhi, nghe thuật sách cảnh tình hình, lúc ấy làm sư mụi tại đánh lén cổ thanh linh khi dùng là phổ thông cuồng phong đến làng người trận bản cũng bằng. nữ nàng giảng trong lén dùng cuồng gì giao cái rồi, coi mụi tại Được là là lúc làm là có dễ, sư so so so cổ cổ Từ ta ta ta trận. bí mẫu, mẫu qua A. vũ ấy phương mạn nhi giải thích nhưng lúc ấy cầu thanh linh bị cơn lốc thổi quét thượng thiên trong lúc không có sức phản kháng thậm chí bị thổi ngang qua nửa cái xích vũ bí cảnh rơi vào bí cảnh chỗ sâu loại uy lực này không phải phổ thông cuồng phong trận có thể có cho nên đâu cho nên ta cảm thấy tầm mạch mạch đạo hữu i trận pháp thiên phú cùng tạo nghệ hẳn là đều không phải bình thường phương mạn nhi nói coi như ta tiểu sư mỗi trận pháp thiên phú tốt kiên nàng cũng không có chính thống học qua tất nhiên không phải là đối thủ của phương đạo hữu i qý u ý viễn là thế nào cũng sẽ không để cho tầm mạch mạch cùng phương mạn nhi chống lại ta sư tôn là liêu quang tông tông chủ trần tuyết dung nàng cố ý lại thu một vị quan môn đệ tử phương mạn nhi bỗng nhiên nói qý u ý viễn có chút nghe không hiểu liêu quang tông tông chủ muốn thu quan môn đệ tử cùng bọn họ có quan hệ gì ta sư tôn nghe tầm mạch mạch đạo hữu tại xích v ụ bí cảnh sự tình đối tầm mạch mạch đạo hữu rất cảm thấy hứng thú phương mạn nhi tiếp tục nói ý ý viễn có chút nghe rõ nhưng lại có chút không thể tin người là nói ta t i ể u sư muội đem thì t h ngươi đả thương còn hại ngươi nghĩa mẫu bị thương đương nhiên kia đều là bởi vì ngươi nghĩa mẫu lấy đại khi t i ể u tài tự làm tự chịu nhưng hai nhà thù hận là kết loại tình huống này dưới ngươi vậy mà phải giúp mạch mạch nhập các ngươi l i ê u quang tông Phương ép giúp Nhi vô cùng bình tĩnh chuyện chuyện nghĩa nhưng thủy chung nghĩa không chuyện cho đánh mèo tầm mạch mạch nhưng không chèn chỉ thương. sư Mạn cùng nói này đúng đúng nàng rằng này dẫn xin tôn nàng giải mẫu làm mất mực mẫu mèo tầm bởi vô vì có cố cầu ta ta ta ta tuy trị ra ra qua xảy đã đã lý là là là là ý sẽ sẽ cho nên ta lần này tới dược lâu cũng không phải vì trả thù chỉ là đến nghiệm chứng một chút tầm mạch mạch trận pháp tạo nghệ mà thôi Tỉ thí thời tôn thấu thủy sát tầm trận thiên ta thể tông tông thu đồ đệ, tin tức thả thiên một Ta tiểu sư có tài tự hội kính như mạch mạch hiểu pháp phú như chúng nhập như linh chào phen. phải phương đạo hiểu tự mình đến cửa nghiệp nhìn. điểm, lại liền bái Liệu ngoài giới sôi mụi đạo đoán, đồ đệ đều đức đạo đến môn. muốn sư suy sợ sư xuyên quan quang này còn qua u q ra có có là là gì, cử ý ý viễn hoài nghi nói sư tôn thu là quan môn đệ tử không nghĩ làm động tĩnh quá lớn sư tôn cảm thấy nàng vừa ra tông môn liền chú ý đến làm sư muội trong cõi u minh là một loại duyên phận phương mạng nhi biết quý ý viễn tại cố kỵ cái gì nhân tiện nói nếu ngươi là cảm thấy ta sẽ tại tỷ thí thời điểm cố ý tổn thương làm sư muội có thể cho người ở một bên nhìn xem ta tuy rằng xuất thân lưu quang tông nhưng tu v i bất qua kim đan kỳ đỉnh cao các ngươi nếu muốn ngăn cản ta đả thương người dễ dàng liền có thể làm đến lời nói này phảng phất bọn họ dược lâu tại kim kỵ nàng một cái tiều tiều kim đan kỳ tu sĩ bình thường nhưng lưu quang tông đệ tử ai dám dễ dàng bị thương đi trần tông trù thật sự nghĩ thu mạch mạch làm đồ để q u ý ý viễn hỏi ta chỗ này còn có một đạo sư tôn truyền tin phù là cho dược lâu lầu trù phương m ạ n nhi cầm ra nhất cái truyền tin phù như là tầm mạch mạch thông qua khảo nghiệp liền có thể nhập ta sư môn Quý ý viễn tiếp chương tám mươi tám quy ý viễn tìm đến tầm mạch mạch thời điểm tầm mạch mạch đang dùng thanh long bốt cải tạo vách núi bên trong cái phòng nhỏ tụ linh trận màu vàng trận đ ồ tại mặt đất trợt lóe một trận hào quang sao nhập vào lòng đất nháy mắt linh khí chung quanh liền nồng đậm rất nhiều Cảm thụ được c thụ h u nhị g q u a n lập tức nồng nặc lên linh lại trận vậy pháp phú tức trước tổ thiên thế. nạc ngạc chỉ cao, cao nồng viễn kinh ngạc nói trước kia chỉ nghe sư tổ nói ngươi không nghĩ vậy mà cao như n kia khí h quý ý sư mà sư huynh nhìn đến bỗng nhiên mà tới q u ý ý viễn tầm mạch mạch có chút kinh hỷ nào có a tụ linh trận chỉ là đê đoan trận pháp bình thường kim đan kỳ trở lên tu sĩ chẳng sợ không phải linh trận sư đều có thể hội chế nhưng là ta họa một cái tụ linh trận cần c h ọ n vẹn một khắc đồng hồ thời gian ngươi vừa rồi phảng phất chỉ là tiện tay vài khoản liền vẽ tốt Quý ý viễn vì nói, bởi đó là trước kia vẽ trận đồ thời điểm chú ý của nàng lực một nửa tại trận đồ thượng một nửa tại linh lực khống chế thượng nay có thanh long bút một ít thấp tầng trận đồ nàng đã hoàn toàn không cần phân tâm đi khống chế linh lực chỉ cần chú ý trận đồ không vẽ sai lầm là được kể từ đó vẽ trận đồ tốc độ dĩ nhiên là nhanh rất nhiều q u ý ý viễn nhìn thanh long b ú t nói thầm liền bàn mạng pháp khí đều là b ú t xem ra lần trước tiểu sư muội mặc dù nói nàng không muốn đi trận lầu nhưng đáy lòng kỳ thật vẫn là muốn làm linh trận sư nếu là như vậy như vậy lần này phương mạng nhi đến đối với tiểu sư muội đến nói đúng là cái hiếm có kỳ ngộ tiểu sư muội phương mạng nhi đến q u ý ý viễn nói ai tầm mạch mạch nhớ lại một lát không nhớ rõ chính mình nhận thức một người như vậy từ phi giao nghĩa nữ liêu quang công cái kia q u ý ý viễn bổ sung thêm tầm mạch mạch biểu tình biến đổi cả kinh nói l i ê u quang tông tới tìm chúng ta phiền toái trước nàng cùng sư tổ rõ ràng phân tích qua cảm thấy giống l i ê u quang tông tông chủ như vậy người cũng sẽ không vì từ phi giao sự tình đến cố ý khó xử dược lâu chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai từ phi giao tại l i ê u quang tông như thế có mặt mũi người đừng vội l i ê u quang tông không có tìm phiền toái tương phản l i ê u quang tông tông chủ nghĩ thu ngươi làm đồ để q u ý ý viễn nói Tầm to mắt Rất lầm, mạch mạch mình mờ chằm chằm ngạc cho chính nghe hai nhìn nhìn rằng viễn. kinh quý ý viễn. Rất kinh ngạc có phương ả i hay không nghe ta vừa đ ợ c thời điểm so n g ư i c ò i ậ t mạng nhi nói nàng sư tôn muốn lại thu một vị quan môn đệ thư quý ý viễn lập tức liền đem phương mạng nhi cùng hắn nói kia một phen lời nói chi tiết cho tầm mạch mạch thuật lại một lần tầm mạch mạch nghe s ừ n g sốt nhưng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp lưu quang tông tông trù tìm quan môn đệ tử chỉ bằng cho ta mượn thổi bay cổ thanh linh một cái cuồng phong trận hơn nữa còn không phải tận mắt nhìn thấy chỉ là nghe cổ thanh linh thuận miệng vừa nói nàng liền muốn thua ta làm đồ để nhị sư huynh ngươi không cảm thấy cái này có chút qua loa sao phương m ạ n nhi nói trần tông trù cảm thấy ngươi cùng nàng hữu duyên q u ý ý viễn nói Cái này, cái gì? Vạn kim lấy cơ cùng còn cổ cùng con kim nhiên liền cùng nàng hiểu linh phi giao này vạn như nào bỗng nàng duyên, hơn nữa thanh thành duyên phận. là lấy gì góp mẹ dầu ta thế từ hai sư tổ như thế nào nói tầm mạch mạch biết nhị sư huynh tìm nàng trước khẳng định đã cho sư tổ bẩm báo qua sư tổ cũng cảm thấy duyên phận này đến có chút kỳ quái tầm mạch mạch lập tức an lòng không ít quả nhiên không chỉ là nàng một người có loại cảm giác này nhưng là hắn càng nghĩ cũng không có nhận thấy được lấy liêu quang tông tông chủ thân phận có thể tính kế ngươi cái gì tương phản nếu ngươi là có thể tiến vào liêu quang tông trở thành tông chủ quan môn đệ tử tại ngươi với chúng ta dược lâu mà nói đều có thật lớn chỗ tốt sư tổ hy vọng ta đi tầm mạch mạch đã hiểu không sai q u ý ý viễn gật đầu sư tổ để cho ta tới liền để cho ta thông chi ngươi đi cùng phương mạn nhi t ỷ thí linh trận t ỷ thí tầm mạch mạch trần trờ tiểu sư muội đây đúng là một cái rất tốt cơ duyên q u ý ý viễn nhìn ra tầm mạch mạch trần trờ khuyên n h ủ người từ nhỏ ở huyền linh giới lớn lên có thể không biết liêu quang tông tại thiên linh giới địa vị ta nhất thời cũng giải thích cho ngươi không được quá chi tiết đơn giản đến nói liêu quang tông tại thiên linh giới tu sĩ đến nói không khác vị diện chi môn tại huyền linh giới tu sĩ ý nghĩa tầm mạch mạch có chút khiếp sợ trầm t ư một lát sau nói sư huynh ta muốn cùng phu quân thương lượng một chút Quý ý v i ễ nếu nhìn thoáng qua tầm mạch mạch sau lưng nhà gỗ, nói ra, hắn n mạch mạch tầm gỗ, qua sau ra, liêu à thật sự tâm vì muốn tốt cho sự muốn vì n g ư ơ liền ngươi. i không ngăn cản ngươi. Đồ thanh n sẽ h Đồ tự n là vì m ố tốt n nàng, chẳng cho quang là giữa b ọ họ quan hệ đặc thù, quan n n đặc đối à tông ố t k h nhất định cũng sẽ đối đồ thanh tốt. thanh a Nếu n liêu u q giống tông cũng g như chu thức môn có có thể ngăn cản ám mang nguyên thần kết giới như vậy nàng một khi bái nhập tông môn liền không thể vì đồ thanh phụng dưỡng nếu một cái cơ duyên là chỉ đối nàng tốt nhưng đồng thời sẽ gây trở ngại đến đồ thanh tu h hành nàng liền không thể muốn q u ý ý viễn gặp tầm mạch mạch bộ dáng này thầm nói một tiếng nữ sinh hướng ngoại thở dài nói mà thôi người trước theo ta đi tìm phương mạng nhi đi nàng nếu đích thân đến chúng ta dược lâu người liền không thể có khả năng tránh mà không chiến như là thi giáo chưa thể thông qua người dĩ nhiên là không cần đi như là khảo giáo qua n g ư ờ i lại trở về thương lượng cũng không muộn Ấn sư tầm ổ cách chiến dược tránh Phương Nhi không thương như họ không nói, Mạn nếu nói liền bọn quang tông tiểu mụi, lại liêu sư đem mắt. đạt lâu sẽ để Tốt, vậy vào lộ ra mạch mạch gật đầu đồng ý ta đi cùng phu quân nói một tiếng ngan tiain com nói xong tầm mạch mạch chạy tới sau nhà đoạn nhai cùng đồ thanh nói tiếng sư tổ tìm nàng có chuyện lúc này mới theo q u ý ý viễn cùng rời đi Dược đường chân đại đi trong sảnh, huyền minh nhân mình tự thấy ra phương mạng nhi là hiền có chút quá mức long trọng, nhưng là sự tình liên hiền chút nhưng tình mạch mạch tiên đồ, hắn không thể không tự mình đi ra. Phương mãn Nhi tiên đi trọng, quan đến Mãn có mức tầm tự quá ra. sự đồ, xuất thân danh môn giáo dưỡng vô cùng tốt đối với huyền minh chân nhân tự mình xuất hiện cũng lộ ra không kiêu ngạo không siềm nịnh hai người một phen đối thoại cũng là hồi giọt nước không lọt liền huyền minh chân nhân loại này sống gần vạn tưới nhân tinh đều từ trong miệng nàng thăm dò không ra một chút hư thực đến liền ở hai người xấu hổ không biết lại trò chuyện chút gì thời điểm quý ý viễn cuối cùng mang theo tầm mạch mạch đã tới xưa tổ hai người hướng huyền minh chân nhân hành lễ mạch mạch đến huyền minh chân nhân nhà nhạt ân một tiếng sau bắt đầu cho hai người giới thiệu vị này là liêu quang tông trần tông chủ đ ệ t ử thân truyền phương m ạ n nhi Phương Phương hiểu, tầm mạch mạch hướng Nhi Mạn đạo tầm linh trận sư đối với linh khí thân hòa độ yêu cầu cực cao chỉ có linh khí thân hòa độ đủ cao mới có thể tại vẽ trận đô thời điểm tự nhiên khống chế linh lực b ọ mạch mạch、so、nguyên bản nàng cảm thấy sư tôn dựa vào cổ thanh linh tự thuật liền kết luận tầm mạch mạch là trận pháp thiên tài sự tình có chút tác trách nay xem ra cái này tầm mạch mạch đúng là cái thu tập trận pháp tốt mầm ít nhất đang thao túng linh lực phương diện này sẽ không so với chính mình kém nếu tầm đạo hữu đến chúng ta đây liền bắt đầu t ỉ thí đi nghĩ đến chỗ này phương mạng nhi có chút khẩn cấp muốn gặp nhận thức một chút tầm mạch mạch trận pháp tạo nghề tầm mạch mạch ngần ra hiển nhiên không nghĩ đến mình mới vừa đến đối phương liền đưa ra muốn so với đấu mạch mạch ngươi cần chuẩn bị một chút sao huyền minh chân nhân hỏi tầm mạch mạch không cần có thể trực tiếp bắt đầu tầm mạch mạch tuy rằng kinh ngạc lại cũng không cần chuẩn bị cái gì tốt huyền minh t r â n nhân đứng dậy mang theo mọi người cùng đi dược lâu diễn võ trường tới diễn võ trường sau phương mạ nhi n liền lấy ra nhất cái phụ lục bóp nát một lát sau không chung một trận linh lực giao động trong không khí nước phân tử chậm rãi ngưng kết thành một cái cao bằng nửa người thủy kính thủy kính bên trong là một t r ư ơ n g có vẻ thanh lãnh mỹ nhan khuôn mặt sư tôn phương mạ nhi n hướng thủy kính cung kính hô trần tông chủ dược lâu những người còn lại nghe phương mạng nhi xưng hô biết người này chính là lưu quang tông tông chủ lập tức cũng công kính hành lễ huyền minh chân nhân lần này ta nhường mạng nhi tùy tiện đi qua thật sự là có chút thất lễ trần tuyết dung giọng điệu ôn hòa hướng huyền minh chân nhân nói trần tông chủ khách khí huyền minh chân nhân khách sáo nói trần tông u Dung vốn là khách khí một câu, lời nói qua sau, y ế t một vốn nói liền là lời khách khí k h hề phản huyền minh ứng t r ê n người, bình luận ngươi liền mạch là tầm mạch. quá a n thân linh h khí n linh thân lực hòa độ khen ô n mạng nhi nhiên Huyền minh chân nhân n g thể tốt so kém mầm. cái vui quả là vẻ t r ầ tầm ô n này lòng. g Chủ mạch mạch hồ hài lời đối với tự rất t r n Tông khen, t Chủ quá ầ mạch mạch không kiêu ngạo không siềm nịnh đáp lễ bắt đầu đi nhường ta nhìn nhìn ngươi trận pháp tạo nghề trần tuyết dung không có nhiều lời ý bảo hai người bắt đầu t ỉ thí phương mạn nhi bước lên một bước nhìn phía đối diện tầm mạch mạch nói huyền minh chân nhân nói ngươi không có hệ thống học qua trận pháp hội hội chế trận đồ cũng không nhiều vì công bằng khởi kiến trong chốc lát t ỉ thí thời điểm ta chỉ dùng cấp năm phía dưới trận pháp như thế nào cấp năm lấy trận pháp lực công kích không cao phần lớn là phụ trợ loại trận pháp hoặc là biến dị trận pháp tốt Tầm tự mạch mạch như i ê n không nghị, nàng mặc dù có vô có mặc có dị dù t ớ trước n linh trận truyền thừa, nhưng là chiếc đồ thanh dặn dò qua nàng tận lực không muốn trước mặt người dụng g là lực chiếc thừa, mặt qua đồ dò khác sử dụng vô linh trận chung trận pháp. Như vậy ô tướng t linh r n trung trận Như ậ pháp. v ta liền bắt đầu dứt lời phương mạng nhi trong tay liền thêm một con linh bút ngòi bút linh lực v ư ợ n g khai một bút đã vẽ ra như ế thiếu quyết u truyền thua quá không không không khó thừa trận pháp, như vậy nàng hội trận pháp liền thiếu đáng thương, cho nên tầm mạch mạch từ sớm liền quyết định chú chính là đối phương họa cái gì trận đồ, nàng cũng như thường họa như như sánh phương nhi, cần trong trận nàng trận liền đáng nên liền trận nàng cũng nàng bằng mạn cũng n gì cái cái, cứ coi coi. tầm từ một vậy vậy là đối đó đồ, sớm sẽ ý, là từ trước nàng muốn một bên chiếu đối phương trận đồ vẽ một bên vẽ nhất định là làm không được nhưng là có thanh long b ú t sau nàng toàn bộ tâm thần đều có thể dùng đến quan sát đối phương vẽ trận đồ quá trình chỉ cần nàng chẳng phân biệt tâm vẽ trận đồ quá trình không trúng đứt linh lực xa truyền lưu loát như vậy trận đồ liền có tám thành nắm chắc thành hình vì thế tại phương mạng nhi hội chế đồng thời tầm mạch mạch thanh long b ú t cũng từ đan đ i ể n bay ra nàng chỉ so với đối phương chậm một bước rồi sau đó toàn bộ hành trình phục chế phương mạng nhi chuyên trú vào chính mình trận đồ vẽ không dãnh chú ý tầm mạch mạch bên này nhưng là thùy kính t r u n g trần tuyết xung lại là tại tầm mạch mạch vẽ ra đệ nhất bút thời điểm liền đã nhận ra ban đầu nàng nhìn ra hai người hội chế trận đồ là giống nhau thời điểm còn tưởng rằng tầm mạch mạch muốn lấy đồng dạng trận đồ đến cùng m ạ n nhi so đấu linh trận xưa đối với linh lực lực khống chế nhưng là làm nàng phát hiện tầm mạch mạch ánh mắt toàn bộ hành trình đều nhìn phương m ạ n nhi phương hướng thì nàng mới đột nhiên cảnh giác tầm mạch mạch đây là đang hiện trường vẽ Lấy trận u sĩ t í nhớ cùng sức quan sát, phục chế cùng vẽ cũng không khó khăn, nhưng phục chế khó sức sát, t vẽ là r đồ vẽ lại há là đơn giản, vẽ lại là liền giản há đơn chung ó t ể hoàn thành. Trận đồ chung linh lực dung nhập lực lượng phân bố cùng với tiết điểm dừng lại những này đều cần cường đại linh lực khống chế năng lực nhưng là tầm mạch mạch tại vẽ trận đồ trong quá trình tựa hồ hoàn toàn không cần khống chế linh lực bình thường phảng phất chỉ cần nàng viết linh lực liền sẽ tự nhiên dung nhập trong đó coi như nàng linh lực thân hòa độ lại cao cũng không thể có khả năng cao đến loại trình độ này đến cùng là cái gì nhường nàng có được cường đại như thế linh lực khống chế lực dần dần trần tuyết dùng ánh mắt rơi vào tầm mạch mạch trong tay thanh long b ú t t h ư ở n g chẳng lẽ không thể có khả năng nàng mới kim đan kỳ ám ma không thể có khả năng sớm như vậy liền vì nàng luyện chế pháp khí sư tổ tiểu sư muội hội chế trận pháp tựa hồ cùng kia gái phương mạng nhi giống nhau như đúc a thẳng đến trận pháp sắp thành hình quý ý viễn mới nhìn ra chút đầu mối ân huyền minh chân nhân cũng chú ý tới t i ể u sư、Mũi、như dư như người mụi một nghiệp nào cùng nàng họa đồng dạng trận đồ, đồng dạng trận đồ, nàng một cách nghiệp dư như thế nào cùng thế họa cách thế h ta c đồ, đồ, u y ê n nghiệp so. q u ý ý viễn bận tâm nói trần tông chủ ngay từ đầu liền biết tiểu sư mụi ngươi là nghiệp là tự học thành tài cuộc tỷ thí này mạch mạch không nhất định phải thắng chỉ cần thể hiện ra đầy đ ủ thiên phú liền có thể huyền minh chân nhân ghét bỏ chừng mắt nhìn hai đồ tôn một chút nghiệp dư cái này cái gì dùng từ một chút cũng không có thể thể hiện nhà hắn mạch mạch thông minh tài trí Quý quay đầu ý viễn đại tiếp bừng tỉnh ngộ, không bẩn nhìn trong sân tâm, tục tỷ thí. hề lúc này phương mạng nhi trận đồ đã hoàn thành cuối cùng một bút rơi xuống sau nàng mới ngẩm đầu đi tầm mạch mạch phương hướng nhìn thoáng qua chờ nàng phát hiện tầm mạch mạch vậy mà cùng nàng vẽ giống nhau như đúc trận đồ sau cũng có chút kinh ngạc tại nàng kinh ngạc trong thời gian tầm mạch mạch trong tay trận đồ cũng hoàn thành hai chương giống nhau như đúc trận đồ cách không rằng co sinh ra một loại khó hiểu cảm giác áp bách nếu người ta hội chế đều là băng trận như vậy liền lẫn nhau thôn phệ đi hai loại giống nhau như đúc trận pháp có thể dung hợp thôn phệ hình thành uy lực càng lớn trận pháp mà lực lượng càng cường đại nhất phương có thể đạt được cuối cùng t r ư ở n g khống quyền nguyên lai、like、đây là băng trận a tốt tầm mạch mạch tự nhiên không có dị nghị hai người lích nhau đồng thời nâng tay đem trận pháp ném bầu trời lưỡng đạo băng trận nhanh chóng xoay tròn ở không trung chạm nhau một tiếng trầm thấp bạo phá tiếng sau trên diễn võ trường bỗng nhiên dấy lên một trận kịch liệt gió lạnh nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống một lát sau vậy mà có s ư ơ n g tuyết rơi xuống hơn nữa bông tuyết càng lúc càng lớn Lúc lực lượng lên, long lên, linh l bút mạch mạch bỗng nhiên cảm giác có cầu cường đại lực lượng đang tại ý đồ bóc chung này bỗng nhiên nhất thường đang nàng đối băng trận trưởng khống, nàng bản năng phản kháng đứng lên, trong tay thanh long bút nâng lên, đi trận đồ chung giót vào tay tầm tại giót đại phi đối đi đồ đồ ra ý nhưng nàng dù sao không có hệ thống đã học trận pháp mặc dù sẽ vẽ trận đồ nhưng là đối với linh trận trưởng khống lại còn lâu mới là đối thủ của phương m ạ n nhi nàng chỉ biết là đi linh trong trận rót vào linh lực mà hoàn toàn không biết phối hợp pháp quyết đến khống chế linh trận dần dần liền có chút lực bất tòng tâm nàng trận đồ từng điểm từng điểm bị phương m ạ n nhi trận đồ cắn nuốt tầm mạch mạch cũng không phải hiếu thắng tính cách nhưng là nàng không nghĩ thua cho phương m ạ n nhi thua cho từ phi giao nghĩa nữ thái sơ điệp Tầm mạch mạch kích hoạt tay Thượng thái ầ m m ạ c mạch hoạt kích Thượng h tay t sơ điệp một đảo phấn là a bay lên trời, bay m sắc tức điệp trời, lập ảnh lên v o đang lẫn n tại hết a u thôn vệ băng trận bên trong. Thái h băng bên vệ Điệp Sơ、Địp、là hết thầy lực lượng khởi điểm nó đối với linh lực t r ư ở n g khống mạnh hơn trên đời tất cả tu sĩ nó t u y rằng không thể khống chế phương mạn g nhi vẽ ra linh trận nhưng là tầm mạch mạch vẽ ra linh trận chỉ cần có nó tại liền không người nào có thể thôn phệ chuyện gì xảy ra Phương Mãn Nhi dần dần phát Nhi hiện không Mãn dần dần đúng, rõ ràng rõ lưỡng đạo băng trận còn thuộc i lẫn n a thôn trận t phể, nhưng là nàng cũng đã không cảm giác đối phương linh h nàng cũng Lưỡng đạo băng giác là lực. cảm đã đối đạo u về tầm mạch mạch băng trận hào quang càng ngày càng thịnh trận đồ càng lúc càng lớn cuối cùng tại một trận lóa mắt kim quang sau lưỡng đạo băng trận triệt đ ể dung hợp hình thành một cái càng thêm to lớn trận đồ huyền phu tại tầm mạch mạch đỉnh đầu Đã nhường. Tầm m ạ chương mạch thu hồi t ú tám t nhạt nhàn Phương mươi n Nhi, lúc t n g Mạn chín tiểu sư mùi thắng quý ý viễn cả người bối rối một chút chỉ vào tình hình trong sân không ngừng hướng huyền minh chân nhân chứng thực sư tổ là tiểu sư mùi thắng a ta không nhìn lầm đi tiểu sư mùi thắng l i ê u quang tông đệ t ử thân truyền của tông chủ h u y ề người Minh Trân Nhân n c ũ không、so、quý ý viễn hảo bao nhiêu, hắn mặc dù biết nhà mình tiểu đồ tôn linh lực thân hòa độ cao ở trên trận Pháp có chút thiên phú, h tôn viễn trên trận n so bao cao quý tiểu ý biết mặc lực có dù đồ độ ở n Phương Mạn Nhi g là làm như thế nào phương m ạ n nhi kích động đi tầm mạch mạch phương hướng đi đại khái là ta đối linh lực trưởng khống lực mạnh hơn ngươi thượng một ít tầm mạch m ạ c h cái này giải thích mặc dù không có nói thẳng ra thái sơ điệp nhưng ý t ứ c kỳ thật đã sai không nhiều lắm không thể có khả năng linh lực của ta thân hòa độ đã làm mắc cấp phương mạn nhi như cũ không tin tựa hồ chắc chắc tầm mạch m ạ c h còn có khác d ấ u giếm tầm mạch m ạ c h không vui nhíu mày phương đạo h i ể u coi như ta có cái gì đặc thù thủ pháp cũng không có nghĩa p h ụ báo cho ngươi đi phương m ạ n nhi ngần ra lúc này mới phát hiện chính mình thất thố quả thật nếu như đối phương thực sự có cái gì đặc thù thủ pháp tự nhiên không nguyện ý nói cho nàng biết nàng chỉ là qua c h ấ n kinh khiếp sợ không nguyện ý tin tưởng bạn cùng lứa tuổi chung vẫn còn có người trận pháp tạo nghệ là có thể mạnh hơn nàng m ạ n nhi người thất thố trần tuyết dung thanh âm từ thủy kính trung truyền đến là đệ tử biết sai Phương mãn Nhi nhìn tầm mạch mạch một chút mặc dù vẫn có không Mãn vẫn tầm một mặc cam lòng, lại không có dù linh ò n g l ạ k h ô g có tục tiếp truy lôi p ra vấn, mà là í a sau đứng ở trong h kính bên cạnh. ủ y này, y bên đồng Lúc cái lục tiểu dược một tiểu sốt Linh t ruộng dược thảo sắp chết rét huyền minh chân nhân ngẩn ra biểu tình cũng là biến đổi linh điền trong dược thảo không phải tiện nghi a mạch mạch mau đưa trận pháp ngừng tầm mạch mạch lúc này mới nhớ tới đứng lên cái này băng trận còn vận chuyển đâu lập tức vội vàng khoát tay mổ ra trận đồ trong khoảnh khắc là tuyết liền đình chỉ chẳng qua mặt đất thật dày một tầng tuyết động còn cần thời gian tan rã ta đi xử lý một chút q u ý ý viễn lập tức cũng bất chấp nhìn đến tiếp sau mang theo lục y dược đồng đi trước cứu bị băng xương vô tình tàn phá dược thảo đi Dược lâu đệ trần đại đa đều đan tại thời gian số t phòng luyện o n diễn võ trường mặc dù có, nhưng dụng, g dù d võ rất ít mặc có, sử già chung quanh đây liền rãi khai chậm quanh phá đây bị tuyết h h linh điền. Vừa rồi bọn họ nhìn à n điền. bọn rồi đ Vừa so ấ nhìn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, lại hoàn toàn quên mất chung quanh đìa, vui vẻ lại đầm đ mất â gieo chồng mềm mại dược thảo. Trần mềm dược t u y xung chờ huyền minh chân nhân bên này yên lặng mới lần nữa mở miệng nói tầm mạch mạch của ngươi trận pháp thiên phú so với ta tưởng tượng còn tốt khả nguyện ý bái ta làm thầy tầm mạch mạch không nghĩ đến trần tuyết sung hội tại chỗ thu đồ để nàng trần chờ đi huyền minh chân nhân phương hướng nhìn nhìn lại thấy huyền minh chân nhân chính hướng nàng khẽ vuốt cảm trên mặt là không che giấu được sắc mặt vui mừng sư đ ổ là hy vọng nàng tại chỗ đáp ứng trần tông chủ, hay không có thể nhường vãn bối suy nghĩ vài ngày tầm mạch mạch trần chờ một lát không có lập tức đáp ứng ta thu ngươi vì quan môn đệ tử ngươi còn cần suy nghĩ trần tuyết sung thanh âm phân không ra hỉ nộ không thể sao tầm mạch mạch có chút mộng loại chuyện này chẳng lẽ mình không thể suy nghĩ tầm mạch mạch hỏi lên như vậy ngược lại nhường trần tuyết dung không tiện phát thắc như là nói không cho đổ lộ ra nàng không thức giận độ tự nhiên có thể nói xong trần tuyết dung dặn dò đứng ở một bên phương m ạ n nhi m ạ n nhi cho nàng nhất cái truyền tin phù là phương m ạ n nhi lấy ra truyền tin phù đi đến tầm mạch mạch thân trước đưa qua chờ tầm mạch mạch tiếp nhận trần tuyết dung lại nói cho người ba ngày thời gian suy nghĩ suy nghĩ kỹ dùng truyền tin phù liên hệ ta nói xong không đợi tầm mạch mạch trả lời thùy kính bỗng một trận vạn vẹo lần nữa hóa thành nước p h â n tử biến mất ở trong không khí Trần tình đã kết thúc, tiện từ. Trần từ Việt lít Nhân, vãn bối cũng không ở lâu, cáo từ. Phương Mản nhi hướng huyền minh chân Nhân nói nhìn này lên không. mạch mạch phi lâu, sự sau, đã kiếm tế lúc cáo bối bay lời mới ở suốt vừa tầm huyền minh chân nhân chờ nàng bay xa lúc này mới vừa cất bức thuấn di đến tầm mạch mạch bên người chỉ thiếc rèn sắt không thành thép hỏi ngươi vừa rồi do dự cái gì vì sao không đáp ứng sư tổ bái sư loại này đại sự sao có thể một chút liền quyết định tầm mạch mạch mềm giọng nói đây chính là liêu quang tông bao nhiêu tu sĩ muốn sờ một chút liêu quang tông đại môn đều sờ không tới tông chủ quan môn đệ thử ngươi còn muốn do dự huyền minh chân nhân cả giận nói Có có trước nói phải hay không thời không Hắn viễn tiểu kia tìm ngươi thời điểm, không có nói với ngươi rõ ràng. Hắn trước liền ràng? Mạch mạch quý ý tử tìm rõ、ràng. sư tầm biết tông tình, tiểu tử mạch mạch chẳng có không không quang nội riêng dặn viễn, này nói ràng? liêu lẽ qua quý rõ dò ý s tổ nhị sư huynh cho ta đã nói ta biết l i ê u quang tông là cái thật lớn cơ duyên nhưng là ta thật sự còn chưa có suy nghĩ tốt tầm mạch mạch nói lại nói cái này thu đồ để cũng quá thương xúc điểm đi người có cái gì tốt suy tính ngươi không có nghe đi ra vừa rồi trần tông chủ đã có chút tức giận sao nếu không phải là gặp ngươi tư chất tốt trần tông chủ tiết tài chỉ bằng ngươi vừa rồi kia trận do dự nàng liền có khả năng từ bỏ ngươi vừa rồi huyền minh chân nhân ở một bên nghe hai người đối thoại cơ hồ gấp ra một thân mồ hôi đến nếu không phải là còn cố kỵ thân phận của bản thân hắn đều hận không thể lao tới thay tầm mạch mạch đáp ứng tầm mạch mạch nhịn không được oán thầm từ bỏ liền buông tha cho đi cũng không phải nàng xin trần tuyết dung thu đồ để sư tổ dù sao cũng đã như vậy ngươi liền chớ mắng ta tầm mạch mạch đáng thương làm nũng n g ư ơ i nha huyền minh chân nhân thở dài bất đắc dĩ nói vậy ngươi muốn như thế nào suy nghĩ ngươi lo lắng cái gì nói đến cho ta nghe nghe ta ta nghĩ đi về trước cùng phu đồ thanh thương lượng một chút nàng tuy rằng đã không có cố ý giấu giếm đồ thanh cùng nàng quan hệ nhưng là trước mặt huyền minh chân nhân mặt vẫn là không dám la quá mức thân mật nàng sợ phu quân phu quân kêu hơn nhiều Huyền Minh chân nhân kích buộc liền người xong một cái kích động, liền buộc hai độc kết xong thu ký trừng sư tổ người không nghe ý kiến ý của tầm a thanh ngược ngoại nhân thương lượng. Sư lại đi đồ tìm một tổ t mạch mạch sợ huyền minh chân nhân dẫn chó đánh mèo đồ thanh vội vàng dỗ nói ý kiến của người ta đã biết nha ta sẽ nghiêm túc suy tính nhưng là đồ thanh ý kiến đối ta cũng rất trọng yếu nha nữ sinh hướng ngoại nữ sinh hướng ngoại huyền minh chân nhân lấy ngón tay đâm tầm mạch mạch đầu t h ở phì phò hô nhiều lần nữ sinh hướng ngoại đi n g ư ơ i trở về cùng hắn thương lượng ta nhìn hắn có ý thứ gì n g ư ơ i nói cho hắn biết hôn sự của các ngươi ta còn chưa đồng ý đâu tầm mạch mạch vừa nghe trong lòng chính là vui vẻ không đồng ý tốt không đồng ý tốt sợ chính là ngươi quá nhanh đồng ý không thể thưởng được lại còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn không sai không sai đem huyền minh chân nhân d ỗ dành tốt đưa tiễn tầm mạch mạch trở về vách núi tiểu ốc xa xa liền nhìn đến đồ thanh tại cửa viện đứng tựa hồ đang đợi nàng phô quân tầm mạch mạch chạy mau vài bước đi đến đồ thanh bên người người vừa rồi đồng nhân so đấu linh trận đồ thanh đối tầm mạch mạch hơi thở biến hóa phi thường mẫn cảm huống chi vừa rồi kia chàng linh trận so đấu tầm mạch mạch trên người linh lực cơ hồ hao hết đồ thanh không thể có khả năng không phát hiện được ân tầm mạch mạch vừa lúc muốn cùng đồ thanh thương lượng chuyện này vì thế lập tức liền đem chính mình cùng phương mạng nhi tỷ thí t i ề n căn hậu quả cùng đồ thanh nói một lần cũng nói trần tuyết dung tại chỗ thu đồ để cùng với huyền minh chân nhân hy vọng nàng chuyện đã đáp ứng không được đồ thanh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói không cho đi liêu quang tông tầm mạch mạch không nghĩ đến đồ thanh sẽ hay không định như thế nhanh chóng buồn bực nói liêu quang tông có phải hay không cũng có chu thức môn đồng dạng kết giới không phải đồ thanh lắc đầu vậy ngươi vì sao không đồng ý tầm mạch mạch hỏi, n giải ư ờ rất thanh muốn mày, nhíu cũng không đi, đồ h là p là sư thích ổ ta, lão n â đây n ông ta rất nhớ ta đi Liêu Quang Tông, nói thường duyên. gia giải đi Liêu cái phi ta ta rất một Tầm t khó mạch mạch h được là cơ nếu ta không hề lý do cự tuyệt hắn khẳng định sẽ mất hứng hơn nữa chính mình trở về trước nói qua muốn tìm đồ thanh thương lượng kết quả vừa thương lượng xong chính mình liền nói không bái sư sư tổ chính là dùng ngón chân nhĩ g cũng biết là ai ý tứ trần u y ằ n quan hệ, nàng cuối cùng khẳng định sẽ lựa chọn đứng ở đồ thanh bên này, nhưng là nàng cũng không nghĩ thương nhân ông cũng chuyên nàng nghĩ. g bởi bởi bị ở cuối vì vậy vì khế hệ, ước sư lựa sao ra ta là là dù đồ sẽ lão tổ tâm, tâm t tuyết dung là khê cốc tế phẩm đồ thanh nghĩ ngợi giải thích nàng lúc trước hẳn là dùng biện pháp gì chẳng những giải trừ khế ước thậm chí còn làm khê cốc bị thương nặng l i ê u quang tông tông chủ vậy mà là khê cốc tiền bối tế phẩm tầm mạch mạch vừa nghe lập tức nhịn không được đôi ám ma bộ tộc sinh ra vài phần lòng kính sợ đến trước là chu thức môn sau là lưu quang tông một cái cửa chủ một cái tông chủ cái này đều có thể làm ra làm t ế phẩm như thế một đôi so tầm mạch mạch đột nhiên cảm giác được chính mình này tế phẩm thân phận tựa hồ cũng theo nâng lên vài phần dù sao không phải là người nào đều có thể trở thành ám ma tế phẩm đi đi khê góc tiền bối cũng giúp ta không ít việc vì hắn ta cũng không thể bái trần t u y ế t dung vi sư bất quá lý do này sư tổ ta chắc chắn sẽ không tiếp nhận tầm mạch mạch buồn d ầ u đứng lên chúng ta được biên một cái lý do mới được cái này đơn giản đồ thanh nói người liền nói ngươi đã đã bái sư thừa tầm mạch mạch c h ừ n g mắt nhìn buồn bực nói nhưng là ta ở đâu tới sư thừa người tiếp thu truyền thừa linh châu cũng xem như không định chân người truyền nhân Không lại ngươi không cần một năm một mười tình hình thực tôn ngươi cần năm nói, ngươi liền nói ngươi lại là mười sư một một một tế vị đồ i vân du. đ thanh nói vô tướng linh trận bên trong trận pháp tuyệt đối sẽ không so lưu quang t ô n g trận pháp kém ngươi chọn lựa một hai tại ngươi sư tổ trước mặt biểu hiện ra một hai hắn hẳn là liền sẽ tin cái này sư tổ ta thật có thể tin tưởng tầm mạch mạch hoài nghi nói ta tổng cộng rời đi dược lâu thời gian trước sau cộng lại bất quá hai tháng một lần đi xích vũ bí cảnh một lần đi chu t h ứ c môn hai lần đều có người theo ta làm sao có thời giờ vô tình gặp được tán tiên nói như vậy cũng là đồ thanh buồn g i à u một lát nghĩ ra chủ ý người liền nói tầm mạch mạch chăm chú lắng nghe người vận khí tốt tầm mạch mạch hộc máu có thể hay không lại có lệ một chút nhưng không thể không nói cái này lấy cớ huyền diệu vậy mà làm cho không người nào có thể phản bác phương m ạ n nhi bay trở về thái hư tông sau không nhìn đầy mặt ân cần nghênh đón đi lên từ phi giao mẹ con trực tiếp đi sư tôn trần tuyết dung phòng sư tôn vừa vào cược phương m ạ n nhi liền quỳ xuống ngươi đây là làm gì trần tuyết dung nhíu mày m ạ n nhi tài nghệ không bằng người đ o ạ n l i ê u quang tông danh dự thỉnh sư tôn trách phạt phương m ạ n nhi nói trần tuyết dung buông trong tay nhìn một nửa thư quyền nhìn luôn luôn tâm cao khí ngạo t i ể u đồ đệ nói ngươi thua cho nàng cũng không phải ngươi tài nghệ không bằng người Phương Mãn Nhi Mãn đ ộ trần nhiên ngẩn đầu, nghi hoặc nhìn hoặc phía đầu, t thuyết u Dung, y đây ế t tôn gì? sư là ý ô vô m nay tỉ thí l ậ trận lập, n năng lượng phân vẫn người nhưng người cuối cùng thua cho nàng, n là là làm tiết thiết tầm tốt, thua đồ điểm đều vẽ, g mạch mạch cho hai bố, cuối cái u so có ê n nhân. Trần t u y dung nói thỉnh sư tôn giải thích nghi hoặc đây cũng là phương mạn nhi nghi hoặc địa phương nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trận đồ so tầm mạch mạch hội chế muốn hoàn mỹ bởi vì nàng có khác biệt ngươi không có thứ trần t u y ế t dung nói Lần i người n thân nhưng h hòa lực là là của mắc cấp t độ đã m mạch mạch l i h lực trước h hòa hồ hơn â n lên đến tựa hồ、so、người còn tốt hơn một ít, ta đoán tựa ta độ một xem tốt ít t so ê n n g ờ i Thái Điệp. nàng hẳn Lần là có t Sơ r ư vị diện chi môn mở ra sau không lâu hương an thành liền ra thái sơ điệp nhận chủ sự tình tầm mạch mạch liền là khi đó đi đến thiên linh giới tính toán thời gian vừa vặn có thể chống lại khó trách rõ ràng ta đối linh trận t r ư ở n g khống lực càng tốt cuối cùng trượt khống ở không được linh trận phương m ạ n nhi bừng tỉnh đại ngộ nói bất quá đệ tử vẫn là không bằng nàng đệ tử từ nhỏ tại sư tôn chỉ bảo hạ học tập trận pháp nhưng tầm mạch mạch chỉ là nhìn vài cuốn sách tự học thành trận pháp cho dù có thái sơ điệp giúp nàng vẽ ra linh trận uy lực chỉ so với đệ tử kém hơn một chút cái này cũng đã là đệ tử thua không nàng sở dĩ có thể vẽ ra uy lực cùng ngươi tranh lệch không có mấy băng trận là vì trong tay nàng con kia bút trần tuyết dung nói đệ tử thất hoàng bút đã là bát phẩm pháp khí phương mạn nhi nói nhưng trong tay nàng có thể là bảo khí thậm chí đã có khí linh trần tuyết dung nói khí linh bởi vì quá mức khiếp sợ phương mạn nhi thất thanh hô lên cho dù là thần tượng đúc ra tới cửu phẩm t h ậ p phẩm pháp khí cũng chỉ có thể nói là có sinh ra khí linh tiềm chất không có cái nào luyện khí sư dám nói chính mình luyện chế ra đến pháp khí nhất định có thể sinh ra khí linh đến tầm mạch mạch bất quá một cái kim đan kỳ tu sĩ vẫn là dược lâu đệ tử như thế nào có thể có như vậy cường đại pháp khí chương chín mươi tuy rằng đã quyết định không đi lưu quang tông nhưng là tầm mạch mạch không có lập tức liền đi cùng huyền minh chân nhân nói mà là đợi hai ngày làm ra một bộ trải qua trịnh trọng suy nghĩ bộ dáng sau mới đi tìm huyền minh chân nhân người nói cái gì huyền minh chân nhân đem chén trà trong tay trùng điệp chụp tại án trên bàn con khí lực đại đem trên án kỳ bàn cờ đều c h ấ n nhảy dựng lên người đã có sư thừa đối tầm mạch mạch cố gắng nhường chính mình lộ ra chẳng phải t r ộ t giả ai nào môn phái nào vị nào chân nhân huyền minh chân nhân liên tục tiếng hỏi ta sư tôn đạo hào không định là vị tán tu chúng ta là tại xích vũ bí cảnh trong gặp ngài còn nhớ rõ trước ta từ xích vũ bí cảnh trở về bỗng nhiên tăng trưởng ba thành tu vi sự tình sao kỳ thật không phải ăn cái gì không biết tên linh dược mà là ta sư tôn cho ta tầm mạch mạch nghĩ ngợi nếu chỉ là đơn giản thô bạo dùng vận khí tốt vì lấy cớ giải thích thật sự là quá mức có lệ sư tổ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng vừa lúc t ừ xích v ụ bí cảnh sau khi đi ra nàng tu v i có rõ ràng tăng trưởng lúc ấy chính mình đầy nói là tại vạn niên linh ngọc trai trong ăn đặc thù linh dược sư tổ vốn là tâm tồn nghi hoặc này lấy đến làm một chút lấy cớ ngược lại có thể gia tăng có thể tin độ quả nhiên huyền minh chân nhân vốn tràn đầy không tin thần sắc lập tức thay đổi do dự vậy ngươi trước tại sao không nói Ta t sư ô nhưng là l vị n đời tán tu, hắn không muốn n g làm ờ i biết i sự h ệ hiểu của hắn, tu của c ta n làm đồ đệ ũ là c ả mặc thấy ta tư chất tốt lãng phí đáng tiếc chỉ truyền ta một trận thử Tầm tốt phí chỉ pháp như danh. mạch mạch đem đã sớm nghĩ quyền ra. Nhưng cái lãng lý đã đáng nói giám, đồ đệ đem xem sớm m ký do dù là cái đệ tử ký danh ta cũng không thể không trải qua lão nhân gia ông ta đồng ý chuyển ném môn phái khác trước ta nói muốn trở về cùng đồ thanh thương lượng nhưng thật ra là nghĩ chưng cầu ta sư tôn đồng ý Ta tôn tốt trở ta truyền tin qua, sư không Không bên ngoài liên hắn định đêm dạo chơi, mới c hệ, phù. h về ân người không đồng、ý. Huyền Minh chân nhân ý. có tầm h hỏi như ể liền là tin vậy, là t mạch mạch lời nói. Ân, tầm mạch mạch gật đầu sư tôn nói hắn truyền cho ta trận pháp đã là đương đại ít có không cần lại bái sư liêu quang tông đương đại ít có khẩu khí thật lớn mà thôi nếu ngươi đã đã bái sư thừa quả thật không tốt lại ném môn phái khác như là trần tông chủ biết cũng sẽ mất hứng Tù trần giới đối với sư thừa trừ từ thăng triệt một tu một môn phái luôn luôn nghiêm khắc, ngoại trừ từ huyền linh lên diện sĩ, là không cho phép một người đồng nhập môn giới giới đối với phái phi đi đổi cái thời bái nhập hai môn phái. để vị sư sĩ khắc cho phép là nói như vậy còn tốt lần trước mạch mạch không có trực tiếp đáp ứng không thì chuyện này sau này mới bị phát hiện còn không biết sẽ thế nào đâu bất quá chuyện này nhất định phải hào hào cùng trần tông chủ giải thích mới được huyền minh chân nhân suy tư một lát cuối cùng quyết định tự mình mang tầm mạch mạch đi thái hư tông bồi tội đi thôi cùng ta đi thái hư tông tầm mạch mạch tầm mạch mạch đương nhiên là không muốn đi nhưng là không lay chuyển được huyền minh chân nhân chỉ có thể cùng nhau đi bởi vì đi gấp gáp tầm mạch mạch chưa kịp cùng đồ thanh nói chỉ có thể ở phi hành pháp khí thượng thông qua linh lung thạch cùng đồ thanh khai thông liêu quang tông địa vị thật sự như thế đặc thù sao xưa đồ vậy mà muốn đích thân mang ta đi qua bồi tội cũng không phải ta xin nàng thua ta làm đồ để tầm mạch mạch nói kể từ khi biết trần tuyết dung hố qua khê gốc tầm mạch mạch đối nàng ấn tượng liền không được tốt lưu quang tông địa vị quả thật đặc thù đồ thanh trả lời bởi vì thực lực cường đại sao bọn họ cường đại đến cái gì trình độ cùng là tam đại tông môn nhưng là lúc trước vân sư huynh bị chu thức môn mang lúc đi sư tổ cùng sư bá thậm chí còn đuổi theo chu thức môn nơi nào giống đối đãi lưu quang tông như vậy thật cẩn thận huống chi nay vân sư huynh đã là chu thức môn môn chủ cùng là tam đại lánh đời tông môn dược lâu có chu thức môn chỗ dựa sư tổ không nên đối liêu quang tông như thế thật cẩn thận mới đúng a toàn bộ thiên linh giới đại thừa kỳ tu sĩ đều chạm sau lưng liêu quang tông đồ thanh nói cái gì bởi vì quá mức khiếp sợ tầm mạch mạch không chú ý thất thanh hô lên làm sao đang phi hành pháp khí một cái khác mang nhắm mắt dưỡng thần huyền minh chân nhân mở mắt ra nghi hoặc nhìn sang ách không không có gì ta vừa rồi chỉ là nghĩ đến trong chốc lát đến thái hư tông có phải hay không sẽ gặp đến từ phi giao mẹ con các nàng sẽ không cho chúng ta ngáng chân đi Tầm thuận tâm từ tư chất thường thể Thái Tông tất chút tình, tông ghét mạch mạch miệng dám, minh mạng làm mình. lạnh các có có cả lúc các chán các các chính không huyền hư phi bình Hư phương nhi, nhường đều nếu ngu xuẩn liêu quang tông chán ghét các nàng, xui nói, yên nàng người này nói, này nàng nàng, nàng giao giờ gì bây vào là là là địa xẻo ở vị sự Ngày hôm qua hắn cùng Phương Mạn Nhi một chỗ thời điểm nói đến qua từ phi giao, từ Phương Mạn Nhi trong giọng nói có thể nghe ra, nàng giao, hôm chỗ thời phi thể một điểm qua qua ra, có đối từ từ vậy ớ i chính có cảm. mình nghĩa không tình này mẫu vị v quá sâu tình cảm. Vậy là tốt rồi tầm mạch mạch làm ra một bộ yên tâm biểu tình cuối đầu tiếp tục cùng đồ thanh khai thông phu quân tại sao vậy vì sao toàn bộ thiên linh giới đại thừa kỳ tu sĩ đều chạm sau lưng lưu quang tông Chính là đồng nhất cái chi khác nhất không thấy huống đồng lòng. Chi là đến từ khác biệt tông môn đồng lòng, đến là là đều tu từ sĩ, bởi vì càn khôn lưỡng nghi trận đồ thanh nói đây cũng là một cái trận pháp đi cũng bởi vì một cái trận pháp thì có thể làm cho toàn bộ thiên linh giới đại thừa kỳ tu sĩ đứng ở nàng một bên kia tầm mạch mạch vẫn là nghe không hiểu là ngươi không biết càn khôn lưỡng nghi trận đồ thanh phảng phất mới nhớ tới bình thường trầm ngâm một lát sau mới nói nhưng g ư ờ i diện xuyên qua vị c linh linh linh linh như như là thiên linh giới linh khí lại không có những này tạp chất tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu Không cần lo lắng tạp chất cần lắng lắng lo tạp đồ ộ n trong kinh mạch. Tầm mạch mạch nói, đây cũng là thiên linh giới sĩ、so、huyền linh giới thu sĩ thu hành càng nhanh nguyên nhân. Ngươi còn nhỏ gặp qua ma tu, nhưng là tại thiên linh ngươi nhưng có từng gặp hoặc là nghe g giới giới gặp giới gặp lại là là là tại mạch. mạch mạch tại khi Tầm tu tu tu tu, thấy so hoặc ma có đây đ qua qua. sĩ sĩ thanh lại hỏi có nha tầm mạch mạch nói n g ư ơ i gặp qua ma tu đồ thanh giật mình n g ư ơ i n h a ngươi không phải sao tầm mạch mạch nói đồ thanh ngạnh một chút Ta không tính chúng ta tộc ma không chúng chủng ám là vì đồ thanh nói chúng ta vị trí vị trí không có ma tu kia ma tu ở nơi nào thế gian này có linh tu liền có ma tu đồ thanh nói là bọn họ hiện tại vị trí vị trí không có ma tu vậy thì nói rõ ma tu tại địa phương khác tại càn khôn lưỡng nghi trận một cái khác mang đồ thanh nói một cái khác mang tầm mạch mạch có chút hiểu được người là nói thiên linh giới bị càn khôn lưỡng nghi trận chia làm hai nửa đến huyền minh chân nhân bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt tầm mạch mạch cùng đồ thanh khai thông hắn chỉ vào phía dưới đối tầm mạch mạch nói thái hư tông đến tầm mạch mạch chỉ có thể gián đoạn cùng đồ thanh khai thông đứng lên theo huyền minh chân nhân cùng nhau dừng ở linh đài trên đỉnh núi Đến trước huyền minh chân nhân đã điệu thông qua tại thái、hư、tông bằng hiểu nghe ngóng, trần tuyết t hư hiểu nghe h bằng ngóng sung lần này qua ấ pháp đi ra, vẫn c ư a kinh động h t i liền ngủ ở trương thiên、hà、linh đài trên đỉnh núi.、Huyền、minh hư chủ, hà đỉnh Huyền chân nhân trương tông tông trên ngụ ở h á p khí vừa rơi xuống trương thiên hà liền nhận thấy được tiến lên đón hắn nhìn bỗng nhiên mà tới huyền minh chân nhân cùng với theo thật sát huyền minh chân nhân sau lưng tầm mạch mạch suy đoán đối phương là nghe được tin tức hối hận trước tại dược lâu đối với hắn bất kính cố ý đến bồi tội vì thế thái độ kêu i căng nói móc nói huyền minh t r â n nhân người cái này không t h ỉ n h t ự đến không biết có chuyện gì à? huyền minh t r â n nhân ngẩn ra gặp trương thiên hà gương mặt kiêu căng liền suy đoán trần tông chủ muốn thu mạch mạch làm đồ đệ sự thình trương thiên hà ước chừng là không biết phiền toái trương t r â n nhân thông báo một tiếng huyền minh cầu kiến trần tông chủ huyền minh t r â n nhân khách khí nói a trương thiên hà cười lạnh nói tin tức ngược lại là rất linh thông nhưng là trần tông chủ là ngươi muốn gặp liền có thể thấy sao vài ngày nay trần tông chủ ở tại hán linh đài phong sự tình thái hư tông trong đại đa số phong chủ đều biết những người đó một đám muốn tới đây chắp nối cũng chỉ dám tìm chút có lẽ có lấy cớ lại đây tìm hắn mưu toan vô tình gặp được giống huyền minh chân nhân như vậy nói thẳng câu kiến lại cũng không dám cái này huyền minh lão nhân chẳng lẽ là cho rằng mặt mình đặc biệt đài phiền toái trương chân nhân thông báo một tiếng như là trần tông chủ không thấy ta tức khắc liền đi huyền minh chân nhân kiên nhẫn nói nếu là ta không đâu trương thiên hà lạnh lùng nói chờ nhìn đối phương như thế nào thỉnh cầu hắn huyền minh t r â n nhân trầm mặc một lát trả lời kia liền không phiền toái trương t r â n nhân trương thiên hà sửng sốt hắn quả thật c ó ý khó xử huyền minh t r â n nhân tốt ra một ngụm tại dược lâu thụ ác khí lại không nghĩ mình mới làm khó hai câu huyền minh t r â n nhân liền chủ động bỏ qua phảng phất cai rắm thả một nửa nín thở bị đè nén chặt mạch mạch trần tông chủ đưa cho ngươi truyền tin phù đâu huyền minh t r â n nhân quay đầu lại hỏi tầm mạch mạch cái này đâu sư tổ tầm mạch mạch từ túi càn khôn trong lấy ra phương mạng nhi cho nàng truyền tin phù phiền toái phương tiểu hữu đi ra tiếp chúng ta một chút đi huyền minh chân nhân nói là sau đó tầm mạch mạch liền tại trương thiên hà ánh mắt nghi hoặc trung kích hoạt truyền tin phù cùng kèm theo ngôn phương đạo hữu ta cùng sư tổ tại linh đài phong ngoài bị trương chân nhân ngăn cản n g ư ờ i có thể đi ra ngoài một chút không Trường t huyền i tại ê n nghe Hà mạch mạch được tầm t r tin trung phù k è minh theo ngôn thì mặt ngôn l ề đã t a n h chân ờ nhìn đến truyền tin phù thật sự đi, hắn linh đài phong trong bay đi thì mặt đã từ thanh biến thành đen, hắn giận phẫn nộ chỉ hướng huyền minh phù thật thì chỉ h đi đài đi đã kia bay mặt từ tức sự c nhân người Huyền minh chân nhân người hại ta. Huyền minh chân nhân đầy mặt vô tội t r ư ơ n g chân nhân gì ra lời ấy rõ ràng là chân nhân không cho ta chờ đi vào rơi vào đường cùng ta chỉ có thể làm cho trần tông chủ đi ra gặp nếu ngươi sớm nói rõ ngươi có truyền tin phù ta cũng sẽ không trương thiên hà còn chưa nói xong phương m ạ n nhi phi kiếm cũng đã bay tới hắn liền lập tức ngậm miệng không dám nói nữa huyền minh chân nhân tầm đạo h i ể u phương m ạ n nhi trước là hướng huyền minh chân nhân cùng tầm mạch mạch chào hỏi rồi sau đó mới truyền hướng trương thiên hà từ từ hỏi Trương Trân tôn biết thể Trân một thể sư mượn Nhân, này nhân, không biết Mạn Nhi hay không có thể mượn chân Nhân linh đài phong chiêu đãi một hai. Có thể tự nhiên hai khách hay chiêu hai. thể. đài đãi vị là là có Có có tự Huyền Minh trần nhân tầm h h Nhân chữ ỉ n Trương Trân không, vàng nào dám nói một cái một vội vàng chủ động đạo hữu thỉnh bên này đi phương m ạ n nhi dẫn hai người đi trần t u y ế t xung chỗ ở động phủ đi chỉ chốc lát sau ba người liền đạt tới địa phương tại cửa ra vào tầm mạch mạch thậm chí còn gặp nâng một bàn trà bánh c ổ thanh linh tựa hồ đang muốn đi vào Cổ thanh linh tại nhìn đến tầm h h Linh nhìn a n đến tại t mạch mạch mắt gương mặt kinh ngạc, mạch mạch. Tầm mạch mạch ngạc nháy kinh không nghĩ gương đạo ể ý nàng nhìn nơi quay đầu nhìn về phía nơi khác. về m c mạch h s a ngươi Đến n lại tới đây. h ư thế nào cũng không nói với ta một tiếng.、Cổ、thanh linh lại phản phất không Linh phản không hiểu nào cũng nói Cổ thường. với lại xem ể u là sư tôn khách nhân phương mạn nhi đáp xong đi qua từ cổ thanh linh trong tay tiếp nhận khay nói ta lấy vào đi thôi trong khoảng thời gian này không nàng vẫn luôn tại trần tuyết dung trước mặt soát tồn tại cảm giác nhưng là trần tuyết dung cũng không như thế nào phản ứng nàng ngược lại là tại hỏi mẫu thân bệnh tình thời điểm hỏi nhiều vài câu về tầm mạch mạch sự tình Nàng l ú chương ấy vì lấy Tuyết vì lòng Trần、Tuyết、Dung, n tự i biết gì nói liền ê n nấy, kết quả không mấy ngày, nàng liền ở trong này là kết gì gặp mấy quả ở đ ợ c mạch mạch. tầm t h n gì, tầm m ạ chín m ạ c mươi một trần tông trụt thật sự xin lỗi mạch mạch đứa nhỏ này đã có sư thừa không thể lại bái nhập trần tông Chủ môn hạ t a lần này trần ớ i bồi tội. đợi chính là cố cửa, không mang nàng đến là vào ý Vừa t tuyết dung tiếp r ư ớ c tạ l ỗ Vãn vãn đã ơn Trần Tông Chủ yêu ái. Tầm mạch mạch phối hợp nói. Nhưng bối đã có sư thừa, liền không thể lại nhập Tông、Chủ、môn à, Trần bối bối phối ái. lại cảm Chủ mạch mạch có Chủ Tầm thừa, thể t hợp hạ. yêu y u sư t t Dung i ế nhận phương m ạ n nhi đưa tới linh trà thái độ phân biệt không ra h ỉ nộ đã có sư thừa kia vì sao ngày đó không nói thỉnh trần tông Chủ thứ lỗi mạch mạch sư tôn chỉ là thu nàng làm đệ tử ký danh nàng cần c h ư ơ n g binh được sư tôn đồng ý mới có thể lại bái sư môn huyền minh chân nhân giải thích nguyên lai như vậy như là đệ tử ký danh liền không tính là chính thống thu đồ đệ cái này giải thích cũng là nói quá khứ trần tông Chủ có chút tò mò hỏi ta đây liền có chút tò mò đến cùng là vị nào chân nhân đoạt ta coi trọng đồ đệ lấy l i ê u quang tông tại thiên linh giới địa vị sẽ không có có người nào sẽ bởi vì một cái đệ tử ký danh thân phận liền buông tha cho trở thành đệ tử của mình đi p huyền ư ơ n Mạn Nhi nhìn thoáng g q a nhà mình sư tôn, trên mặt trợt lué một vòng trần tôn mặt một sư sư trợt trờ tại lué v kỳ quái ậ mà khinh địch như i vậy l bỏ qua t ầ mạch mạch. minh mạch m ạ c ư n nàng g chân nhân gặp trần tuyết dung dễ dàng như thế liền đem chuyện này bóc đi qua ám đạo một tiếng l i ê u quang tông không hổ là đại tông môn tông c h ù quả nhiên lòng dạ chống c h ả y đa tả trần tông c h ù thông cảm sự tình đã nói ra ta chờ cũng không tiện quấy g i à y đây liền cáo từ huyền minh chân nhân đứng dậy chuẩn bị rời đi tầm mạch mạch thấy thế cũng xoay người muốn đi chờ đã trần tuyết dung lên tiếng kêu ở hai người huyền minh chân nhân dừng lại nghi hoặc nhìn đi qua mấy ngày trước đây ta xem ngươi vẽ trận đồ t h ủ pháp thành thạo nhưng kỹ xảo không đủ ta ngươi tuy không sư đồ duyên phận nhưng ta yêu quý thư chất của ngươi ta tại thái hư tông còn có thể ở lại một đoạn thời gian nếu ngươi vô sự cũng có thể ở trong này lưu lại một đoạn thời gian nhàn hạ ta có thể chỉ điểm ngươi một hai Trần Tuyết tầm Dung đối m ạ cảm h mạch, mạch nói, có ý thứ gì, đây là nhường chính mình lưu lại. Mạch mạch còn không lại. Mạch mạch có còn c nói, ý gì, đây là lưu ơn trần tông chủ nhưng tốt không cần phải nói tạ trong chốc lát nhường m ạ n nhi an bài ngươi trọ xuống Trần Tuyết、dung、trực tiếp tầm xuất Tầm tầm Trần Tuyết tuyệt mắt tổ thái tuyệt. Dung đánh nói. còn nghĩ nói, nhưng chống Dung không cho phép ánh mắt cùng với nhà mình sư tổ kích động vui sướng thái độ, nàng liền không dám ở cường ngạnh khẩu vui gãy dám cự cự mạch mạch chưa mạch mạch, mạch mạch cho kích lời lại lại với phép độ, sư là ở dù sao trần tuyết dung vừa rồi kia một phen lời nói khắp nơi là vì muốn tốt cho nàng như là nàng lại cự tuyệt liền là không biết tốt xấu chính nàng ngược lại là không cái gì liền sợ làm phiền hà dược lâu sự tình như vậy định ra tầm mạch mạch tạm thời lưu lại thái hư tông trước lúc rời đi huyền minh chân nhân còn lôi kéo tầm mạch mạch một phen dặn dò phiền p h ứ c cường điệu trần tuyết dung đối nàng nhìn chúng nhường nàng nhất thiết không muốn lãng phí cái này cơ duyên tầm mạch mạch liên tục đáp lời thật vất vả mới đem người đưa tiễn trong lòng lại thấp thỏm không được tầm đạo h i ể u đi theo ta đi ta làm cho người ta an bài chỗ ở cho ngươi phương mạn nhi hướng tầm mạch mạch nói phiền toái phương đạo hữu nếu tạm thời không ly khai vậy cũng chỉ có thể an tâm trọ xuống tầm mạch mạch theo phương mạn nhi đi vào trong Hai chưa Thanh Linh.、Cổ、Thanh Linh bởi vì tò mò tầm mạch mạch tới đây nguyên nhân, cho phủ hồi. huyền minh chân nhân một mình rời đi tầm mạch mạch chính khẩn cấp muốn tìm tầm mạch mạch hỏi một câu. Người tới thật đúng lúc tầm đạo hiểu phải ở chỗ Sau người đi liền bởi tới tại ngoài bồi rời đi lại lại, quái Người tới tiểu đường, nguyên nên vẫn luôn trần sung động ngược càng muốn đúng này gặp gặp được bước được lưu đây đạo Cổ Cổ tức cấp câu. lúc mấy mò tầm một tầm tìm tầm một tầm m tuyết lập là tò ở ở vì kỳ Phương gặp tiếp phân phó Nhi mạch mạch Thanh Linh, Mạch mạch chuyện không? Thanh Linh kinh hỏi Chủ ngươi ngươi lưu nơi Mãn đang muốn này liền nói. muốn này, ngạc nói. Muốn biết, muốn biết ngươi đi hỏi Trần Tông chủ A, là nàng ta trọ xuống. gì tìm đi biết, biết đi ra A, ta trực trọ Cổ lúc có Cổ là là ở vẻ tầm mạch mạch thật sự là bội phục cổ thanh linh mặc kệ là tại huyền linh giới vẫn phải tới thiên linh giới các nàng quan hệ cũng không tốt càng miễn bàn trước đó không lâu chính mình còn xuất thù bị thương nàng đoạt nàng vạn niên ô kim thạch từ phi giao cũng là bởi vì chính mình thức hải bị thương đều như vậy cổ thanh linh thấy nàng lại còn có thể đầy mặt thân thiết cùng nàng chào hỏi trỏ xuống tốt ngươi ta thì muội hồi lâu không thấy ta phải đi ngay an bài chỗ ở cho ngươi cổ thanh linh tựa hồ nghe không ra tầm mạch mạch trong ngôn ngữ châm chọc ân cần đi an bài chỗ ở lại là như vậy cổ thanh linh từ nhỏ đã là như thế nói mỗi câu lời nói phảng phất đều đang quan tâm ngươi nhưng ngươi nghe thiên lại cảm thấy bực bội tầm mạch mạch suy nghĩ hồi lâu đều không biết vì sao sẽ như thế cuối cùng chỉ có thể quy kết vì chính mình không bằng đối phương ra mặt dày cổ thanh linh cho nàng an bài chỗ ở liền ở phương mạng n h ư cách vách cách trần tuyết dung động p h ủ cũng không xa cũng không biết là chính nàng làm như thế vẫn là trần tuyết dung phân phó Chờ hai người rời đồ i gian liền linh liên tầm mạch mạch một thân một trong, bắt thấu thạch đầu mạch mạch mình phòng hệ đứng bên xuyên lung đ ở qua thanh phu quân trực a tạm thời t ở ở ở sở ở về vài về không được. Trần chỉ nhưng như thế hảo tâm, chắc chắn thanh Trần Dung nói muốn luyện, trong này ngày. Nàng người về trước đến, đừng ở lại nơi được. đạo đồ, đó. Đồ trước Tuyết ta tu ta tâm, t r lại sẽ giác không đúng không được c ự thuyệt bái sư ta đã đắc tội nàng nếu nhắc lại ra muốn đi ta sợ nàng giận chó đánh mèo dược lâu tầm mạch mạch nói ta đây hiện tại lại đây, đồ thanh nói, đừng, đã hiện thanh không phải khê tại lại nói, ngươi nói tiền nàng đã từng là khê cốc biết ố t phẩm sao. a sợ ngươi đồ ã tới sẽ bại lộ thân、phận. tầm Trần thật ta bại nói, đối sẽ sự mạch mạch lộ phận, An nói, nếu nàng thật sự đối ta có mưu có đ lấy liêu quang thanh ô n g t ủ đoạn t t r ố n ấ trầm định là t ố n không thoát còn không bằng liêu lại nhìn xem nàng phải như thế nào. thanh thoát phải thế Ta biết liêu lại xem đồ thanh chầm ngâm nói linh lung thạch không muốn cách thân khê cốc đều không làm gì được trần tuyết dung hắn qua cũng quả thật vô sự vô bổ nếu thật sự muốn chiến đấu cũng chỉ có thể thoát ly thân xác dùng nguyên thần ứng chiến mới có thể có một trận chiến chi lực như vậy ở nơi nào đều là như nhau Vân, vô tâm người yên tâm đi. Tầm mạch mạch đáp ứng nói. ngoài thanh linh mẹ con không duyên cớ ghê tởm, vì thế liền mình ở động phủ trong đà tọa tu hành, mãi cho đến ban đêm, Phương Mạn Nhi bỗng nhiên tới tìm nàng, nhường nàng cùng nàng cùng đi gặp Trần、Thuyết、Dung. gặp ghê gặp được đi. lại mãi tới đi Thuyết đêm, Tầm Tầm thể tờm, thế tọa tu tìm mạch mạch mạch mạch làm, mẹ đáp đà có cổ cớ cho phủ sự sợ ra vì ở Tầm mạch mạch đi theo kết quả nhất đến địa phương, Trần Tuyết tránh Tầm tức tâm tu thế thể từ thân truyền mạch mạch làm Mạn mạch mạch muốn mình mình lại đạo đạo cho cảnh giác, chỉ chính cùng chỉ chính phương, Phương Nhi sinh không phải hành, như không nhường nghe. đi đến địa đến để ngoài. nói nào quả dung vẫn ra lập người không cần như thế khẩn trương trần tuyết dung từ trên cao nhìn xuống nhìn phía tầm mạch mạch ta không có khẩn trương chỉ là có chút tò mò tông chủ không phải nói muốn chỉ đạo vãn bối tu hành sao như thế nào ngài chỉ đạo ta một ngoại nhân ngược lại nhường chính mình đ ệ thử thân truyền đi ra ngoài tầm mạch mạch trực tiếp hỏi đi ra ta chỉ là có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi trần t u y ế t dung ôn hòa nói tông trù xin hỏi tầm mạch mạch nói không định chân người cũng không phải cái gì dạo chơi bên ngoài tán tu đi trần t u y ế t dung nói tầm mạch mạch ngần ra nhưng vẫn là giải thích ta sư tôn đúng là ngươi là được không định chân người truyền thừa cho nên mới đối ngoại nói là đệ thử của hắn đi Người nói như vậy, kỳ thật cũng không sai. thật vậy kỳ t rất ầ tầm Tầm n Dung đánh gãy tầm mạch mạch lời nói. Tầm mạch mạch giật mình, nàng làm sao biết được chính mình được truyền thừa. thướng Linh Trận truyền thừa trừ mình ra cũng chỉ có phu quân cùng Vân、Sư、Huynh biết, nhưng bọn hắn hai người cũng không thể đối ngoại nói. Tuyết giật biết thừa. thừa trừ biết, thể phu gãy được được đối mạch mạch mạch mạch chỉ hai làm có lời sao Sư ra r Vô kinh ngạc vì sao ta sẽ biết trần tuyết dung cười nói bởi vì không định chân người là ta l i ê u quang tông một vị tiền bối sớm ở mười vạn năm trước liền bỏ mình chẳng í n quang tông nay cũng không có mấy người nghe qua tên của hắn, người thuận miệng liền nói mình là không định chân người đệ ký danh kia liền nhất định là được hắn để sót tại ngọn lửa nơi truyền thừa Linh h thừa Châu h là liêu là là lửa ta tử, tử sót tại qua của kia đi. đệ đệ được để mấy có c ký những biết không định chân người thậm chí ngay cả ngọn lửa nơi cùng truyền thừa linh châu đều biết ngọn lửa nơi truyền thừa linh châu vốn là ta l i ê u quang tông đệ tử truyền thừa lại bị ngươi cơ duyên xảo hợp được đi trần tuyết dung có ý riêng nói trần ầ m mạch mạch lúc này mới hiểu được lại lúc được hiểu này đây t tuyết ô n này bỗng nhiên g chủ cái là vì mới m ố n Không sai, thướng Linh Trận là ta quang tông thu ta ta t liêu u sai, làm là đồ đệ đi. vô r ề n nhiên muốn Trần thừa ta tự nhiên là muốn thu t hồi. là u y dung nói vốn là nghĩ thu ngươi làm đồ đệ cũng xem như thu hồi truyền thừa nhưng ngươi t ự a hồ không nguyện ý tầm h thừa Linh Châu là vật vô chủ, không định chân người không có đem vô thướng Linh thành thừa Linh Châu định cho e đem o ta biết truyền vật Trận tông, truyền đặt t quang lửa đưa được người lưu người có lại liêu nơi, liền vốn định đưa cho người hiểu duyên. ngọn vốn là là làm mà vô vô ở mạch mạch nói ta đây không tính là lấy các ngươi lưu quang tông truyền thừa nói như vậy ngươi là không định đem vô tướng linh trận hoàn cấp chúng ta trần tuyết dung không nhìn tầm mạch mạch vấn đề nếu là có thể nàng tự nhiên không nguyện ý cho nhưng tầm mạch mạch trong lòng rõ ràng nàng không có cự tuyệt thực lực trần tuyết dung có thể như thế ngay thẳng hướng nàng muốn liền là chắc chắc nàng không dám cự tuyệt này cùng minh đoạt cũng không có cái gì khác biệt tầm mạch mạch như thế nào cũng không nghĩ đến lớn như vậy một cái tông môn tông chủ vậy mà vô xỉ đến loại tình trạng này ta chỉ là nghĩ nói ta không có đoạt lưu quang tông đệ tử truyền thừa tầm mạch mạch bình tĩnh nói đương nhiên nếu không định chân người nguyên bản chính là lưu quang tông tiền bối như vậy hắn truyền thừa trở lại lưu quang tông cũng hợp lý ta có thể đằng chép một phần vô thướng linh trận truyền thừa giao cho trần tông chủ trần tuyết s ô n g tựa hồ đối với tầm mạch mạch đáp án này coi như vừa lòng cười gật đầu nói người so ta tưởng tượng thông minh bất quá ta không cần ngươi đằng sau dù sao ai biết ngươi có hay không có đem truyền thừa không hề giữ lại đằng chép xuống đâu vậy ngươi phải như thế nào tầm mạch mạch biến sắc đ ể phòng lui về sau một bước truyền thừa tài của ngươi nhận thức trong biển đi ta muốn đích thân tìm đọc trần tuyết dung nói vậy mà muốn nhìn nàng thức hải trần tông chủ ngài không cảm thấy ngươi yêu cầu này có chút quá phận sao ngài hoài nghi ta sẽ không đem truyền thừa không hề giữ lại đằng chép xuống như vậy ta lại phải như thế nào tin tưởng ngài tiến vào ta thức hải sau sẽ không hủy ta thần thức tầm mạch mạch chất vấn trần h hải là tu sĩ thân thể yếu ớt nhất địa phương, chỉ cần nhẹ nhàng kích thể tổn thương thần hồn. Nhường trần tuyết tiến vào chính mình thức hải, không sạch nhưng chính cho không cho ta liền vào không ứ c cần có cái cổ được liền tiến đợi dưới Người đối, ngươi Kim Vi, ngươi liền là lò lắng là lấy là vào này nàng vào tu ớt một tổn Trần Tuyết Tu ta t yếu Dung sĩ sao. sao. đồng đến Đan địa đem đưa đao rửa Kỳ dù ý tuyết dung mỉm cười cánh tay nhẹ nâng một phen toàn thân bích lục đàn cổ liền huyền phù tại giữa hai người tầm mạch mạch từ đ à nói cổ chung cảm được thuộc lực căn c bao bản tia phủ hơi thở nhận không Người một quen lượng. ý ý định chưng cầu sự đồng chưng n cầu ư g sự của ta, lưu là dưới, xuống siêu hồn, đoạt truyền ta đoạt thừa. Tầm vốn hồn, nói, vì mạch mạch nói, không sai trần tuyết dung bệnh đa nghi n g cực trọng vô tướng linh trận truyền thừa nàng nhất định phải tận mắt nhìn đến mới có thể an tâm lúc trước cho dù là mộ vân được truyền thừa tại trở về liêu quang tông sau nàng cũng sẽ siêu hồn khác nhau liền ở chỗ nàng có lẽ sẽ không đả thương mộ vân thức hải mà mộ vân cũng sẽ cam tâm tình nguyện nhường trần tuyết dung tiến vào nàng thức hải trần ầ m mạch mạch thật sự tìm cái có thật không thấy cái gì có thể uy hiếp t sự gì uy tuyết sung ô n miễn cưỡng g đồ chỉ có c thể h văn Chua nói g chỉ n g ư chỉ cần không có việc gì, chua thước môn cũng không không phối hợp chút trong chốc ngươi môn cũng Người có thể thiếu Tuyết tìm ta. trong lát thể thụ chút lý do Trần còn khổ. đầu ngón tay tại cầm huyền thượng nhẹ nhàng vừa chạm vào một đạo khí thức cường đại liền thẳng hướng tầm mạch mạch mi tâm、không. trần ầ thần m mạch mạch điểm sắc vẫn đủ nguyên thần chi lực cẳn, lực hoàng nhưng nào là nàng này là biến vẫn nguyên lượng nơi sợ đi về đủ t tuyết d u n g ngón tay lại kích thích cầm huyền nhất cầu càng cường đại hơn lực lượng liền bừng lên trực tiếp đánh tan kia luồng màu đen nguyên thần chi lực oanh liền ở tầm mạch mạch cảm giác mình thức hài muốn bị tiếng đàn công phá thời điểm quen thuộc màu đen béo cầu thản nhiên mà tới chắn trước thân thể của nàng phô quân tầm mạch mạch vui vẻ nói ám ma trần tuyết dung nhiều hứng thú đánh giá đồ thanh nguyên thần Chuyện audio được đọc cỗ đọc chuyện.com. cái gì? Đồ thanh một đôi khiếp người đỏ con thanh khiếp nhìn thẳng audio Tuyết Dung. Trường người đang người Trần vừa gao rồi đôi Đồ đỏ ở làm một mắt gắt gì? đã bao nhiêu năm trần tuyết dung ngưng mắt nhìn một đoàn hình cầu á m ma nguyên thần trong ánh mắt thậm chí mang theo một ít hoài niệm ta đều sắp quên ta lần đầu tiên nhìn thấy khê gốc thời điểm hắn cũng là cái dạng này áo ma đại tiến vào đại thừa kỳ trước kia nguyên thần không thể cùng thân xác đồng bộ chẳng sợ nguyên thần ly thể cũng chỉ có thể là một đoàn xương đen cực giống ma tu đồ thanh không có nói tiếp chỉ là dùng nguyên thần đem tầm mạch mạch ngăn ở phía sau người này tu vi gì nguyên anh kỳ phân thần kỳ trần tuyết dung hỏi Thanh, thấy hiện thủ Phải thử một chút sao? Dứt lời, đồ Thanh nguyên thần chi theo thần, nhất thần, chỉ cần nguyên thần bất diệt lại tổn thương, chỉ cần dưỡng một đoạn thời gian cũng có thể khôi phục ngươi ngươi tại đối lời, trải người đại diệt lại gian lại. Đồ Đồ đoạn ta một Dứt tùy tộc, tu bất tổn tu một Trần Tuyết của sao? sao? ra. ma nguyên nguyên cường cũng nguyên cần nguyên nặng cần dưỡng cũng Dung cảm lực Các có mở ám bầy sẽ là là là bộ nói cho nên ta mới riêng luyện chế này đem phá ma cầm Đồ thanh nàng bàn mạng pháp khí trên có khí thức của ngươi ngươi dùng chính mình ám thạch vì nàng luyện chế pháp khí như vậy nàng hẳn là ngươi cuối cùng tế phẩm a ta n g ư ơ i một trận chiến sau coi như n g ư ơ i thắng cũng sẽ rơi vào lâu dài ngủ say n g ư ơ i có thể xác định ngươi sau khi tỉnh lại của ngươi tế phẩm còn có thể tại hoặc là còn có thể như thế chân thành sao ta muốn bất quá là nàng trong óc truyền thừa n g ư ơ i nhường nàng rộng mở thức hải ta phục chế một phần có ngươi xem ta sẽ không đả thương nàng như thế nào trần tuyết dung nói với đồ thanh s o n g lại nhìn tầm mạch mạch trước ngươi không phải nói nguyện ý đem truyền thừa trả lại với ta sao ngươi cũng chỉ là lo lắng ta tiến vào óc ngươi sau sẽ làm bị thương ngươi nay ngươi chủ nhân đến có hắn hộ giá hộ tống ta tất nhiên không dám tổn thương ngươi thế nào ngươi đồng ý ta và ngươi chủ nhân cũng có thể tránh cho một trận chiến làm một cái chân thành tế phẩm cũng không thể nhường ngươi ra chủ do người ngươi một trận chiến sau trọng thương n g ủ say đi vẫn là nói ngươi hy vọng hắn ngủ say sau ngươi tốt làm chút gì trần tuyết dung trong lời nói tràn đầy ám chỉ trần như nhường chua thức môn vân chua thức t phi trần giúp ngươi giải thuyết r ừ k ế ước. Ngươi ngươi ngươi mạch mạch chán nản. Ngươi căn bản chính là đang châm ngòi ly Châm chỉ chẳng còn có đệ tam lựa chọn. nản, bản đang ngòi rán. ngòi rán, trần Trần tại tầm ta thuật thật tam là ly ly là lẽ lựa đệ sự dung cười khẽ tầm mạch mạch ngớ ra quả thật lấy nay tình trạng đến nói bọn họ căn bản không có đệ tam lựa chọn nhưng vừa rồi trần tuyết dung như vậy một phen lời nói xuống dưới như là đồ thanh lựa chọn một trận chiến liền giống như nàng thật sự nghĩ chờ đồ thanh ngủ say sau làm chút gì bình thường nhưng nếu là lựa chọn nhường trần tuyết dung tiến vào nàng thức hải đó chính là đồ thanh vì bảo vệ mình mà lựa chọn hy sinh nàng vô luận như thế nào lựa chọn từ nay về sau chuyện này cũng sẽ ở trong lòng của bọn họ t r ô n xuống tai họa ngầm phô quân tầm mạch mạch cắn răng nói nếu không chúng ta đem truyền thừa cho nàng Càng nghĩ chỉ có làm nghĩ, như vẫn luôn toàn bộ tinh thần đề phòng trần tuyết dung đồ thanh nghe vậy hoác một chút xoay người hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn tầm mạch mạch trầm giọng nói người nói cái gì lặp lại lần nữa phô phô quân chỉ nghe thanh âm tầm mạch mạch liền biết đồ thanh đây là sinh khí nhưng ta không nghĩ ngươi bị thương hơn nữa chuyện này vốn là là ta gây ra như là nàng lúc trước không có lấy vô tướng linh trận truyền thừa cũng liền không chuyện này người vận khí thật là tốt a gặp gỡ như vậy một vị chân thành tế phẩm trách không được sớm như vậy đã giúp nàng luyện chế pháp khí trần tuyết dung còn nói thêm nàng nói rất đúng đem truyền thừa cho ta ta liền rời đi nơi này sẽ không lại đánh quấy nhiễu các ngươi a đồ thanh cười lạnh quay đầu người từng cũng là ám ma tế phẩm ta nghĩ đến người đổi ám ma lý giải cũng tính xâm nhập nay xem ra không gì hơn cái này trách không được lúc trước khê gốc không nguyện ý cho n g ư ờ i luyện chế pháp khí trần t u y ế t dung trêu tức ánh mắt nháy mắt thay đổi sắc bén đứng lên phảng phất bỗng nhiên bị người chọc đến chỗ đau đối với chúng ta ám ma mà nói chúng ta tế phẩm ngoại trừ tự chúng ta ai cũng không thể đụng vào đừng nói ngươi là động nàng thức hải ngươi muốn nàng một sợi tóc cũng muốn hỏi qua ta có đáp ứng hay không đồ thanh âm thanh lạnh lùng nói về phần ta sẽ hay không ngủ say trả giá cao lớn không lớn ta tế phẩm có thể hay không phản bội những thứ này đều là giết ngươi sau ta mới có thể suy tính vấn đề nói cách khác chính mình cho hắn cái gọi là hai lựa chọn hắn căn bản sẽ không t u y ể n chỉ cần mình động tầm mạch mạch liền là cùng hắn tuyên chiến giết ta Không không, lãnh hay cho nói đến ngươi có bản lãnh này hay không, cho dù có, nếu ngươi động có có, dù trần a của cùng ngươi ngươi tiểu phẩm cùng với tế phẩm tuyết dung bình chân như vậy nói n g ư ơ i cảm thấy nếu bởi vì ngươi dược lâu bị hủy ngươi ra tiểu t ế phẩm còn có thể cùng ngươi ân ân ái ái ở một chỗ sao còn có thể mấy trăm năm mấy ngàn năm đối với ngươi trung tâm không nhị sao dược lâu trần ầ m mạch mạch t e o t m m thuyết t thể không bởi vì chính mình làm phiền Hà sư tổ phẩm sắc mặt thay đổi đâu. Trần Tuyết dung ha ha cười nói đồ thanh quay đầu tầm mạch mạch mặt quả nhiên trắng b ệ c h một mảnh trong mắt tất cả đều là thấp thỏm Phô quân ta ta không phải ta sẽ không ta tầm mạch mạch, mạch, mạch ngươi cũng không cần cẩn thận quá mức hắn đã đưa ngươi từ ám làm bằng đá thành pháp khí liền là nhận định ngươi là hắn đạo lữ bọn họ ám ma bộ tộc nếu muốn phi thăng đại thừa kỳ trước kia cần tế phẩm đại thừa kỳ về sau cần đạo lữ cho nên vô luận ngươi làm cái gì hắn cũng sẽ không thật sự động ngươi bởi vì động ngươi liền là động chính bọn họ tiên đồ trần tuyết d u n g không đừng chi kỷ nhắc nhở tầm mạch mạch những này ngươi gia chủ người không nói cho ngươi biết đi ngươi câm miệng tầm mạch mạch không thể nhịn được nữa hướng trần tuyết d u n g giống giận tín nhiệm thứ này vốn là không có cách nào chứng minh chẳng sợ hiện tại nhường đồ thanh tiến vào thức hải trực tiếp hỏi lấy được câu trả lời cũng chỉ là tạm thời mà thôi nàng căn bản không có biện pháp hướng đồ thanh chứng minh đến cuối đời cho đến chết vong nàng cũng sẽ không phản bội trần t u y ế t dung chính là bắt được điểm ấy không ngừng châm ngòi nàng cùng đồ thanh quan hệ bị ta nói chúng tim đen trần t u y ế t dung lộ ra nụ cười đắc ý không phải nói đừng làm cho t i ể u thập nhị cùng nữ nhân này tiếp xúc mỗi lần nói ngươi đều không nghe Theo tiếng nói chuyện, một chuyện, đảo nói khê o ngoài á c cưu hồ thân ảnh màu trắng ung dung từ động phủ h màu ung trắng từ dung động đến. đi k gốc trần i bối, nhìn đến người tới tầm mạch mạch gương mặt kinh tiền bối tại ề n nhìn đến gương gốc mạch mạch hỉ. khê tầm mặt t Có tuyết dung hẳn là cũng k h ô nhận g dám hành động thiếu suy nghĩ à coi như nàng n động nghĩa như hơn nữa, cũng không Trần Dung cũng n h thiếu hại thể lấy một địch hai. Khê h một gốc, Tuyết coi lợi suy lấy ra khê gốc nét mặt của nàng có chút mê mang đối với khê gốc xuất hiện rất là kinh ngạc không nghĩ đến người c ư nhiên sẽ đến khê cốc không để ý nàng chỉ lo nói chuyện với đồ thanh mang t i ể u thập nhị đi thôi đồ thanh trần chờ một lát nhìn phía trần tuyết dung yên tâm ta lưu lại cục diện d ố i rắm sẽ không để cho ngươi cho ta thu thập mau đi khê cốc thúc giục người ánh mắt thật kém đồ thanh bỗng nhiên nói người khê cốc xoát một chút khép lại quạt xếp vờ cả giận nói người một cái liền bị phản bội m ộ ư ơ i một lần người không biết xấu hổ nói ta ánh mắt kém nói xong khê cốc đột nhiên cảm giác được chính mình lời này tuy rằng đà kích đồ thanh nhưng giống như có nâng lên trần tuyết dung h i ể m nghi vì thế lại nói được rồi hai người chúng ta tám lạng nửa cân ánh mắt đồng dạng kém hừ đồ thanh không nhiều lời nữa quên một chút tầm mạch mạch ý bảo nàng cùng chính mình cùng nhau rời đi tầm mạch mạch không yên lòng nhìn thoáng qua khê cốc gặp khê cốc đầy mặt ung dung cười tầm mạch mạch lúc này mới theo đồ thanh cùng nhau rời đi trần tuyết dung không có lên tiếng ngăn cản từ khê gốc xuất hiện bắt đầu ánh mắt của nàng liền toàn bộ ngừng lưu lại tại khê gốc trên người mà khê gốc mãi cho đến đồ thanh cùng tầm mạch mạch sau khi rời khỏi mới rốt c ủ a c o n mắt nhìn nàng một chút trần tuyết dung ngươi cách bọn họ hai cái xa một ít khê gốc nói ta nếu là không đâu trần tuyết dung hỏi lại không khê gốc cười ánh mắt rừng ở kia toàn thân bích lục phá ma cầm t h ư ở n g n g ư ơ i nên biết chỉ cần ta nghĩ n g ư ơ i này chiếc cầm ta còn là có thể hủy diệt trần tuyết dung ánh mắt lẫm liệt vậy ngươi năm đó vì sao không có hủy đi nếu ngươi là có biện pháp sau khi thương thế lành vì sao chưa có tới tìm ta báo thù báo thù ngươi khê có cười lắc đầu ngươi cười cái gì không phải ngươi nói chỉ cần phản bội liền vạn kiếp bất phục sao trần tuyết dung hỏi ngươi sẽ không nhiều năm như vậy đều đang đợi ta đi tìm ngươi báo thù đi khê gốc phảng phất phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình người nói không sai đối với ám ma đến nói người phản bội nhất định sẽ bóp chết nhưng đây là đối với tế phẩm mà nói người cũng không phải ta tế phẩm trần t u y ế t dung đồng t ử mãnh co rụt lại giết người quá phí sức có cái kia công phu ta còn không bằng du hí nhân gian nếu là đem toàn bộ thời gian đều dùng tại suy nghĩ như thế nào đối phó trên người ngươi vậy cũng quá để mắt ngươi khê gốc nói nói như vậy ngươi là tha thứ ta trần tuyết dung hỏi không không không, ta cái này gọi là không nhìn khê g ố c sửa đúng ngươi không nhìn ta ngươi quên ngươi nằm đó thiếu chút nữa bị ta luyện thành khí linh sao theo trần tuyết dung lời nói phá ma gầm mãnh trợt lóe một trận cường quang khê g ố c cũng không có người vì trần tuyết dung lời nói nhi động tức giận phảng phất thật sự triệt để không thấy nàng bình thường Phá phẩm hắn tuy rằng có thể hủy nhưng hắn thế ma cầm, sớm nay có cùng Trần rằng Dung tuy diệt Tuyết trừ giải đã không ế ước cái cầm cũng phá này h ma k phải thì r ả i qua tay ắ hắn n luyện chế, như là cưỡng ép hủy đi. chính hắn tổn thương cũng không nhỏ. Không là hủy chế, h ép đi t hắn sẽ không kéo nhiều năm như vậy nhường này đem phá ma cầm lưu lại trần tuyết dung bên cạnh đừng đi không động đẩy nên động tâm tư ta liền sẽ tiếp tục không nhìn ngươi cảnh cáo xong khê có không nghĩ lại cùng đối phương dây dưa xoay người không chút nào lưu luyến ly khai đứng ộ một một lộ một n trong thượng quang trận mạnh hơn một trận bị chủ nhân tâm thần ảnh hưởng phát ra từng ong minh. liền nên ngươi. Trần dung thanh âm lộ ra thấu xương âm hàn. tông không Nàng tông liền đỉnh núi xuống. g gốc giết phù phá phát tiếp phạm hào chủ Khê thấu thái hư tông rời đi tầm mạch mạch chỉ khỏi thái hư tông phạm vi thế tâm đợt ta trước tuyết Từ tầm trực trở tìm ra ra rời rơi cái ma cầm âm âm bay bay lúc có dược lực là lâu. bị đi đ vi về ở nơi này làm cái gì đồ thanh nghi ngờ nói khê gốc tiền bối không có sao chứ Tầm mạch mạch quay đ ầ u nhìn thanh o á n g q u thái t hư ô g p ư ơ nói g hướng.、Sẽ、không, bọn họ sẽ không họ đánh nhau.、Đồ、thanh bọn n Sẽ sẽ Đô vì sao, trần ầ m mạch mạch nghi hoặc, khê cốc nghi khê như là nghĩ giết là t tuyết dung sẽ không khê không cho hôm Thanh Đô nay, Trần Dung nói, Trần、tuyết、Dung giết đợi tới lại lời. cốc Tuyết Tuyết mà là có pháp khí là dùng khê cốc ám thạch luyện chế nàng pháp khí cố nhiên có thể tổn thương khê cốc nhưng khê cốc hợp lại k ì n h toàn lực cũng có thể hủy pháp khí khê g ố c t u là vô tình đạo cuộc đời này đều không thể phi thăng nhưng trần tuyết sung không giống với như là pháp khí bị hủy nàng tiên đồ liền đứt a tầm mạch mạch nhẹ nhàng ồ một tiếng trần chờ một lát nàng lại nói vừa rồi tại thái hư tông trần tuyết sung nói những lời này tầm mạch mạch dừng lại trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp người muốn nói cái gì đồ thanh hỏi ta tầm mạch mạch gương mặt buồn g ầ u cùng vội vàng Trần Tuyết Dung vẫn luôn đồ thanh nói tầm mạch mạch cúi thấp đầu chẳng phải là vậy hay sao chính mình vô luận làm cái gì đều không thể chứng minh trần t u y ế t dung cố ý bại lộ nhiều như vậy ám ma nhược điểm cho mình vì chỉ là khiến giữa bọn họ khởi hiềm khích mà thôi hơn nữa đồ thanh nguyên bản không có cảm giác an toàn nay lại bại lộ nhược điểm tại trong tay mình sợ là càng nhiều hoài nghi bất quá không quan hệ đồ thanh bỗng nhiên lại nói lúc trước quyết định nhường ngươi tiếp tục làm ta thế phẩm ta liền làm tốt sẽ bị ngươi phản bội chuẩn bị tầm mạch mạch đột nhiên ngẩng đầu không thể tin nhìn phía đồ thanh chương chín mươi ba dược lâu huyền minh t r â n nhân biết tầm mạch mạch trở về liền đem người gọi tới hỏi một lần tầm mạch mạch chỉ đ ẩ y nói trần tuyết dung bỗng nhiên có chuyện khiến cho nàng về trước đến huyền minh t r â n nhân nghe sau cũng là không có hoài nghi dù sao làm l i ê u quang tông tông chủ trần tuyết dung sự vụ bận rộn lại bình thường bất quá hơn nữa trần tuyết dung đối tầm mạch mạch ấn tượng tựa hồ không sai lần này không thể chỉ đạo một hai ngày khác tự nhiên sẽ chiếu cố vài phần như thế xem ra dù sao đều không phải chuyện gì xấu tầm mạch mạch vẫn chưa nói đánh vỡ nhà mình sư tổ tốt đẹp ảo tưởng nói đến cùng nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình duyên cớ n h ư n g dược lâu cùng lưu quang t ô n g khởi xung đột liền trước mắt đến xem trần tuyết dung không có trực tiếp trước mặt nhà mình sư tổ mặt hướng nàng muốn truyền thừa nghĩ đến cũng không nghĩ ở bên ngoài rơi xuống một cái lấy thế đè người thanh danh chỉ cần nàng không chọn phá trước mắt còn có thể bình an vô sự như là nàng nói ra thân là dược lâu lầu chủ sư tổ sẽ phi thường khó xử Phô quân, từ r ư người ớ giới c đặc nói liêu Quang Tông sở dĩ địa vị đặc thù, là vì toàn bộ thiên linh Liêu là địa thù, t sở dĩ đại vị vì h bộ a Quang kỳ tu Tông đều Liêu sĩ đứng ở p huyền í a a s đến cùng là sao thế cùng n là à sao à? Từ h u y minh chân nhân ở sau khi trở về tầm mạch mạch liền chạy tới hỏi đ ô thanh ta và ngươi sách r a càn khôn lưỡng nghi trận còn có ma tu đ ô thanh nói ta nhớ lần trước nói đến một nửa thời điểm bị huyền minh chân nhân đánh gãy tầm mạch mạch đối với chuyện này vẫn luôn rất ngạc nhiên người từng nói ma tu bị càn khôn lưỡng nghi trận chắn thiên linh giới mặt khác xác thực nói thiên linh giới là bị càn khôn lưỡng nghi trận một phân thành hai đồ thanh giải thích giống như là thái cực đồ hai mang chúng ta cái này một đầu là linh thu kia một đầu là ma tu kia này cùng liêu quang tông có quan hệ gì tầm mạch mạch nghi ngờ hỏi người có biết thiên linh giới tuy rằng linh khí tinh thuần nồng đậm nhưng mấy vạn năm qua lại khó được có một người có thể được nói phi thăng đồ thanh nói Tầm mạch mạch k i nàng, nàng cũng nghe xung quanh đệ tử sách ra phi thăng đến thiên linh giới cùng khó khăn nhưng là mỗi cách mười 10 năm trăm năm lại tổng có đệ tử phi thăng đi lên dù sao coi như xác suất cực thấp tu sĩ cơ số đại luôn có như vậy một lần bộ phận có thể phi thăng thành công nhưng này thiên linh giới vô luận là tu luyện hoàn cảnh vẫn là tài nguyên đều muốn so với huyền linh giới hào thượng quá nhiều vì sao phi thăng ngược lại khó khăn còn có người có biết vì sao thiên linh giới mỗi ngàn năm tất mở một lần vị diện chi môn đồ thanh tiếp tục hỏi không phải là vì từ hạ giới tuyển chọn đệ thù ưu tú sao tầm mạch mạch nói đây là thứ nhất nguyên nhân trọng yếu hơn là vì thiên linh giới đệ tử muốn đi huyền linh giới lịch luyện bởi vì chỉ có trải qua vị diện chi môn đi đi huyền linh giới lịch luyện sau lần nữa phi thăng đi lên tu sĩ mới có thể thuận lợi tiến giai đại thừa kỳ đồ thanh nói có ý thứ gì tầm mạch mạch giật mình chẳng lẽ chưa từng đi huyền linh giới tu sĩ không thể vào bậc đại thừa kỳ không phải nói không thể mà là t u y ệ t đại đa số đều không thể đồ thanh nói vì sao nếu chỉ có đi qua huyền linh giới tu sĩ mới có thể tiến giai đại thừa kỳ như vậy huyền linh giới liền nhất định có cái gì thiên linh giới không có thứ nguyên anh kỳ tiến giai phân thần kỳ phi thăng n h i ề u một lần lôi kiếp đoán thể có thể khu trừ ám thương không đúng cũng không phải tất cả tu sĩ tu luyện tới phân thần kỳ đều sẽ ở lại ám thương nếu không phải cái này vậy còn có thể là cái gì tầm mạch mạch trầm ngâm một lát bỗng có cái gì đó từ trong lòng trượt lóe nhường nàng nháy mắt hiểu ra lại đây Là vì ma tu, không đúng đồ đồ điệu, chứng nhìn thanh. thanh liền lần nữa cường điệu, ma tu bị cản khôn lưỡng nghi trận ngăn ở thiên linh giới một cái khác mang. Thiên linh giới linh khí không giới giới là ma Tầm mạch mạch ma một phía khí. khác khí thực chất Trước tại tu tạp cái có bị ở sai o huyền linh giới muốn tinh thuần. Như vậy huyền linh giới cùng thiên linh giới khác h muốn vậy cùng n giới giới giới u l ề huyền n linh tồn tại ma tu. Không là tu. giới tại sai, ma đồ thanh cầm tầm mạch mạch tay tán dương nhéo nhéo mới tiếp tục giải thích vài chục vạn năm trước ma tộc ra một vị kinh t à i t u y ệ t diễm ma tộc tôn giả Hắn mang theo thời mang nửa đương một đám ma tu, suýt nữa diệt cụ h h phái tông môn. Từ nhỏ tầm mạch mạch nhận í n tông môn. đến giáo Từ tầm d c liền là thể à k ô không n chính đột nhiên nghe nữa chuyện thẳng nhảy rất không thích ứng. g ép lập được cái chút câu tức thích Cụ thiếu h đột đạo một tu diệt rất t ma mày bị trải qua cùng nguyên nhân bởi vì thời gian cách lâu lắm đã không thể nào khảo cứu ta chỉ biết là cuối cùng một hồi linh ma chi chiến sau chính đạo tu sĩ tử thương vô số rất nhiều tông môn đều bị diệt môn kia ma tộc tôn g i ả cơ hồ diệt thế đồ thanh tự thuật nói vì ngăn cản trường hảo kiếp này lúc ấy có một vị sắp phi thăng linh trận sư đạo hào thái diễn thái diễn chân nhân ra tay ngăn chờ trường hảo kiếp này linh trận sư chẳng lẽ là càn khôn lưỡng nghi trận tầm mạch mạch suy đoán nói không sai hắn tan hết một thân tu vi lấy chính mình sắp phi thăng thực lực tại linh ma đại chiến trên chiến trường bày ra càn khôn lưỡng nghi trận trận pháp này phân cách không chỉ là ma tu cùng linh tu còn có ma khí cùng linh khí Từ trận nay về sau, cản khôn lưỡng nghi sau, hai về một, một, mạch mạch một, một cái càn khôn lưỡng nghi trận vậy mà có thể triệt để đem cái này hai loại lực lượng tách ra đây là cỡ nào cường đại linh trận nhưng lặng c í khí, n mình tiêu hóa trong nên tồn linh n h hóa chốc lát mạch mạch tiếp tục hỏi cho tầm tiêu lát tiếp tục túy g ợ c lại ạ sẽ h chế tu t sĩ r ư ở n thành. là n ngày g càng hấp thu sĩ đến tu tự luyện nhiên nhanh. suốt khiếu kỳ sau tốc độ tu luyện liền sẽ đột nhiên chậm lại phảng phất thân thể có cái gì bình cảnh như thế nào đều không thể đột phá Linh đại ma cho i ế n chính sau, đ ạ tu thử t sĩ ư ơ nên g sống năng cũng thương trọng, không phải bế quan dưỡng thương, thăng. vô số, sót sĩ sau may mắn mình, quan toàn liền n có có tu tục biệt thể Cho là đều cực lục chỉ cực cá bị bế bỏ phải phi kỳ rất dài một đoạn thời gian đều không có người phát hiện dị thường thẳng đến rất lâu sau mọi người mới c h ợ t phát hiện tất cả đại thừa kỳ trở lên tu sĩ có bảy thành tất cả đều là huyền linh giới phi thăng đi lên sau lại trải qua trải qua thảo luận nghiên cứu cuối cùng có thể xác định không có ma khí linh thu cũng vô pháp phi thăng chứng đạo tầm mạch mạch lại yên lặng tiêu hóa hồi lâu mới nói kia l i ê u quang tông sở dĩ địa vị đặc thù nhưng là có biện pháp giải quyết vấn đề này l i ê u quang tông lấy trận pháp sưng trần tuyết dung lại nghĩ đoạt ta truyền thừa chẳng lẽ bọn họ có thể lay động càn khôn lưỡng nghi trận tầm mạch mạch cảm giác mình cái này suy đoán vô cùng hợp lý không sai đồ thanh nhìn tầm mạch mạch nhẹ giọng nói Liêu là thái Quang Tông diễn chân nhân thủ hạ đưa ệ tử sáng tạo tông sáng môn, bằng vào đối cản khôn vào đối l ỡ lưỡng n nghi trận lý giải, bọn họ có thể ngắn ngủi ảnh hưởng cản khôn lưỡng nghi trận, g giải, họ thể r lý có mở ra một cái khẩu, đem cái người khẩu, đưa qua Đưa qua, ma giới tầm mạch mạch theo bản năng hỏi không sai cho nên hiện tại thiên linh giới đại thừa kỳ tu sĩ cơ hồ tất cả mọi người thông qua liêu quang tông đi ma giới tu hành qua đồ thanh nói Tầm Tông thể tăng tu nhất Tông hết toàn Tông, Tông tiên mạch mạch đem muốn Mà đem chỉ có có cho cùng cũng lực có, cũng có. hiểu, định phải hào. họ hộ không họ không đã đưa đồ Liêu người vi, Liêu giao Liêu bởi Liêu liền Quang qua nếu Quang Quang Quang lên nên bọn bọn bảo vì sẽ bởi vậy liêu quang tông tại thiên linh giới chẳng phải là nói một thì không có hai không người dám phản bác nghĩ đến loại này có thể tầm mạch mạch liền không nhịn được lo lắng mình mới vừa mới đắc tội trần tuyết dung sau này nàng cùng đồ thanh chẳng phải là muốn lọt vào toàn thiên linh giới tu sĩ đổi u giết vậy cũng không về phần đồ thanh khuyên g i ả i an ủi nếu thật sự như thế này bá đạo liêu quang tông cũng bảo tồn không đến hiện tại dù sao chỉ là một cái trận pháp mà thôi chỉ cần đem có thể tiến vào ma giới trận pháp học xuống dưới liêu quang tông tồn tại ý nghĩa cũng liền không lớn linh trận sư tuy rằng cường đại nhưng tu tập trận pháp điều kiện quá mức hà khắc tại tu chân giới linh trận sư tỷ lệ là một phần vạn đây là một cái đã định trước không thể có khả năng đại lượng tuyền nhận đệ tử lớn mạnh chính mình tông môn đệ tử số lượng thưa thớt lại không thể lớn mạnh liêu quang tông muốn thật sự đem mặt khác tông môn chọc nóng này hai ba cái tông môn nhất liên hợp muốn diệt liêu quang tông cũng không phải việc khó kia vì sao trận pháp này còn nắm giữ ở liêu quang tông trong tay tầm mạch mạch hiếu kỳ nói chẳng lẽ liền không có người muốn cướp bởi vì liêu quang tông mỗi một đời tông chủ đều rất thông minh đồ thanh nói bọn họ biết như là dựa vào điểm này muốn hiệu lệnh toàn bộ tu chân giới là không hiện thực cho nên bọn họ đưa cái này trận pháp không ràng buộc cung cấp cho tất cả thiên linh giới tu sĩ không ràng buộc tầm mạch m ạ c h có chút không dám tin tưởng không sai miễn phí công khai mỗi một cái gặp được bình cảnh tu sĩ đều có thể thông qua truyền tống trận pháp tiến vào ma giới nhưng là đồ thanh lời vừa truyền Cản khôn lưu ỡ n nghi trận g q á pháp mức cường đại, mỗi một mở cường có lần trận truyền tống đại, đi thể ra quang ư ờ i hiểu đều liền hiểu là hạn. Danh mạch hiểu hạn, liền cần tông r a Quang n nên h thủ cho t Liêu đem ị vị a Quang tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Liêu quang Tông nhiên cũng nước lên lên. sẽ Liêu đ trận pháp không ràng buộc miễn phí cung cấp cho t u chân giới tu sĩ như vậy t u chân giới dĩ nhiên là không có cướp đoạt tất yếu đồng thời còn bởi vì bị lưu quang tông giúp khách khí với bọn họ có ra thời gian một dài tài nguyên địa vị thanh danh liền đều có Về vị huyền điều phần phù hợp danh ngạch như chi bình thường, linh giống diện môn nói giới là là kia ệ đệ n đều tử thể t có h m gia, n h ư n tổng giống nàng như g có cái cửa mấy vậy đi a s u Mà muốn này những không thể nghi ngờ liền muốn cùng thể đi Liêu cửa sau, quang tông tạo mối quan hệ. Kìa quang Tông mối Liêu quan Quang Kìa hệ. đều có như vậy địa vị trần t u y ế t dung tu vi cũng đã là đại thừa kỳ đỉnh cao nàng vì sao còn muốn kiên trì đoạt ta truyền thừa Truyền thừa thu trẻ tuổi mà nói, giống Trần Tuyết tu đạt tới đại thừa thì thu sĩ coi như được truyền thừa cũng không thể tăng tiến tu vi. Cho nên tầm mạch mạch không hiểu Trần Tuyết、Dung、nhất định muốn đoạt từ mình truyền thừa duyên, Dung hiểu Dung muốn này nhưng nói, giống chính mình, như cũng không nên không định mình nào khó Cho mạch mạch của mặc mà được cơ có coi được dù là là loại là loại. kỳ đó đối đã đạo đại với vi vi. vì sĩ sĩ điểm ấy quả thật kỳ quái đồ thanh nhíu mày nói coi như không định chân người truyền thừa bất phàm với nàng nay địa vị cũng sẽ không như thế mơ ước mới đúng thật chẳng lẽ chỉ là muốn thu hồi truyền thừa tầm mạch mạch khó hiểu nhưng lúc trước không định chân do người sao không đem truyền thừa lưu lại lưu quang tông đâu đồ thanh hơi hất mày kinh ngạc nói không định chân người là lưu quang tông hắn đi qua thời điểm chậm một bước vẫn chưa nghe được trần tuyết sung cùng tầm mạch mạch trước đối thoại ân trần tuyết sung nói không định chân người là lưu quang tông tiền bối tầm mạch mạch nói nàng tìm ta là vì thu hồi truyền thừa Kỳ trần h không có ý định cứng đối cứng, nếu không phải ậ t ta từ t ngay cứng cứng, nếu nàng kiên đầu đối có ý là ì muốn xâm đem một nguyên truyền nhập bản liền định đem truyền thừa đằng thức hải thừa chép h p ta ta cho nàng.、Trần、tuyết r ầ n t dung lời nói các ngươi nghe một chút coi như xong bỗng nhiên một giọng nói từ nơi xa truyền đến người chưa tới tiến g tới trước hai người ngẩng đầu nhìn lại liền gặp một đạo trốn quang từ chân trời bay tới đứng ở đoạn nhai trên không khê gốc đứng ở mặt trên cười tuồm tìm nhìn bọn họ nữ nhân này miệng nói ra lời duy nhất tiêu chuẩn liền là đối với nàng chính mình có lợi chân chân già già không ở nàng suy nghĩ phạm vi khê gốc tiền bối tầm mạch mạch vui mừng đứng lên hỏi n g ư ờ i không sao chứ không có việc gì khê gốc nhấc chân đi về phía trước một bước ung dung rơi trên mặt đất lòng bàn chân kia l a o trốn quang cũng lập tức biến mất không thấy Xin lỗi, bởi vì từ lần trước tại xích vũ bí cảnh tầm mạch mạch thiếu chút nữa bị từ phi giao bị thương thức hải sau đồ thanh liền lưu một sợi nguyên thần chi lực thủ hộ tầm mạch mạch thức hải hôm nay muốn không phải là bởi vì phá ma cầm tầm mạch mạch thức hải như thế nào có thể sẽ như vậy dễ dàng liền bị trần tuyết dung phá vỡ hắn thiếu chút nữa đều không thể bắt kịp khê g ó cười c khổ ta đây không phải là đã đổi tới bổ cứu sao ta đã đã cảnh cáo nàng sau ước chừng sẽ không lại đến tìm các ngươi phiền toái người như thế tự tin đồ thanh hỏi lại trong giọng nói tràn đầy hoài nghi phô quân tầm mạch mạch nhẹ nhàng kéo một chút đồ thanh ống tay áo ý bảo hắn chú ý ngôn từ khê g ố c tiền bối năm đó cũng là bị trần tuyết sung hố hắn cũng không phải cố ý hơn nữa hôm nay còn riêng đuổi tới cứu chúng ta trước đó vài lần đều g i ú p qua chúng ta tầm mạch mạch biết đồ thanh là tiêu chuẩn khẩu ngại t h ì chính trực miệng nói lời khó nghe nhưng trong lòng chưa chắc là nghĩ như vậy nhưng là loại này lời nói nói nhiều luôn luôn không tốt huống chi chuyện này rõ ràng cho thấy tại khê g ố c trên miệng vết thương tát muối vì thế liền nhịn không được hòa giải đồ thanh khẽ hừ một tiếng không nói gì thêm hắn hôm nay là khó thở hắn muốn là đi muộn trong chốc lát tầm mạch mạch thức hải liền bị trần tuyết dung hủy muốn thật là như thế khê g ố c hắn cũng sẽ không tha thứ ai nha không có việc gì không có việc gì khê g ố c ha ha cười gương mặt không thèm để ý ta là tiểu thanh tiếp đón người hắn cái dạng gì trong lòng ta rõ ràng tuy rằng ban đầu thời điểm ta vài lần đều muốn đem hắn đánh hồi nguyên hình đồ thanh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái phảng phất đang nói có bản lĩnh ngươi đến nha bất quá việc này quả thật trách ta khê gốc cười nhạt nói đi theo chúng ta ám a thói quen đều cực kỳ để ý bản thân t ế phẩm tiểu thanh sinh khí là phải như trần tuyết dung vẫn là ta t ế phẩm ta hôm nay làm không tốt còn có thể giúp nàng tầm mạch mạch nghe lập tức hít vào một hơi khí lạnh vừa mới đối với khê gốc một chút á i náy cũng tùy theo tan thành mây khói ta đi như thế ngốc ngách duy trì sao khụ đối với các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì tới Khê chương ố gặp đối diện a i n g ờ đúng, bội chín u mươi bốn không thuộc về lưu i quang, quang tông trần tuyết dung ngay từ đầu nói truyền thừa là thuộc về l i ê u quang tông tầm mạch mạch cũng không có hoàn toàn tin tưởng nhưng theo đối phương đem địa điểm tên đều chi tiết nói ra sau nàng liền có chút tin dù sao cái này truyền thừa bị phong ấn ở ngọn lửa nơi không biết bao nhiêu năm tháng mặc dù là chu thức môn người đều không rõ ràng nếu không phải là cái này truyền thừa con cháu đời sau k i a n g ư ờ i bên ngoài lại là như thế nào biết đâu người như thế nào khẳng định như vậy tầm mạch mạch hỏi truyền thừa chính là vật vô chủ thời gian lại lâu cho nên muốn xác định cái này truyền thừa thuộc về cái nào tông môn hoặc là không thuộc về cái nào tông môn đều là không dấu vết m à tìm người nhận thức không định chân người đồ thanh nghĩ đến bọn họ ám ma bộ tộc lâu dài sinh mệnh n h ị n không được suy đoán có phải hay không trong tộc vị tiền bối nào nhận thức vị này không định chân người mà khê gốc vừa lúc nghe qua không có khê gốc lắc đầu rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống nhấc lên trên mặt đất ấm trà tự cấp tự túc cho mình đổ một chén nước ta là từ thời gian thượng suy tính nhấp một ngụm trà nước khê gốc nhíu nhíu mày không hài lòng nói cái này linh trà bao nhiêu năm phần như thế nào cảm giác như thế nhạt Ếch bế chính cũng chừng trước thực, cho mạch mạch cho còn khi linh bình không thanh không đây Đây đi đi. đồ đã ngâm Yêu là loại liền là lần lại loại nàng trà năm. quan trồng xuống ngươi nữa ngâm một bình đi. Yêu uống không uống, đồ thanh ngăn ngươi uống ta ta một tầm ta tế ra sai rồi, còn dám soi rồi mói. dám đồ thanh trong lòng nghĩ cái gì khê gốc sao có thể nhìn không ra lập tức cũng không làm kêu hãy nói lấy tu vi của hắn uống linh trà chính là cái tư tưởng tại tu vi phương diện linh trà hiệu quả cùng phổ thông nước trắng cũng không có cái gì khác nhau không cần không cần coi như là ngàn năm linh trà cũng cùng không hơn tiểu thập nhị n g ư ờ i cái này tự tay gieo chồng ngày đêm chăm sóc a trách không được tiểu thanh thích khê g ó cười c nói tầm mạch mạch ngại ngùng cười cười khê có tiền bối vẫn là biết nói chuyện như vậy đâu điều này làm cho nàng nhịn không được có chút tò mò cường đại đẹp trai ý kiêu cao hơn nữa còn bao che khuyết điểm như thế hoàn mỹ khê có tiền bối như thế nào còn có thể bị trần tuyết dung phản bội đâu đồ thanh nếu có thể có khê cốc tiền bối một nửa yq đừng nói có thế phẩm khế ước chính là không có nàng đều nghĩ cấp lại tầm mạch m ạ c h cái này chính đắc ý nghĩ đâu bỗng nhiên cánh tay tê dần đồ thanh có chút dùng lực đem nàng lôi kéo ngồi ở bên cạnh mình nói tiếp truyền thừa sự tình đồ thanh ý bảo khê cốc tiếp tục kỳ thật trần tuyết d u n g cái này nói dối rất tốt nhìn thấu khê cốc chậm ung dung nói Chu thức、so、chu thức môn bảo vệ. Có thể nói, quang tông còn chưa có Chính các có gốc thích tức thời nhiều, thể thành thời thừa thể tính tính kia truyền thừa tại sao có thể Khê như thế nhất giải thích, hai người lập tức liền hiểu. Liêu Quang muốn buổi luôn Liêu Quang truyền truyền Liêu Quang tồn tại Tông rất Tông tại tại Tông? môn môn điểm gian sáng ngọn nơi vẫn nói, liền ngọn nơi. người người liền lại kia kia giải lửa lửa sao so bảo lập là lập bị vệ. đã kia trần tuyết dung làm sao biết được ngọn lửa nơi có truyền thừa hơn nữa còn biết không định chân nhân danh hào tầm mạch mạch hỏi không định chân người nếu truyền Linh liền vọng người hắn nên nhiên cũng thừa Châu, hy thể thừa cho có có lưu lại kế là bát tự y sai ẽ lưu lại một m chút n h m ố cho cạnh tức hậu nhân.、Đồ、Thanh hẳn phương đoán suy Tuyết dung nói, Trần hẳn là từ bên cạnh địa phương biết tin tức này. Đô địa từ biết là khê ô n g sai, k h gốc phụ họa nói lưu quang tông ở trên trận pháp tạo nghệ vẫn còn rất cao tu sĩ ra ngoài lịch luyện như là gặp gỡ cái không giải được trận pháp cuối cùng đều sẽ thỉnh lưu quang tông để t ử ra tay giúp bận bịu có lẽ chính là như thế nhường nàng tại nào đó bí cảnh trong t i m được ghi lại đi bất quá trần t u y ế t dung nữ nhân này tâm cao khí ngạo lợi hại bình thường đồ vật sẽ không để vào mắt nàng lớn như vậy dương cờ chống tìm ngươi muốn truyền thừa khê góc nhìn về phía tầm mạch mạch nửa là vui đùa nửa là chúc mừng nói ra t i ể u thập nhị chúc mừng ngươi cái này truyền thừa có thể không phải bình thường a tầm mạch mạch ngưng một chút Ta cái người à y t r o n truyền thừa trận pháp tuy rằng rất rằng n pháp hại, h lợi n g là là chỉ tại còn có một nửa truyền thừa không có cởi bỏ đồ thanh nhắc nhở tầm mạch mạch bị như thế nhắc nhở mới giật mình nhớ lại đến chính mình bởi vì thần thức không đủ chỉ tiếp thụ một nửa truyền thừa sự tình nếu ta trong truyền thừa thật sự có trần tuyết dung không phải lấy đến không thể đồ vật kia nàng chẳng phải là lại càng sẽ không bỏ qua ta Đồ trong h h nghe a n vậy, t ợ n chừng hướng khê gốc. Khê gốc chính uống trà, bị đồ thanh chừng nữa mang nói cảnh mắt trà, thiếu chút nữa sặc, rồi sau đó hơi mang chút chột giả nói ta gốc. gốc sặc, khê Khê hơi sau rồi bị đồ đó đã đã giả á à n như ngươi phiền liền trong nàng Nàng trong hủy phá là lại là vào toái tìm ta tay tay tay ma cầm. các ra dựa sẽ khoảng á ma cầm mới liêu lên làm quang tông tông làm chủ, hẳn là không hành dám lại hành động thiếu suy nghĩ. r n g k h o thời gian này ta sẽ nhìn chằm chằm trần tuyết dung thẳng đến nàng hồi l i ê u quang tông trước cũng sẽ không nhường nàng lại đến phiền các ngươi khê gốc cam đoan nói người năm đó đồ thanh nhìn khê gốc hỏi vì sao giải trừ cùng nàng k h ế ước khê gốc trước là n g ẩ n ra rồi sau đó theo bản năng nhìn lướt qua tầm mạch mạch gặp tầm mạch mạch cũng là gương mặt tò mò nhân tiện nói bởi vì ta so ngươi vận khí tốt rất sớm liền gặp một cái cùng tiểu thập nhị đồng dạng t ế phẩm không giống với đồ thanh quả quyết phù quyết nói của ngươi cái kia phản bội tầm mạch mạch cái này miệng cũng quá độc a mặc dù là sự thật khê gốc khó thở Ta cái này bất i người tức phụ, người liền giận Người nói, người kia、so. tầm mạch mạch cuối môi, hai đối với ế thế tế n khen như oán khen Thanh cùng đống ngát ngoạn yên lặng bưng lên ly trà, nhẹ nhàng mí môi, không tính toán pháp phụ phẩm Hừ chớ mạch mạch rách mạch mạch tham ám đem tức ta. tầm Tầm trà, là ly sao? so. so ma đó Đô đầu đ mí ý dự vị u b ấ quá nghe được nhà mình phu quân đối với mình đ ộ cao đánh giá tầm mạch mạch vẫn cảm thấy trong tay trà đều ngọt vài phần đâu người lúc này mới bao lâu thời gian khê gốc vốn muốn nói chính mình mấy ngàn năm ở chung đều có thể bị phản bội người lúc này mới nào đến nào bất quá lời nói này vậy thì thật t h à n h nguyền rùa thật sâu thở ra một hơi cuối cùng chỉ có thể ỉu xìu nghỉ tiếng ánh mắt đào qua tuy rằng cúi thấp đầu nhưng là hai má đỏ ừng tầm mạch mạch khê gốc linh cơ khẽ động thầm nghĩ đồ thanh tiều tử này mang cái mặt nạ không hiện sơn không lọt nước vừa rồi không phải là mượn chính mình cố ý tại tiều thập nhị trước mặt soát hào cảm độ đi một đoạn thời gian không thấy chẳng những y kiêu trông thấy hơn nữa còn phúc hắc đồ thanh gặp khê góc nhìn trong ánh mắt hắn tràn đầy vui mừng kia vẻ mặt phảng phất cha già nhìn n h ư từ bình thường lập tức cả người khó chịu nếu muốn nhìn xem trần tuyết dung còn không mau đi hành hành hành đây là ghét bỏ chính mình chướng mắt quấy dày hắn thế giới hai người làm người từng trải khê có c lúc cửu trước mạch vẫn này đứng lên, gỡ trên người mình hướng dặn nhị trần tuyết sung này là rất vuốt tầm tiểu thập tuyết hiểu, hồ khi mạch đi lại gỡ tâm cơ thâm dò nhân cơ ngươi cùng i ngươi thiết đừng tin, đặc biệt nhất đừng ước. Khê Khê đặc Cốc về còn nghĩ nhiều lời chút nhưng là hắn tự thân chính là ám ma lời này khiến hắn đến nói vốn là không thích hợp nói nhiều ngược lại khởi ngược lại hiệu quả nhưng hắn lại sợ trần tuyết sung nói ra lời đối tầm mạch mạch thật sự sẽ tạo thành ảnh hưởng sợ đồ thanh đi vào cùng chính mình bình thường dập khuôn theo khê g ố c tiền bối ngươi yên tâm ta sẽ không tầm mạch mạch cười lắc đầu khê g ố c cười cười không còn nói thêm nữa xoay người nhảy nhảy vào vách núi dưới lập tức một đạo trốn quang bay lên nâng khê g ố c bay về phía phía chân trời trần tuyết sung nói không phải đều là giả khê g ố c trốn quang còn chưa có bay ra hai người tầm nhìn đồ thanh liền bắt đầu phá tầm mạch mạch giật mình không hiểu nhìn phía đồ thanh nàng trước nói về ám ma đặc điểm phần lớn là thật sự n g ư ơ i là của ta cuối cùng một cái t ế phẩm không có n g ư ơ i ta quả thật không thể thoát ma thành tiên đồ thanh lại nói n g ư ơ i làm gì bỗng nhiên nói với ta những này tầm mạch mạch nghi ngờ nói việc này về sau ngươi đều sẽ biết nếu trần tuyết dung nói ra lấy này cho ngươi đi đoán không bằng trực tiếp nói cho ngươi biết đồ thanh nói Ta nói qua quyết qua nói đồ ị bị. bị bị n nhường người liền trong chuẩn bị. Các người ám ma tầm mạch mạch dừng một chút, bỗng nhiên lòng. không lần xong người phản bội chuẩn bị nha. h phầm thời mạch mạch chút chút phải hay khế ước tiếp điểm mỗi bội tục ta tế ta tâm tầm một kết có Các có Có làm làm ám ma đau đều đ ký thanh không đáp lại chỉ là l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào tầm mạch mạch môi có chút mím môi c ằ m tuyến có chút căng thẳng tầm mạch mạch h ò tay qua cùng đồ thanh ngón tay mười ngón đan sen nhẹ giọng nói ta người này kỳ thật rất đơn giản chỉ cần người đối ta tốt ta liền cũng sẽ đối người tốt chẳng sợ người này dùng khế ước hạn chế ta đồ thanh bàn tay m ả n h dùng lực đem người kéo vào ngực mình một tay còn lại đuổi kịp g ắ t gao đánh trong lòng nhân nhi eo lại muốn khen thưởng đồ thanh hô hấp đột nhiên nặng vài phần tầm mạch mạch tuy rằng ta biết những lời này đại biểu ý tứ là ta lời nói vừa rồi nhường ngươi rất hài lòng thậm chí còn có điểm vui vẻ nhưng bị ngươi nói như vậy sẽ có vẻ ta rất hiệu quả và lợi ích quan trọng nhất là ta có thể hay không đổi cái khen thường nàng chân mềm mà sự thật chứng minh làm khen thường tiếp nhận người nàng không có cựu tuyệt quyền lợi Thái、hư、tông, trạch hư minh hiên huynh chuyện phiếm. nói sư môn đoàn đang cùng đồng môn sư đỗ trạch nói chuyện phiếm. Nghe nói lần này Trần Tông chủ đoàn ế tiến n Tông Thái Hư tông làm khách sẽ lưu lại mấy cái lại lưu làm à mấy sẽ v săn danh ngạch. Đỗ trạch bỗng nhiên nói, ma khô Trạch Đỗ đ o Minh mình, Hiên giật mình, sư huynh lời này lời là có ý gì? Đoàn sư đệ o à n sư đ cổ sư muội thích chuyện của ngươi thái hư tông mọi người đều biết nếu không ngươi đi qua giúp chúng ta hỏi thăm một chút đỗ trạch hì hì cười nói người yên tâm sư huynh tuyệt đối không đoạt ngươi danh ngạch chính là tò mò muốn biết trần tông chủ lần này sẽ lưu lại mấy cái danh ngạch ta lại dự đoán một chút có thể hay không đến phiên chính mình đoàn minh hiên nhiếu mày lại nói sư huynh gì ra lời ấy nếu thực sự có danh ngạch sư tôn tự nhiên sẽ có sắp xếp người nghĩ a trần tông chủ đều tự mình đến cho từ sư thúc t r ị thương có thể thấy được trần tông chủ đối từ sư thúc vẫn là cực kỳ nhìn chúng lần này cho chúng ta thái hư tông lưu lại s a n ma khu danh ngạch khẳng định sẽ thêm vào cho từ sư thúc lưu lại mấy cái đỗ trạch nói Coi Chủ có lại, Nhi như Trần Tông chủ không có để lại, Phương Mạn Nhi làm từ để làm sư t huynh c cũng ngạch cho cổ thuốc chữa còn cần chắc nghĩa nữ, khẳng định danh tổn thương, hai khỏi vừa sẽ sư sư lưu một mụi. mới Từ đi, dưỡng, chắn không à d a ngạch khẳng cổ sư mụi đoàn ị n h h sẽ lấy tới c ngươi. Sư huynh, Sư đ o minh hiên bất mãn đánh gãy đỗ trạch được rồi không nói đỗ trạch gặp đoàn minh hiên nóng n ả y phi thường có nhãn lực đình chỉ câu chuyện Cũng cổ trưởng n là kỳ quái cổ sư mụi i sư, sư, sư, sư x hai người xoay người nhìn thấy người tới đỗ trạch một quyền nện ở đoàn minh hiên đầu vai nói người người đến ta đi trước Cổ sư Mũi, các sư ngươi mụi chuyện trò ta đại i linh hỏi, trước. thanh trào Hướng cổ c đánh h xong hỏi, đỗ c h l ề n mình một khai. ly Đại sư huynh cổ thanh linh đạp đạp chạy đến đoàn minh hiên thân trước ta vừa mới đi ngươi động phủ tìm ngươi đạo đồng nói ngươi đến kiếm phong có chuyện gì sao đoàn minh hiên hỏi cổ thanh linh không có trả lời ngay mà là nhìn chung quanh một chút xác định chung quanh không ai sau mới lặng lẽ từ túi càn khôn trong cầm da nhất cái màu xanh biết lệnh bài đến cái này đây là cái gì đ o à người Minh Hiên n h k ô nhận biết thứ này, săn chuẩn nhập lệnh、bài. Nói xong,、cổ、thanh linh một phen đem lệnh bài nhét vào đoàn Minh Hiên trong không lệnh n thứ khô hai che cho biết bài. bài bài một tay, tay gắt vào ma đem gao che không cho lệnh bài lộ ra. cổ lộ g nhanh thu bị làm cho người ta nhìn thấy trước một khắc đỗ trẻ còn tại cùng hắn nói săn ma khu danh ngạch sự tình quay đầu cổ thanh linh liền thật sự đưa chuẩn nhập lệnh bài đến dù là hắn luôn luôn bình tĩnh lúc này cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên Cổ thanh linh gặp không đại sư huynh cổ thanh linh giật mình vội vàng nói năm đó qua vị diện chi môn ta thiên linh thạch bị mạch mạch muội muội đoạt đi phụ thân sở ta thượng không đến thiên linh giới liền dặn dò sư huynh nắm tay của ta nói như vậy có lẽ thượng giới trưởng lão gặp chúng ta quan hệ thân mật sẽ xem tại tư chất ngươi phi phàm trên mặt đem ta cùng tiếp đón tiến thiên linh giới sau này ta quả thật vào tới Đây đoàn đó tuyệt. không không tính là cái gì, đoàn minh hiên nói, lại nói, đó là sư tôn nhắc nhở, hắn cũng không thể tôn nói, nói cũng gì, là lại là cái cự sư điều này sao sẽ không tính cái gì nếu không phải là đại sư huynh ngươi hỗ trợ ta liền không có khả năng qua vị diện chi môn cũng sẽ không sớm như vậy nhìn thấy ta mẫu thân thậm chí còn không biết có phải hay không có thể thuận lợi tu luyện tới nguyên anh kỳ đỉnh cao phi thăng đi lên cổ thanh linh liên tục tiếng nói so với những ngày lệnh bài kia thật sự không coi vào đâu huống chi đây là m ạ n nhi muội muội cho ta cùng không tốn khí lực gì vậy ngươi liền lưu lại lần sau lại đi cũng giống vậy một khối lệnh bài chỉ có thể đi vào một lần lệnh bài kia cổ thanh linh có thể chính mình lưu lại chuẩn bị tiếp theo đi coi như ta thỉnh ngươi hỗ trợ còn không được sao cổ thanh linh gặp đoàn minh hiên không muốn lập tức nóng n ả y hỗ trợ đồ thanh ngẩn ra ta trước không phải cùng ngươi từng nói sao muốn cho phụ thân cũng phi thăng đi lên cổ thanh linh nói phụ thân thiên tư chắc tuyệt nếu không phải là bởi vì vị kia đã sớm hẳn là phi thăng lên đây ta nghe m ạ n nhi muội muội nói săn ma khu trong có một loại dược thảo dùng phương pháp đặc thù luyện chế sau có thể phá tâm ma ta muốn đi tìm loại dược thảo này đợi một lần vị diện chi môn thời điểm nghĩ biện pháp đưa đi cho phụ thân chỉ cần phụ thân đem này dược cò cho vị kia phục d ụ n g vị kia nhìn tại phụ thân giúp nàng giải trừ tâm ma hẳn là sẽ nguyện ý cởi bỏ s o n g tu khế ước đi đến thời điểm phụ thân liền có thể phi thăng đi lên cùng mẫu thân đoàn tụ tâm ma có thể dùng đan dược trị liệu đoàn minh hiên biểu tình cuối cùng có một ít biến hóa Cũng cổ chính dược có cho thức phục dược có cảm giác. Có có có không tính là liệu. Cổ thanh linh nói, mãn nhi mũi mũi nói tâm ma kỳ thật chính là nhìn không này người ngủ trong mộng trải qua thế sự, đãi thức tình thì phục dụng đan dược người liền hồng trần lớn kỳ khám khám thật thảo thể thế thì phá thật thể, thể phá trị tâm trải một vật tâm là liệu, là Loại loại vào ra. rơi rời, mụi mụi đãi đổi qua ma say, sao ma. sự, sẽ ở tốt ta cùng ngươi đi tìm đoàn minh hiên do dự một lát đáp ứng tại huyền linh giới thì sư tôn đối với hắn chỉ bảo cơ hồ c h ú t xuống tâm huyết nếu là có thể giúp sư tôn phi thăng hắn nguyện ý thử một lần cứ quyết định như vậy đi cổ thanh linh vui vẻ lần nữa đem trong tay lệnh bài nhét vào đoàn minh hiên trong tay rồi sau đó cao hứng chạy đoàn minh hiên thu lệnh bài do dự một lát sau cầm ra nhất cái truyền tin phủ kích hoạt hậu chuyện tặng ra ngoài nghĩ đến trên đời này nhất nghĩ tầm ca phong chuộc ư ờ i bỏ tâm ma liền là tầm sương muội chương chín mươi năm sớm đứng lên liền thu được đoàn minh hiên truyền tin phù tầm mạch mạch có chút kinh ngạc nhưng là tại nghe xong truyền tin phù nội dung sau nàng cả người liền có chút không bình tĩnh đứng lên trên đời này lại có có thể vượt qua tâm ma d ư ợ c t h ả o không phải nói tâm ma chỉ có thể dựa vào tu sĩ chính mình vượt qua sao từ linh mạch bị chữa khỏi ngày đó trở đi nàng liền quyết định muốn nặng hồi huyền linh giới nghĩ biện pháp nhường mẫu thân phi thăng đi lên nhưng là đối với mẫu thân trên người tâm ma nàng từ đầu đến cuối không có quá lớn nắm chắc nay đột nhiên nghe được tin tức này như thế nào có thể không cho nàng kinh hỉ nhưng là kinh hỉ sau nàng liền lại lộ vẻ do dự bởi vì này tin tức thật sự quá đột nhiên hơn nữa san ma khu đang bị càn khôn lưỡng nghi trận một phân thành hai thiên linh giới có thể mang lên ma tự tôn hiệu liền chỉ có một cái khác mang a do dự một lát tầm mạch mạch lấy ra truyền tin p h ủ cùng đoàn minh hiên khai thông lên đoàn sư huynh người mới vừa nói tin tức là từ nơi nào lấy được có thể tin được không là cổ sư muội nói cho ta biết đoàn minh hiên biết hai người quan hệ không h ả o vì thế vội vàng giải thích nàng tin tức này là từ liêu quang tông tông chủ đ ệ từ thân truyền phương m ạ n nhi chỗ đó lấy được tin tức hẳn là không giả k i a n nàng vì sao bỗng nhiên muốn đem tin tức này nói cho ngươi biết tin tức này đến thật trùng hợp nàng không thể không hoài nghi là nàng nhường ngươi nói cho ta biết sao Không phải tôn là vì sư cho nên tại biết tin tức này sau chúng ta tính toán đi săn ma khu tìm kiếm loại dược thảo này đợi một lần vị diện chi môn mở ra thời điểm nghĩ biện pháp đưa đi cho tìm phong chủ đoàn minh hiên vốn hẳn nên xưng hô tầm ca vi sư mẫu nhưng là tầm ca cùng sư tôn cổ ngọc thành quan hệ có thể nói là thủy hòa bất dung hai người ngoại trừ còn có song thu khế ước tại cơ hồ cùng kẻ thù không khác cho nên sư mẫu hắn cũng kêu không xuất khẩu liền vẫn luôn xưng hô tầm ca vì phong chủ ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng tìm phong chủ vẫn luôn bị tâm ma khó khăn cho nên mới đưa cái này tin tức nói cho ngươi nghe Đoàn Minh Hiên như thế nhất giải thế h t í các ngươi khi nào đi tìm dược thảo tầm mạch mạch trần chờ một lát hỏi Trần Tông trụ một thời Tông trước gian ngắn liền sẽ hồi lưu Quang qua Lưu lại một chút săn ma hồi hẳn rời lúc sẽ chút cùng, Tông Môn trong Sư huynh đệ cùng đi. đoàn minh hiên nói nếu là có thể tìm đến dược thảo ta đưa tới cho ngươi tầm mạch mạch ngần ra kinh ngạc hỏi tặng cho ta không phải cổ thanh linh nhường ngươi giúp nàng đi tìm sao còn không bằng đưa cho ngươi ngươi là dược lâu đệ tử huyền minh chân nhân chắc chắn tự mình luyện chế đan dược đến thời điểm ngươi đưa đi cho tìm phong chủ hẳn là sẽ dễ dàng một chút đoàn minh hiên nói Đoàn này Minh Hiên lần giải từ lúc đến thiên linh giới nàng cùng đoàn minh hiên gặp mặt số lần một bàn tay đều có thể đếm được nhưng không biết tại sao mỗi một lần gặp mặt đoàn minh hiên thái độ đối với nàng đều muốn so với tại huyền linh giới thời điểm hảo thượng rất nhiều điều này làm cho nàng có chút nghi hoặc cảm ơn tuy rằng nghi hoặc nhưng nàng cũng không tính hỏi đến tột cùng đoàn minh hiên thiện ý nàng nhớ kỹ có cơ hội trả lại chính là không khách khí có tin tức ta sẽ liên lạc lại ngươi tầm mạch mạch bóp nát truyền tin phù không có lại hồi đi qua nhíu nhíu mạch xoay người liền gặp đồ thanh chẳng biết lúc nào tựa vào trên khung cửa chính trực thẳng nhìn chăm chăm nàng nhìn phu quân người như thế nào không lên tiếng a làm ta sợ nhảy dựng tầm mạch mạch che ngực đây cũng là vị nào sư huynh sớm đứng lên nhìn đến cái này p h ó trường hợp thật là một ngày hào tâm tình đều không có đúng o đoàn à là thành vài là n Minh Hiên, liền lần cảnh huynh, hắn ngọc thân truyền. thanh ánh phần huyền linh liền nhận thân thân truyền, vẫn thanh tầm mạch mạch đáp, liền lần trước tại mắt chầm mai tại kia tại giới cái sách cha thức phụ trước ta tử tử rất tốt, cổ đáp, đệ Đồ đệ gặp sư vụ vị bí c mã. đ ú rồi đoàn sư huynh vừa rồi cùng ta nói sun ma khu có một loại dược thảo có thể vượt qua tâm ma ta đang định đi hỏi sư tổ có phải thật vậy hay không có loại dược thảo này tầm mạch mạch đem vừa rồi lấy được tin tức cùng đồ thanh nói một lần hắn nói hẳn là nguyễn linh thảo đồ thanh nói người biết tầm mạch mạch giật mình thật là c ó nguyễn linh thảo có cường đại thì mì huyễn tác dụng cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ nguyên thần cũng vô pháp chống cựu nguyễn linh thảo dược hiệu bởi vì này tác dụng nguyễn linh thảo thường thường bị dùng đến chế tác thành ăn mòn tu sĩ thần hồn độc dược đồ thanh nói độc dược tầm mạch mạch khuôn mặt nhỏ nhắn một trắng kia đoàn sư huynh mới vừa nói đều là gạt ta cũng không thể chữa bệnh tâm ma cũng là không phải Đồ t h a nhưng tiếp tục nói, linh Thảo dùng tốt quả thật có thể trợ giúp tu nói, Linh giúp có Nguyễn dùng quà sĩ v ợ t tâm Tu qua ma kiếp. i sĩ s h hơn phân h ra ma, nửa tâm tâm kết n là có k ô thể khám phá, Nguyễn là i biệt không ra thật giả,、một、khi chầm liền sẽ tại n nên cảnh phân không luân cảnh chung n h Thảo thật chầm tạo tu một ảo ảo sĩ sẽ phù g ra chầm n năm tháng, thậm chí tử chí vì nguyễn linh thảo tác dụng tu sĩ cũng sẽ không thật sự chết đi cho nên sau khi tỉnh dậy bọn họ phần lớn đều sẽ có chút cảm ngộ như là may mắn hiểu thấu đáo liền có thể phá vỡ tâm ma kiếp thành công xác suất có bao nhiêu tầm mạch mạch kích động ngón tay rung động lên ngũ thành đi đồ thanh nói ngũ thành ngũ thành cũng rất cao nguyên lai thật sự có loại dược thảo này vậy thì vì sao sư tổ bọn họ trước chưa nói qua Tầm chút tổ biết thiên thảo, biết thảo mạch mạch mới lại hạ loại có dược dược chủ, dược dược không không đúng. kỳ quái, sư tổ là đan dược sư, lại là dược lâu lầu sư sư, là là này đan nên rõ nguyễn linh thảo nhất định phải hấp thu ma khí mới có thể trưởng thành có cản khôn lưỡng nghi trận ngăn cản ma khí này dược cỏ liền tại linh thu bên này tuyệt thích huyền minh chân nhân không biết cũng không kỳ quái đồ thanh giải thích ta đây phải đi ngay cùng sư tổ nói khiến hắn nghĩ biện pháp đi tìm nguyễn linh thảo tầm mạch mạch nói liền muốn rời đi hắn tìm không thấy đồ thanh cho hưng phấn tầm mạch mạch g ặ p đến t ặ n một chậu nước lạnh vì sao là vì loại dược thảo này rất hiếm có sao Có thể chữa bệnh tâm ma dược thảo, hiếm có cũng có, cũng có thể tâm thảo, thường. Linh thảo tuy tìm thấy bệnh hiếm bình Linh hiếm nhưng cũng không phải không có tìm không thấy không phải là bởi vì nguyên nhân ma bởi Nguyễn rằng nguyên là là này. vì đồ thanh nói ta nói qua nguyễn linh thảo là hấp thu ma khí trưởng thành mà thành dược thảo một khi rời đi ma khí t ẩ m bổ liền sẽ lập tức héo rũ cho nên coi như tìm đến nguyễn linh thảo cũng mang không đi săn ma khu vậy làm sao bây giờ mang không ra đến liền không thể dùng a hoặc là c ả n khôn lưỡng nghi t r ậ n đột nhiên biến mất hoặc là tìm một thân mang ma k h í người đi h á i đ ồ t h a n h nói thân mang ma k h í người t ầ m mạch mạch giật mình rồi sau đó mạnh ngầm đầu nhìn phía đ ồ t h a n h phát hiện n à y duy nhất có thể từ ma giới mang nguyễn linh thảo ra tới người chỉ có á m ma dừng một lát đ ồ t h a n h nhìn phía t ầ m mạch mạch muốn ta đi sao t ầ m mạch mạch bối rối một chút sự tình như thế nào liền bỗng nhiên chuyển biến đến muốn đ ồ t h a n h đi ma giới đâu tiểu sư muội lúc này quy ý viễn thanh âm từ ngoài cửa viện truyền vào hắn đầy mặt sắc mặt vui mừng hướng hai người vẫy tay m ụ i phu nhị sư huynh tầm mạch mạch xoay người n g h đón sao ngươi lại tới đây sư tổ nhường chúng ta đi qua nói là có chuyện tìm chúng ta quy ý viễn nói chuyện gì tầm mạch mạch hiếu kỳ nói hẳn là việc tốt tiểu dược đồng nói sư tổ khiến hắn truyền lời thời điểm gương mặt sắc mặt vui mừng quy ý viễn cười nói đi đi thì biết tầm mạch mạch ân một tiếng quay đầu nhìn phía đồ thanh phu quân ta đi ra ngoài một chút ân đồ thanh nhẹ gật đầu không có dối dắm với vừa rồi cái kia vấn đề xoay người trở về nhà q u ý ý viễn mang theo tầm mạch mạch rời đi vách núi t i ể u ốc đi nhất đoạn sau hắn mới thật cẩn thận hỏi vừa rồi các ngươi hay không là cãi nhau cái gì tầm mạch mạch gương mặt ngạc nhiên ta gặp các ngươi vừa rồi không khí rất khẩn trương q u ý ý viễn nói vừa rồi không khí khẩn trương nàng không phải là bối rối một chút không tầm mạch mạch vặn nhíu mạch không có không có liền tốt không thì mụi phu vừa giúp ta luyện chế xong pháp khí ta không thể xuất thủ giúp ngươi đánh hắn nha quý ý viễn nhẹ nhàng thở ra không cãi nhau liền tốt đỡ phải hắn hai bên làm khó nghe vậy tầm mạch mạch nhịn không được hơi cười ra tiếng vừa rồi tự dưng nặng nề cảm xúc cũng tạm thời hóa dài sư huynh mụi hai người cười nói cùng đi huyền minh chân nhân chỗ ở hai người tới thì diệp hành chi cũng đã chờ ở trong phòng sư tổ sư tôn q u ý ý viễn sư tổ sư bá tầm mạch mạch đến huyền minh chân nhân gương mặt ý cười vừa thấy liền tri tâm tình vô cùng tốt ngay cả một bên vẫn luôn nghiêm túc thận trọng diệp hành chi bộ mặt biểu tình cũng dịu dàng không ít sư tổ sao cao hứng như thế q u ý ý viễn đứng thẳng thân hỏi bởi vì này huyền minh chân nhân xòe bàn tay lộ ra bàn tay hai quả xanh biết lệnh bài Tầm mạch mạch không nhận biết thứ mạch mạch chỉ không nhận này, lấy tu vi của hắn trở đến phiên hắn thời điểm dự đoán đều được mấy ngàn năm sau hơn ắ n nguyên bản nghĩ áp chế tu vi của mình, đợi lần này vị diện chi môn mở ra, đi huyền linh giới học hỏi kinh nghiệm, nhưng là vị diện chi môn danh ngạch cũng không muốn liền giới tu điều biết không phải chế chi học hỏi chi thể h áp của có được. vi vị vị đợi đi đi ra, mở đi là là nữa sư tổ cũng đã sớm nói lần sau vị diện chi môn mở ra tiểu sư muội là muốn về huyền linh giới hắn tự nhiên không tốt đoạt trần tông chủ làm cho người ta đưa tới huyền minh chân nhân nhìn phía tầm mạch mạch nói t r ầ nguyễn t ô n chủ đối với ngươi q ả thật cực kỳ nhìn chúng, cực kỳ nàng bởi vì lần n vì à bởi k h linh thảo huyền minh t r â n nhân kích động nói một bên diệp hành chi nghe được tên h u y ễ n linh thảo trên mặt trượt lóe một vòng vẻ kích động nguyễn linh thảo là một loại trường tại săn ma khô thảo dược như là luyện chế thỏa đáng có thể hóa giải tâm ma bởi vì hưng ơ phấn huyền minh chân nhân thanh âm khẽ run mạch mạch ngươi nương được cứu rồi trên đời này còn có thể có chữa khỏi tâm ma dược thảo q u ý ý viễn nghe đầy mặt khiếp sợ ta như thế nào chưa nghe nói qua nguyễn ư chưa ơ i nói nghe q a nhiều h u c ệ Diệp n lần này ngươi đến, liền ngươi săn ma khô tìm dược thảo. Diệp Hành chi nói, chương 96, sư tổ, tầm mạch mạch gặp huyền minh chân nhân đã hoàn toàn đắm chìm đang vui vẻ chung, nhịn không được lên tiếng nói. y gọi gặp đi Chi vui các cho các dược mạch mạch chìm được sư để đã đắm khô thảo. h ma tìm tầm tổ, u vẻ linh thảo rời đi ma khí thẩm bổ liền sẽ héo rũ coi như tìm đến cũng mang không đi săn ma khô tiểu sư muội người biết h u y ễ n linh thảo Quý ý viễn gương m ặ tầm kinh không liền tại cái Linh nói tiểu mụi cái này không thông lý người lại biết hiểu Linh thói ngạc, hắn nhỏ này Nguyễn hắn cũng từng nghe như nào này thông hơn nữa tự hồ còn hiểu rõ vô cùng Nguyễn Linh Thảo thói quen. Vân, học Thảo chưa thế hồ Thảo dược từ tập tự t lâu lý sư qua, y vô rõ mạch mạch gật đầu cái này không cần lo lắng đối với tầm mạch mạch lời nói huyền minh chân nhân tựa hồ cũng không kinh ngạc tầm mạch mạch ngẩn ra nghi hoặc nhìn phía huyền minh chân nhân sư tổ có biện pháp ngăn cản h u y ễ n l i n h t h ả o h é o rũ. h u y ễ n linh thảo rời đi săn ma khu sau hội héo rũ sự tình trần tông Chủ cũng nhắc tới cho nên nàng hội chế một cái có thể hấp thu ma khí trận pháp nói nhất cái màu trắng ngọc giản liền trống rỗng xuất hiện tại huyền minh chân nhân trên một tay còn lại Mạch mạch một ma ma tìm đem đem mang tại lại cái này, cái Ngọc có chương có chỉ có cho trước học được, được có thể nhất định khí khu, pháp hiệu nhất định phải khi Linh Thảo pháp Linh Thảo thượng như thể Linh Thảo quá Giản rời đi người đi đợi giả liền này trong trận dùng nó tồn săn trận này ngày nên Nguyễn trận này đang Nguyễn Nguyễn vào vậy lọ bảo quả bất ra. đồ, sau, vờ vẽ huyền minh chân nhân nâng tay ném đi ngọc giản liền hướng tầm mạch mạch bay tới Tầm tiếp tu phất thường mạch mạch tiếp nhận, ngọc giàn súc tu lạnh lẽo, nàng lại ngọc súc nhận phẳng bình giàn nàng bỏng lẽo, bị không dám nắm chặt Trần Tuyết, Trần Tông Không chặt Chủ cố ý hội chế. hội Tuyết ý sai mạch mạch ngươi muốn dụng tâm học không thể cô phụ trần tông chủ lần này tâm ý nếu có cái gì khó khăn hoặc là chỗ không hiểu có thể đi trận lầu thỉnh giáo trận lầu lầu chủ cần phải tại tiến vào săn ma khu trước đem trận đồ học được huyền minh chân nhân dặn dò mặc kệ có thể hay không tìm đến nguyễn linh thảo trần tông Chủ phần ân tình này nghị ngươi phải nhớ kỹ tầm mạch mạch cúi thấp đầu hảo không nhường huyền minh chân nhân nhìn đến nàng trên mặt dữ tợn tức giận vẻ mặt là ta sẽ nhớ kỹ nàng chắc chắn h ả o h ả o nhớ kỹ ngày khác có cơ hội nhất định gấp bội trà trở về kia tốt trở về nhanh chóng học chờ ngươi học xong lại đến ta chỗ này nắm chính xác nhập lệnh bài huyền minh chân nhân cũng không có làm chàng liền đem săn ma khu chuồn nhập lệnh bài cho tầm mạch mạch đáp ứng sau tầm mạch mạch cầm ngọc giản cùng quý ý viễn cùng r a huyền minh chân nhân chỗ ở buồn bực đầu ra sức đi về phía trước bước chân mau cơ hồ quý ý viễn cũng có chút theo không kịp tiểu sư muội quý ý viễn lên tiếng gọi lại tầm mạch mạch tầm mạch mạch giật mình dừng chân quay đầu nhị sư huynh làm sao hẳn là ngươi làm sao vậy đi quý ý viễn đi qua cẩn thận quan sát đến tầm mạch mạch thần sắc n g ư ơ i tựa hồ cũng không như thế nào cao hứng Quý quái, quang thuyết luận liêu huyễn khu ý lý viễn việc vô vẫn vào linh tin tiến nay này, tông tông chủ nhìn chúng, săn có chút chủ tức theo hôm thảo t kỳ là là ma ưu cách vô l ậ n nào m ộ thế cái đều ẳ n đáng giá, cao hứng sự tình mới đúng.、Được、như là Được giá mới cao h sự t nào từ đầu tới đuôi, tiểu đầu đuôi, sẽ ư ngược Như mụy mất chẳng những mất hứng, nhất khổ thế nặng nề. nào lại lộ ra s ta chính là có chút khẩn trương sợ học không được cái này trận đồ tìm không thấy h u y ễ n linh thảo tầm mạch mạch miễn cưỡng kéo ra một cái tươi cười đến người đây không cần lo lắng trần tông chủ là biết tư chất của ngươi nàng có thể đem cái này trận đồ cho ngươi nhất định là xác định ngươi có thể học được về phần nguyễn linh thảo nếu tồn tại liền có cơ hội tìm đến ta sẽ giúp ngươi cùng nhau tìm q u ý ý viễn dừng một lát nghĩ đến cái gì loại sửa lời nói đúng rồi chuẩn nhập lệnh bài chỉ có hai quả không bằng ta cùng sư tổ nói nói nhường đồ thanh cùng ngươi đi san ma khu chuẩn nhập lệnh bài rất khó được sư huynh không đi sao tầm mạch mạch hỏi đi làm nhưng là nghĩ đi bất quá lệnh bài kia vốn là trần tông Chủ nhìn tại sư muội mặt mũi của ngươi thượng cho ta chính là cách thiện thể về phần là ta cùng ngươi đi vẫn là đồ thanh cùng ngươi đi đều đồng dạng chẳng qua quý ý viễn sờ s o ạ n một chút c ầ m trần trờ nói Cái này trần tông Chủ cũng mức chút, cũng coi cũng chỉ ca thuốc quá đối với ngươi cũng tốt quá mức chút, nếu không phải biết nàng là nữ, ta cũng hoài nghi nàng coi trọng ngươi. lại liền thiếp ngươi này Trần Tông nếu không nàng nữ nàng trọng nàng nghĩ là là là Đây thay suy tốt ta thu tầm tâm đồ để, đạo đều sư ma kỹ. Tầm tuyệt mạch mạch dược không nghĩ đến, dược lâu thứ nhất đối đến, lưu mạch mạch、so、quang tông địa vị tại thiên linh giới rất đặc thù lại cố ý cùng mặt khác tông môn giữ một khoảng cách khó được thấy bọn họ đối với người nào như thế nhiệt tâm cho nên ta mới có thể Ta biết ta cũng cảm thấy trần tông chủ đối ta quá phận nhiệt tâm, đối cũng cảm chủ phận nhưng quá mức ân cần. làm sư huynh hắn nghĩ đề điểm một hai bởi vậy mới mạo hiểm nói kia một phen lời nói nghĩ như là tầm mạch mạch không nghe hắn liền lại không nhúng tay vào lại không nghĩ nhà hắn tiểu sư muội lại là cái người thông minh ú n ngược lại là không, không huyễn linh thảo quý ý viễn nói ra chính mình nghi. g ta đột xuất. thảo ra Chỉ lại là là hoài kêu quý ý tâm tư này hoa cũng có chút nhiều trần tông chủ có thể thưởng thức n g ư ờ i cũng có thể chỉ đạo n g ư ờ i tu hành nhưng n g ư ờ i đến cùng không phải là của nàng đệ tử như thế tận tâm tận lực ngay cả n g ư ờ i mẫu thân tâm ma kiếp đều nhúng tay cũng có chút quá phận ân cần Kỳ không thật sư tổ cùng sư tôn thảo tình tầm thúc thể tuyệt. tổ Tầm hẳn là cũng có hoài nghi, chẳng qua huyễn linh họ họ hoài nghi. mạch sư sư sự sư sư sư Người cùng cũng có ca cự cùng cũng có mạch liên quan đến tầm ca sư thúc, bọn họ không thể người là nói, sư tổ cùng sư bá bọn ngẩn là là qua đều có hoài nghi. Tầm mạch mạch ngần ra. bá vừa rồi nhìn sư tổ vẻ cũng không giống là có hoài nghi dáng vẻ tự nhiên không thì ngươi cho rằng sư tổ làm gì nhường dược đồng cho chúng ta biết hắn hẳn là tại thu được lệnh bài trước tiên liền cùng sư phụ ta thương lượng qua Quý qua chuyện đều ý viễn với cười nói, liền mọi đối lợi, khi kiếm hai cái đi chẳng đến chúng chúng cũng không nào tổn còn không săn ma khu danh ngạch. trước cả có có theo thất khô ta ta ra ma là làm mắt tất bất xem sẽ kỳ c ũ nàng, nàng đồ là sư muội của ngươi trên người ta truyền thừa dù sao nàng ở mặt ngoài lý do là đối với ngươi nhìn chúng cùng thưởng thức chúng ta đây tiện lợi đây là đối với ngươi thưởng thức chính là chúng ta yên lặng xem kỳ biến nếu thật sự là đơn thuần đối ngươi tốt chúng ta nhớ kỹ phần nhân tình này về sau lưu i quang tông muốn dùng bôi dược lầu địa phương chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác nếu không phải là sự tình sau này liền sau này hãy nói Quý Sau Nếu thiểu tuyệt kêu điều. ý ý viễn vật nói. Sau này hãy nói, nói. phải người cái tại bối người biết tổng này không đồng chúng không hẳn phòng Phòng thượng tông môn tông không kết tầm thật ta một một chút đồ vật, người gấp gáp có sự sở sao. cao cao đưa là là hãy mạch mạch chủ cự được đồ đồ bị bị, Quý ý viễn nói, dù sao tuy r trước ố n không chúng cũng tiện nghĩa, không thoát Cho phải chiếm chút tiện à, không thì ta cầm có c sẽ sở đi. đồ dù ố muốn thật bị hố i phải cùng chẳng oan. u thật rất t bị là rằng lời này nghe có điểm vô s ỉ nhưng khó hiểu có chút thống khoái đâu dù sao đều đồng dạng đồ vật cầm trước lại nói bất quá t i ể u sư muội ta những này đâu cũng chỉ là bình thường suy đoán như thế nào ngươi giống như chắc chắc đối phương nhất định có mưu đồ đâu Có phải hay không nếu như nói ra trần tuyết sung siêu hồn sự tình liền muốn giải thích mình tại sao chạy thoát liền sẽ mang ra khỏi thân phận của đồ thanh nàng không nghĩ giải thích qua chi tiết lại muốn cho dược lâu có chút phòng bị vì thế cũng chỉ có thể nói như vậy vậy ngươi trở về tại sao không nói q u ý ý viễn nghe xong biểu tình lập tức nghiêm túc ta không biết nên nói như thế nào dù sao trần tông chủ đối ta như vậy tốt ta cũng hoài nghi có phải hay không chính mình suy nghĩ lung tung tầm mạch mạch nói người có phải hay không ngốc q u ý ý viễn nâng tay vỗ một cái tầm mạch mạch chán ghét bỏ nói đem so sánh tại một cái vô sự hiến ân cần người ngoài người cảm thấy sư tổ sẽ càng tin tưởng ai coi như chúng ta không thể trêu vào l i ê u quang tông phòng bị một chút vẫn có thể làm đến Lúc là cùng ấy ngươi nếu là cùng sư tuy ổ tổ nói, sư tổ cũng sẽ không đem một mình ngươi sư sẽ ư một đem l lại lưu quang tông. Ngươi nếu là lúc Ngươi quang nếu tâm. ấ đã xảy rằng a ta chuyện, mạch mạch che chắn, ngươi ngô cười xin lỗi, ta biết thực nhường như thế hối hận Tuy ngây ngươi nào ngô xin xin sư mới lỗi, biết lỗi. tổ tốt. Tầm r bị mắng nhưng nàng biết q u ý ý viễn là quan tâm nàng sư tổ cũng không phải đối trần tuyết dung không hề phòng bị về sau có chuyện nhớ về cùng chúng ta nói q u ý ý viễn dặn dò ân tầm mạch mạch ngoan ngoãn gật đầu tầm a ta ngay ta ma ta giao mùa tổ tính tổ đi, đi trước nghiên cứu ngọc giản trong trận thật một trở t sẽ sư sư sự săn đi đi đi, đi đi đi giờ nói, nói người nghiên giản hiểu viễn nói, giao phó xong, ý xoay người lại cùng cùng ngọc nếu dụng, chúng vẫn muốn chuyến. xong, bây xoay cứu phó pháp, khu về về. Quý là là ý mạch mạch cũng thay đổi trước đó ngưng trọng biểu tình đầy mặt thoải mái trở về vách núi tiểu ốc phu quân phu quân trở lại chỗ ở tầm mạch mạch không có ở gian phòng bên trong tìm đến đồ thanh liền quen thuộc chạy tới kết thúc nhai đồ thanh sớm nghe được tầm mạch mạch thanh âm nghe tiếng quay đầu gặp tầm mạch mạch gương mặt sắc mặt vui mừng kinh ngạc nhíu mày vui vẻ như vậy huyền minh chân nhân cùng ngươi nói cái gì đồ thanh hỏi ta không phải là bởi vì chuyện này vui vẻ tầm mạch mạch khoát tay đó là bởi vì cái gì đồ thanh hỏi là vì tầm mạch mạch lập tức liền đem vừa rồi quý ý viễn cùng nàng phân tích sự tình mặt mày hớn hờ thuật lại một lần nguyên lai sư tổ ta bọn họ cũng phát hiện trần tuyết dung không được bình thường ta còn tưởng rằng trần tuyết dung đã hoàn toàn đem sư tổ bọn họ lừa ở cái này có cái gì thật là cao hứng đồ thanh cắt một tiếng đối với trần tuyết dung đến nói các ngươi phòng bị cùng nàng mà nói căn bản là không có tác dụng nàng minh nói cho ngươi biết nguyễn linh thảo sự tình lại để cho người đưa tới chuẩn nhập lệnh bài chính là đoán chắc các ngươi coi như biết nàng mục đích không thuần cũng cự tuyệt không được vì n g ư ơ i mẫu thân n g ư ơ i cùng n g ư ơ i sư tổ sư bá bọn họ nhất định sẽ đi săn ma khô tìm dược thảo tầm mạch mạch gương mặt sắc mặt vui mừng lập tức bị đồ thanh một chậu nước lạnh tạt cái xuyên tim lạnh vậy ngươi nói làm sao bây giờ vẫn là ta buổi sáng hỏi ngươi vấn đề đồ thanh hỏi lần nữa cái này nguyễn linh thảo n g ư ơ i muốn hay không ta giúp ngươi đi lấy đi ra không nhất định phải ngươi đi còn có cái này tầm mạch mạch nâng tay lên lộ ra trong tay màu trắng ngọc giản thứ gì đồ thanh liếc kiên ngọc giản một chút trần tuyết dung cùng nhau đưa tới nói trận pháp này có thể ngắn ngủi bảo tồn ma khí mang theo huyễn linh thảo rời đi săn ma khu nếu ta có thể học được lại hơi thêm thay đổi đem trận pháp hiệu quả thời gian kéo dài liền không nhất định phải chúng ta đi nói tầm mạch mạch thần thức thăm dò nhập ngọc giản xem xét khởi trận đồ đến khởi điểm nàng không có ý định sử dụng cái này cái ngọc giản nhưng là vừa mới nhị sư huynh nói rất đúng dù sao trần tuyết dung đều muốn tính kế nàng tránh không khỏi nàng vẫn không thể chiếm chút tiện nghi sao bảo tồn ma khí đồ thanh đang nghe những lời này thời điểm ánh mắt lập tức thay đổi sắc bén đứng lên bên trong này trận đồ là khê cốc nói qua cái kia trận đồ sao năm đó vây khốn nguyên thần của hắn suýt nữa bị luyện hóa trận đồ ngọc giàn trong quả thật chữ tồn một chương trận đồ tầm mạch mạch thần thức tiến vào nháy mắt một chút liền thấy được trận đồ đó là một chương kết cấu phi thường phức tạp trận đồ trần tuyết dung tựa hồ sợ tầm mạch mạch xem không hiểu tại ngọc giàn trong còn k h ắ c chép trận đồ phân giải trình tự thông qua những n à y trình tự tầm mạch mạch xem lên đến liền dễ dàng rất nhiều nhìn một chút tầm mạch mạch cũng dần dần bị này chương trận đồ cấu tạo hấp dẫn không tự giác nhìn nhập thần liền ở nàng học không sai biệt lắm trận đồ đã ở trong óc nàng thành hình thời điểm một đạo bạch mang chợt lóe trần tuyết dung thanh âm bỗng nhiên tại tầm mạch mạch não trong biển vang lên này t r ư ơ n g trận đồ chỉ có vẽ tại ám thạch thượng mới có thể khóa chặt ma khí tầm mạch mạch trước là n g ẩ n ra rồi sau đó vô danh giận lên nâng tay liền đem trong tay ngọc giản hung hăng ném ra ngoài ba một tiếng ngọc giản đụng vào vách núi bên cạnh nham thạch bể thành hai nửa đồ thanh kinh ngạc nhìn lướt qua đứt gãy ngọc giàn lại thấy tầm mạch mạch khí bộ mặt dữ tợn phảng phất ngay sau đó liền muốn đi tìm người liều mạng bình thường nhịn không được hỏi làm sao hắn vẫn là lần đầu tiên gặp tầm mạch mạch như thế sinh khí thật quá đáng tầm mạch mạch khí cả người run rẩy trần tuyết d u n g chẳng những tính kế ta nàng lại vẫn nghĩ tính kế ngươi đồ thanh lông mày nhíu lại chậm đợi câu dưới nàng cho ta cái kia trận đồ bảo là muốn vẽ tại ám thạch thượng mới có hiệu quả ám thạch cái thạch n à y k h ô n g phải h là ư ớ n n g g về phía ư ơ i đ ế như sao. Tầm m ạ c mạch muốn m hung hăng nói, nàng đây là đây ợ n thế a của ta y đối p ó ngươi ta ta. Ngươi như ta ta. t h nào gặp nhà mình tế phẩm khí lời nói đều nói bất toàn đồ thanh ngược lại đầy mặt sung sướng ung dung hỏi ta chết cũng không đem truyền thừa cho nàng tầm mạch mạch nói p h r d đồ thanh p h r d cười ra tiếng ngón tay điểm nhẹ một chút tầm mạch mạch chán n g ư ơ i cũng liền điểm ấy tiền đồ ta đây có thể làm sao hiện tại lại đánh không lại nàng cũng rất thất bại nếu có thể đánh thắng được nàng cũng không nghĩ như thế kinh sợ a ân trước đem thù nhớ kỹ về sau thu thập nàng đồ thanh phụ họa nói kia thù được nhớ kỹ lâu tầm mạch mạch có chút không vui đồ thanh nhìn dầu dĩ không vui tầm mạch mạch bỗng nhiên nói chúng ta đi trước đem h u y ễ n linh thảo tìm ra đi không được tầm mạch mạch không chút nghĩ ngợi lắc đầu nàng cái này rõ ràng chính là dẫn chúng ta đi săn ma khu chúng ta không thể trúng kế không thể đi nàng mục đích như thế rõ ràng chính là rõ ràng biết chúng ta cự tuyệt không được đồ thanh hỏi ngươi không nghĩ cứu ngươi mẫu thân nghĩ tầm mạch mạch không muốn lừa dối đồ thanh cũng biết chính mình không lừa được nhưng là coi như không có huyễn linh thảo ta mẫu thân cũng có cơ hội chính mình vượt qua tâm ma nhưng là nếu như đi săn ma khu chúng ta nhất định sẽ trúng kế cho nên hay là không đi mạch mạch ta hỏi ngươi một vấn đề đồ thanh bàn tay khẽ chạm vào tầm mạch mạch mặt ngón cái chầm chậm ôn nhu mà có tiết tấu vuốt ve nếu như không có ta không có tế phẩm khế ước ngươi biết tin tức này ngươi sẽ đi sao tầm mạch mạch nhanh chóng chớp mắt nhẹ nhàng cắn một phát môi không đáp lại nếu lần này ngươi không có đi tìm nguyễn linh thảo cuối cùng ngươi nương không thể vượt qua tâm ma phi thăng đi lên ngươi lại sẽ như thế nào đồ thanh tiếp tục hỏi tầm mạch mạch trong mắt nháy mắt chất đầy sợ hãi rất hiển nhiên nàng chưa từng có tưởng tượng qua cái này kết cục trần tuyết dung mục đích chính là cái này đồ thanh nói nếu ngươi vì ngươi mẫu thân buộc ta đi săn ma khu giúp ngươi tìm nguyễn linh thảo như vậy ta sẽ tâm sinh khúc mắc nhưng nếu là ngươi vì ta bỏ qua nguyễn linh thảo cuối cùng ngươi nương bởi vậy bỏ mình ngươi cũng sẽ đối ta tâm sinh khúc mắc chuyện này làm cùng không làm từ biết nguyễn linh thảo bắt đầu chúng ta liền đã bị động ta sẽ không Ngươi không cái gì. Sẽ không bởi vậy oán trách ta. Coi như ngươi không bởi vì chuyện này oán trách ta, nhưng ngươi vẫn là sẽ bởi vì chuyện này oán trách chính ngươi, gì, cái bởi Coi bởi bởi sẽ sẽ sẽ sẽ trách trách trách vì vì vậy do ta. ta, là đồ ó rơi trệ Ngươi ngươi ngươi vi tiến, giống xuống quên, duy nếu tu chịu nhau. nhất không cũng ảnh hưởng, khúc kết phẩm, chỉ của cục mắt. ta tế ta là là là sẽ đ thanh nói chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ tầm mạch mạch mờ mịt t u y ể n cùng không chọn tựa hồ cũng rơi vào trần tuyết dung trong bẫy hơn nữa để bảo đảm tin tức này nhất định sẽ truyền đến chính mình trong t a i trần tuyết dung thậm chí trực tiếp tìm sư tổ nếu đã tránh không được như vậy liền tuyển đối với chúng ta có lợi một mặt đồ thanh quyết định nói tìm người sư tổ nắm chính xác nhập lệnh bài chúng ta đi săn ma khu bất kể như thế nào lấy trước đến nguyễn linh thảo lại nói người nhị sư huynh nói rất đúng nếu đã rơi vào trong hố dù sao cũng phải mang ít đồ ra ngoài tầm mạch mạch như cũ gương mặt trần trờ yên tâm có khê góc nhìn chằm chằm trần tuyết dung không thể có khả năng tự mình đi săn ma khu chỉ cần nàng không ở liền không có pháp khí có thể phá ta nguyên thần ta liền không có việc gì đồ thanh an ủi người phu quân ta không dễ dàng chết như vậy chỉ cần ta không chết ngươi liền không có việc gì chương chín mươi bảy người quyết định cùng đồ thanh cùng đi huyền minh chân nhân nhìn lại đây lấy săn ma khu chuẩn nhập lệnh bài tầm mạch mạch ân tầm mạch mạch gật đầu Huyền minh chân nhân vốn là muốn cho muốn quý vốn viễn cùng là ý tuy ầ m mạch mạch cùng đi.、So、với một m ngoại cùng càng nhân, hắn tự nhiên đi, với so tự ố tốt n tin tưởng mình đồ tôn, hướng san ma khu bản thân chính là một cái vô cùng một chi đi cái ma khu đồ vô cơ u là d ê nói Tuy n thiên linh giới tu sĩ tại suốt khiếu kỳ sau đều có thể c ó tiến vào săn ma khu tư cách nhưng là trần tuyết dung lần này đưa tới chuẩn nhập lệnh bài là đê đoan săn ma khu đê đoan săn ma khu là lưu quang tông vì chính mình môn phái đệ tử lịch luyện tiêu phí thượng ngàn năm tâm huyết mới kiến thành xác định địa điểm truyền tống trận Có thể đem xuất khiếu kỳ phía dưới, sĩ, xác thể suất tu khiếu đem đ kỳ dưới phía sĩ, ị nếu h địa điểm đ truyền tống n San Ma k h trong một định cái cố không u suất khiếu tu truyền truyền sau ngẫu Khu tu xuất Khu vực vị vào vị vận thức trong. trở lên, sĩ, tống trận tống trí nhiên, tiến khu, tùy tại khu, bất trí nào, lên dụng nhiên, San hiện San Mà Ma Ma là sĩ sử sĩ sẽ kỳ kỳ khí k tốt có thể vừa tiến có Khu vừa vào San ma khu liền sẽ Ma g ặ phải cường đại ma t ú cùng ma tu. Nếu không ma tu. h p là như thế hắn liền tự mình cùng tầm mạch mạch đi săn ma khu tìm nguyễn linh thảo nơi nào c ò n dùng thượng quý ý viễn trần tông chủ đưa cho ngươi trận đồ như thế nào có thể sử dụng sao huyền minh chân nhân hỏi có thể sử dụng tầm mạch mạch gật đầu trận đồ xem lên đến không có gì vấn đề vậy là tốt rồi huyền minh chân nhân vẻ mặt buông lỏng trước ngươi nói trần tông chủ đưa cho ngươi cảm giác phi thường nguy hiểm nhưng trước mắt nàng không có biểu lộ ra bất kỳ nào dị thường chúng ta cũng không có cách nào phòng bị nhưng nguyễn linh thảo lại không thể không muốn May mà cái này, San Ma San này bài cái chuẩn có nhập lệnh Khu tuy ứ c thời t r ề nói tống tại công năng, nếu tại San nguy gặp được Khu hiểm, Ma b p nát lệnh b à liền l có thể ậ phòng tức truyền tống bị San đi Ma k u Huyền liều quang Minh、Trân、Nhân đem hai khối lệnh bài đem ra, nói ra ta cũng sẽ nghĩ biện pháp hỏi thăm một ít liều tông sự tình, nhưng là tại không có chứng Trân nói cũng biện tông ngươi trong đem đem một bài tại ta ít trước ra, ra là l có cơ sẽ sự p h ò n g bị c h í n h không là tri h ể biểu lộ a Tuy nói phòng nhân h c tâm không thể không nhưng nếu trần tông chủ là thật tâm giúp ngươi chúng ta cũng không thể quên ân phụ nghĩa là sư tổ mạch mạch hiểu được tầm mạch mạch vội vàng đáp lấy đi thôi giao phó xong huyền minh chân nhân đem lệnh bài đưa qua tầm mạch mạch đi lên trước đưa tay tiếp nhận còn có cái này huyền minh chân nhân lại lấy hai quả phù chú đi ra đưa cho tầm mạch mạch đây là cái gì tầm mạch mạch kinh ngạc nói đây là tín hiệu phù huyền minh chân nhân nói săn ma khu dù sao cũng là ma tộc địa bàn như là gặp được nguy hiểm kích hoạt cái này cái tín hiệu phù đến thời điểm phụ cận thập phương lâu đệ tử đều sẽ tiến đến tương trợ thập phương lâu hàng năm đều sẽ có đệ tử tiến vào săn ma khu rất nhiều người vừa đi liền là mấy chục trên trăm năm dù sao cơ hội khó được tự nhiên muốn đến đột phá bình cảnh thời điểm mới ra đến mà tại săn ma khu trong linh tu vốn là thưa thớt gặp gỡ đồng môn đương nhiên sẽ trợ giúp lẫn nhau cảm ơn sư tổ tầm mạch mạch tiếp nhận đi thôi huyền minh chân nhân phất phất tay ý bảo tầm mạch mạch có thể ly khai tầm mạch mạch từ huyền minh chân nhân chỗ ở đi ra một chút liền gặp được chờ ở ngoài cửa đồ thanh nàng bước nhanh tới cầm trong tay chuẩn nhập lệnh bài đưa qua lấy được đồ thanh tiếp nhận quay đầu nhìn về phía cùng tầm mạch mạch cùng ra tới q u ý ý viễn cám ơn cái này chuẩn nhập lệnh bài nguyên bản có nhất cái là q u ý ý viễn nếu là thật sự nghĩ cám ơn ta liền an toàn đem nhà ta tiểu sư muội mang về q u ý ý viễn nói tự nhiên đồ thanh nói đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a đây chính là ngươi biểu hiện cơ hội tốt q u ý ý viễn hướng đồ thanh chớp mắt n g ư ơ i nếu có thể đem nguyễn linh thảo mang về cứu t ầ m ca sư thúc chẳng những nhạc mẫu này cửa ngươi qua sư tổ cùng ta sư phụ này cửa ngươi cũng có thể qua sư huynh mỗi lần nghe được q u ý ý viễn nói lời tương tự tầm mạch mạch liền khó hiểu cảm thấy xấu hổ tại dược lâu những người khác xem ra đồ thanh vẫn là bọn hắn nghiên cứu thêm xem kỹ đối tượng không hay biết mình mới là cái kia được ăn gắt gao người đa tạ nhắc nhở đối với q u ý ý viễn thường thường gõ nhắc nhở đồ thanh ngược lại cũng không phản cảm so với ham thích với bổng đánh uyên ương vân phi trần hắn đối tầm mạch mạch vị này nhị sư huynh ngược lại ấn tượng không sai lúc này một đạo trốn quang phá không mà đến diệp hành chi đạp lên phi kiếm rừng ở ba người trước mặt sư tôn quy ý viễn sư bá tầm mạch mạch diệp chân nhân đồ thanh diệp hành chi khẽ ở tiện tay lật ra một cái túi càn khôn đưa cho tầm mạch mạch bên trong này có chút pháp khí người lấy đi phòng thân tầm mạch mạch tiếp nhận triển khai vừa thấy lập tức bị bên trong phẩm loại rất nhiều pháp khí kinh biểu tình đều thay đổi sư bá cái này pháp khí có thể hay không nhiều lắm tầm mạch mạch nghiêm trọng hoài nghi nàng sư bá truyền hết dược lâu bảo khố những này pháp khí đặt ở trong bảo khố cũng là p h ủ bụi người lấy đi dùng chính là diệp hành chi thản nhiên nói nhưng là tầm mạch mạch còn muốn nói nữa liền bị quý ý viễn cắt đứt ngươi cầm đi chúng ta dược lâu đệ tử không nhiều nhưng là pháp khí lại rất nhiều cơ bản đều là một ít môn phái tông môn đệ tử tìm sư phó sư tổ bọn họ định chế đan dược khi cho thù lao cho nên mỗi lần chúng ta dược lâu đệ tử ra ngoài lịch luyện ngoại trừ một đống lớn đan dược còn phải mang theo một đống lớn pháp khí ta n ă m đó ra ngoài thời điểm cũng lấy không ít kia cảm ơn sư bá nghe quý ý viễn giải thích tầm mạch mạch lúc này mới nhận lấy diệp hành chi ân một tiếng ánh mắt xẹt qua đồ thanh chiếu cô tốt nàng trần nhân yên tâm chỉ cần ta không chết mạch mạch liền không có việc gì đồ thanh lại cam đoan nói đây là nói hắn sẽ dùng tính mệnh bảo vệ tốt mạch mạch diệp hành chi đối với này cái trả lời coi như vừa lòng nhàn nhạt ân một tiếng sau nói đi thôi hai người hướng diệp hành chi bái biệt đạp lên phi kiếm ly khai dược lâu Diệp hai à n h chi sư khu n cần xuyên qua cản xuyên khôn n qua l ư ỡ g nghi trận t r ư ớ c muốn t ớ i đ ặ trọn năm đó linh ma đại chiến chiến ma đó đại t ư người ờ n g Hai h c vẹn ngược kiếm phi hành nửa tháng mới vừa tới mục đích địa đó chính là càn khôn lưỡng nghi trận xa xa tầm mạch mạch liền thấy được n h ấ t chắn từ linh khí n g ư n g kết mà thành to lớn vách tường tường kia bích như là một thanh khổng lồ mà sắc bén đao từ trời cao rơi thẳng xuống đem thiên linh giới thô bạo một phân thành hai Trên v á chúng tường tạp một thoáng theo như như văn ẩn hiện, văn lần hiện linh phun n có phức vô số phù phù khí mỗi kèm đều ra ta đi xuống đồ thanh dùng thần tức dò xét một chút phía dưới rừng cây khóa chặt điểm rừng chân sau điều khiển phi kiếm rơi xuống Đồ t hai, hai vị đạo hữu nhưng là muốn đi săn ma khu trong đó một cái tu sĩ tiến lên đón hỏi đúng vậy tầm mạch mạch trả lời nhưng có chuẩn nhập lệnh bài tu sĩ hỏi có tầm mạch mạch quay đầu nhìn về phía đồ thanh đồ thanh lập tức nâng tay đem hai quả lệnh bài phô bày đi ra hai vị kia đạo hữu là hiện tại liền muốn qua sao người kia tiếp tục hỏi là đồ thanh đáp hai vị đạo hữu là lần đầu tiến vào san ma k h ô đ i mặc dù là hỏi lời nói giọng điệu lại hết sức chắc chắc dù sau cái này đê đoan khô chuẩn nhập lệnh bài ngoại trừ l i ê u quang tông bổn tông môn đệ tử bên ngoài người bên ngoài có thể được đến một khối cũng đã là vận khí vô cùng tốt từ không thể có khả năng lặp lại tiến vào là tầm mạch mạch gật đầu Ta đây trước hết vì hai vị đạo hiểu giải thích một chút Tu hai đây đạo hiểu chuẩn nhập lệnh vì vị giải dụng pháp. bài suy ĩ tận trước tận trách giải thích, chúng ta chúng nơi này giải ề nghĩ t ố n trận truyền tống tiến vào địa điểm là đê đoan săn điểm vào là địa đê ma k ô tuy trong thú tu tại suốt tộc chút phát đều khiếu luôn muốn Suy rằng bên dưới, nhưng cũng lãnh ngoài sinh. n g sao ma ma phía địa h vi dưới, sẽ kỳ dù có là ý đến tiến vào đê đoan khô tu sĩ tu vi đều không cao tông môn tại chuẩn nhập lệnh bài thượng thiết chí một cái tiểu hình truyền t ố n g trận hai vị đạo hữu tải tiến vào săn ma khô sau như là gặp gỡ phi thường nguy cấp tình huống có thể bóp nát lệnh bài lệnh bài thượng truyền tống trận sẽ lập tức nối tiếp cái này một đầu truyền tống trận đem các ngươi đưa ra đến nhưng là nhớ kỹ một khối lệnh bài chỉ có thể truyền tống một người cho nên bóp nát lệnh bài thời điểm cần phải bảo trì là tự mình một người nắm tay ôm hoặc là ý đồ dùng những phương pháp khác dẫn người ra tới kết quả chỉ có thể là truyền tống trận năng lượng không đủ cuối cùng ai cũng ra không được tu h thú i điểm ấ lấy n mạch mạch tiên thoát khỏi ma thú, lại bóp nát lệnh lại vậy đâu. Tu Tầm trước thoát thú, mạch mạch ma hỏi, khỏi bài. bóp sĩ hồi đáp một khi vượt qua truyền t ố n g trận năng lực phạm vi truyền t ố n g trận liền sẽ không nhạy tổng cảm thấy khó hiểu có chút hố còn có khác phải chú ý sao đồ thanh hỏi không có các ngươi cầm lệnh b à i một người giao m ộ ư ơ i vạn thượng phẩm linh thạch liền có thể từ truyền t ố n g trận qua nói tu sĩ vươn tay chuẩn bị thu linh thạch Mười vạn thượng phẩm linh thạch, tầm mạch mạch thượng linh biết vạn thạch, kia h ở động đến đ truyền tống trận cần linh thạch nhưng là không nghĩ đến nhiên muốn như thế nhiều. Nếu là không có, cũng có thể dùng thạch thế thể cư có là là pháp khí có n rực đổi. Kia tu sĩ lại nói có chờ nói tầm mạch mạch từ càn khôn trong túi móc ra nhất viên to lớn thiên linh thạch quặng kia tu sĩ thấy k h u y kiếm nhất chặt x o á t một chút chém liền đi một phần ba nhiều nhìn tầm mạch mạch cũng có chút thịt đau còn nói miễn phí cho thiên linh giới tu sĩ sử dụng theo nàng chỉ là cái này tiền vé vào cửa liêu quang tông liền có thể làm giàu đi thôi chờ tầm mạch mạch thu hồi còn dư lại linh thạch đồ thanh trước một bước bước chân vào truyền tống trận tầm mạch mạch vội vàng đuổi kịp chờ hai người đều tiến vào truyền tống trận sau v ị kia tu sĩ hướng khống chế trận pháp liêu quang tông đệ t h ử báo cho biết một chút lập tức một trận mãnh liệt hào quang liền từ truyền tống trận trong tràn ra đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong trận pháp khởi động tầm mạch mạch chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng mắt hoa người liền biến mất ở tại chỗ chợt lóe mà chết lần nữa khôi phục lại bình tĩnh truyền tống trận ngoài vừa mới tiếp đ ạ i hai người lưu quang tông đệ tử nhìn lướt qua trống rỗng truyền tống trận lập tức từ cổ tay áo t r u n g lấy ra nhất cái truyền tin phù đến nói một câu nói sau ném về phía không trung thái hư tông phương mạng nhi nhận được truyền tin phù bóp nát sau lập tức xoay người trở về động phủ sư tôn tầm mạch mạch cùng đồ thanh đã đi săn ma khu phương m ạ n nhi bẩm báo nói ta liền biết bọn họ sẽ đi trần t u y ế t dung tự hồ t u y ệ t không ngoài ý muốn sư tôn đệ tử có chút không rõ phương m ạ n nhi nói ngài đem bọn họ đưa đi săn ma khu nếu là bọn họ về không được chúng ta muốn đồ vật không phải càng không cầm được người nghĩ rằng ta muốn cho người tại săn ma khu đối phó bọn họ trần t u y ế t dung nhíu mày chẳng lẽ không phải phương m ạ n nhi nghi hoặc săn ma khu mới là ám ma địa bàn ở bên kia đối phó đồ thanh nhưng không có ở bên cạnh đối phó hắn dễ dàng trần tuyết dung cười nói lại nói mục đích của chúng ta chỉ là muốn hắn một khối ám thạch tăng lên của người pháp khí lại dùng không hắn người này cho nên ta chẳng những sẽ không tại săn ma khu đối phó bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp giúp bọn họ sớm ngày tìm đến nguyễn linh thảo ngài phải giúp bọn họ tìm nguyễn linh thảo phương m ạ n nhi càng nghi ngờ không thì bọn họ như thế nào sẽ trở về đâu trần tuyết dung nhẹ giọng nói nhưng là nếu muốn chờ bọn hắn trở về ngài vì sao lại riêng đưa bọn họ đi qua phương mạn nhi không hiểu vừa đem bọn họ đưa qua lại ngóng trông bọn họ trở về làm cái gì vậy ai nói với ngươi bọn họ có thể cùng nhau trở về trần tuyết dung cười lạnh nói ngài sửa lại truyền tống trận trận đồ phương mạn nhi giật mình hai người nếu không thể đồng thời trở về kia đúng giờ lệnh bài thượng truyền tống trận có vấn đề sư tôn săn ma khu truyền t ố n g trận không phải không thể tùy ý sửa đổi sao một khi cải biến sẽ đưa tới thiên linh giới mặt khác tông môn chống lại yên tâm ta cải biến sẽ không ảnh hưởng thiên linh giới tu sĩ trên người bọn họ lại không có ma khí trần tuyết dung trên mặt tràn đầy đạt được tươi cười phương m ạ n nhi sửng sốt một lát lập tức hiểu được sư tôn anh minh phương m ạ n nhi tự đáy lòng bội phục nói chúng ta ra tới thời gian đủ lâu ngày mai hồi tông môn lưới đã vông đi ra ngoài kế tiếp chỉ cần kiên nhẫn đợi liền tốt là phương m ạ n nhi đứng dậy ra ngoài an bài chuyện audio được đọc ở c ổ ốc đọc truyện com chương chín mươi tám một trận choáng váng m ắ t hoa sau tầm mạch mạch còn chưa kịp thấy rõ t r o n g quanh cảnh tượng liền dẫn đầu cảm nhận được nhất khổ áp lực năng lượng vây vòng qua đến tay phải bỗng nhiên một nóng nàng cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trên mu ờ bàn tay phấn lam sắc hồ điệp cánh chim vậy mà nhợt nhạt nhiễm bị thương một tầng màu đen n Phô q u â tầm mạch mạch giật tay mình, đem dơ lúc này mới nhớ tới thái sơ điệp ngoại trừ chính nàng người bên ngoài là nhìn không thấy thái sơ điệp thái sơ điệp cánh bỗng nhiên biến thành đen đồ thanh ngẩn ra suy tư một lát sau nói thái sơ điệp là có thể lượng hóa thân mà khí cũng là có thể lượng một loại đột nhiên tiến vào ma giới có thể chịu ảnh hưởng lúc đó thế nào hội tàu hòa nhập ma sao tầm mạch mạch xoắn suýt nhăn mày nàng là thái sơ điệp chủ nhân như là thái sơ điệp tàu hòa nhập ma có phải hay không nàng theo cũng sẽ xảy ra vấn đề thái sơ điệp có phản hồi sao đồ thanh hỏi có chút nôn nóng còn có chút khó chịu tầm mạch mạch đem mình từ trên người thái sơ điệp cảm ứng cảm xúc nói ra chỉ là có chút đồ thanh xác nhận nói không có nóng này bất an không có tầm mạch mạch lắc đầu Khi i t ệ nghe vấn n đề k h ô lớn, đồ t a ta n hứng bên này mà chờ chúng ta trở về một bên khác, nó hẳn là liền sẽ biến trở về đến. n h thích, thể chỉ thích khí chờ khác giải g tại trở một trở có là là mà về về sẽ vậy tầm mạch mạch yên lòng lúc này mới có công phu quan sát chung quanh cảnh tượng nàng cùng đồ thanh lúc này đang ở tại một mảnh trong khu rừng rậm rạp chung quanh cảnh tượng cùng càn khôn lưỡng nghi trận một cái khác đích xác dáng vẻ tựa hồ không có cái gì khác nhau thảm thực vật sinh cơ bừng bừng trong mắt xanh biết ý hoàn toàn không phải nàng trong tưởng tượng ma khí thứ ngược áp lực cảnh tượng đương nhiên ngoại trừ chung quanh ma khí nhường nàng có chút không thích ứng bên ngoài nơi này xem lên đến cùng chúng ta bên kia không có gì khác nhau tầm mạch mạch kinh ngạc nói vốn là không có gì khác nhau đồ thanh thản nhiên nói ma khí cùng linh khí đều là trong thiên địa một loại năng lượng linh tu cùng ma tu cũng chỉ là đạo bất đồng mà thôi tầm mạch mạch cái hiểu cái không gật gật đầu linh lực của ta giống như bị chế trụ phô quân người đâu nàng vừa mới ý đồ thuyên truyền một chút bên trong đan điền linh lực sau đó phát hiện mình linh lực vận chuyển thay đổi khó khăn đứng lên tựa hồ bị thứ gì chế trụ bình thường ta không sao người trước không muốn thuyên truyền linh lực đồ thanh dắt tầm mạch mạch tay đem người đi bên cạnh mình mang theo mang chúng ta hướng phía trước đi phía trước có người là ma t u sao tầm mạch mạch đề phòng nói không phải đồ thanh lắc lắc đầu hắn cảm nhận được là linh khí dao động đồ thanh mang theo tầm mạch mạch đi hắn vừa mới cảm ứng được hơi t h ở địa phương đi hai người đi ước chừng sau nửa canh giờ đi đến nhất căn đơn sơ nhà gỗ phía trước nhà gỗ bên ngoài bị một đạo cường đại kết giới bảo vệ liền ở hai người suy nghĩ như thế nào đi vào thời điểm một đạo bóng người bỗng nhiên từ đóng kín cửa gỗ sau đi ra người này quần áo trên người có chút quen mắt cùng càn khôn lưỡng nghi trận một cái khác mang thù hộ truyền tống trận tu sĩ có chút cùng loại tầm mạch mạch suy đoán người này chắc cũng là lưu quang tông đệ tử Các mạch mạch cùng đồ thanh hai người, đặc biệt đồ thanh điểm, sắc.、Là、chúng mạch mạch bước、đáp. các đánh giá ánh đáp, người người tinh thanh người, thanh trong tràn kinh nghi truyền tống trận lên người lần tiên người nói. thời mới tới, kia hai biệt điểm mới đi đi tới, kia hỏi là Là là tầm mắt mắt Tầm một tế ta từ qua vừa ra. đồ đồ đầy đầu sẽ đối chúng ta là lần đầu tiên tới săn ma khô nhưng là có cái gì vấn đề tầm mạch mạch gặp người này hỏi có chút kỳ quái nhịn không được hỏi lần đầu tiên tới lại là vừa ra truyền t ố n g trận các ngươi vậy mà như thế thoải mái người kia nghĩ ngợi lại hỏi nhị vị đạo hữu nhưng là tại huyền linh giới đãi qua là chúng ta là từ vị diện chi trên cửa đến đồ thanh đoạt tại tầm mạch mạch trước hồi đáp hắn ước chừng biết vấn đề ở nơi nào khó trách người kia chiếm được câu hoặc cho chút các cùng mạch mạch theo lời phô bày một chút nghi thối Lệnh phóng Thanh theo phô mình lệnh lời lui. bài người tiến lời bài. Người kia muốn mặt xem một tầm một Đồ trên trong trả ta ta tay vào. bầy sau khi xem lập tức ở kết giới thượng mở một cửa thả hai người tiến vào ta gọi sùng cùng là liêu quang tông một sanh ngoại môn đệ tử lâu dài đóng giữ săn ma khu phụ trách chăm sóc nơi này biệt viện ta gọi tầm mạch mạch thập phương lâu đệ tử vị này là ta phô quân đồ thanh tầm mạch mạch tự giới thiệu x o n g sau tiếp tục hỏi sùng cùng sư huynh cái này biệt viện là làm cái gì cái này biệt viện là dùng đến cho sơ nhập săn ma khu đệ tử nghỉ ngơi cùng thích ứng trạng thái sùng cùng nói thích ứng trạng thái tầm mạch mạch nghĩ đến chính mình linh lực bị áp chế sự tình như có cảm giác người hẳn là cũng cảm thấy tiến vào săn ma khu sau chúng ta linh thu lực lượng sẽ bị chung quanh ma khí áp chế nhưng là loại trạng thái này sẽ không liên tục rất lâu thích ứng một đoạn thời gian liền sẽ giảm bớt sùng cùng vừa nói một bên mang theo hai người xuyên qua sân đi vào hai người các ngươi trạng thái đã xem như phi thường tốt tại huyền linh giới thời điểm có phải hay không cùng ma tu đã giao thủ tại san ma khu tu sĩ kinh mạch cần dần dần thích ứng nơi này ma khí thích ứng càng tốt linh lực bị áp chế cảm giác liền sẽ càng yếu nhà ngươi phu quân xem lên đến ông dung cực kỳ xem lên đến so với ta cái này lâu dài đóng giữa bên này người còn muốn thoải mái thích ứ n g ma khí đồ thanh hỗn trên người hạ đều là ma khí nơi nào còn cần thích chứng tự nhiên là như cá gặp nước chờ đã nói như vậy cái này săn ma khu làm không tốt đồ thanh đợi sẽ so với tại linh thu bên kia đợi muốn thoải mái hơn một chút a xem đường đồ thanh gặp tầm mạch mạch đi hào hào bỗng nhiên liền nhìn chằm chằm hắn nhìn lại n h ị n không được đưa tay nắm tầm mạch mạch cằm đem tầm mạch mạch mặt xoay hướng tiền phương tầm mạch mạch quay đầu lại đến gặp sùng cùng con mắt mang nụ cười nhìn hắn nhóm lập tức ngượng ngùng cười cười sùng cùng sư huynh mới đến lời nói bình thường muốn thích ứng vài ngày căn cứ thể chất cùng tu vi khác biệt thích ứng thời gian cũng không giống với bất quá bình thường thích ứng ba ngày tả hữu liền không sai biệt lắm nhưng nếu là từ huyền linh giới đi lên tu sĩ trước đó có cùng ma khí tiếp xúc qua nhất đến hai ngày liền có thể thích ứng sùng cùng nói hai ngày trước vừa lúc đến vài vị thái hư tông đệ tử trong đó có hai người cũng là huyền linh giới đi lên có lẽ các ngươi nhận thức cũng không nhất định thái hư tông huyền linh giới không phải là tuy rằng trong lòng đã có suy đoán nhưng là đương hai người đi vào biệt viện đại sành nhìn đến ngồi ở đại sành một góc mấy người thì tầm mạch mạch vẫn có một lát kinh ngạc nơi này biệt viện trang hoàng cực kỳ đơn sơ trong đại s ả n h trống rỗng chỉ bảy mấy tấm bàn bên trong có hai sáu người một tà một hữu phân biệt tụ tập ở đại s ả n h hai cái trong góc gặp có người tiến vào đều cùng nhau nhìn sang bên trái người chỉ là nhìn lướt qua thấy người tới cũng không nhận biết liền nhắm hai mắt lại tiếp tục điều tức bên phải đoàn minh hiên tại nhìn đến tầm mạch mạch nháy mắt kinh ngạc lập tức đứng lên tầm s ư muội hắn cái này vừa kêu thức tỉnh ở một bên nhắm mắt dưỡng thần cổ thanh linh cổ thanh linh tại nhìn đến tầm mạch mạch nháy mắt cũng có một lát kinh ngạc nhưng là rất nhanh nghĩ đến trần tông chủ đối tầm mạch mạch khác biệt liền lập tức đoán được nguyên nhân tầm mạch mạch chuẩn nhập lệnh bài phòng chừng cũng là trần tông chủ cho chính mình là nhờ vào mẫu t h ầ n đã cứu phương m ạ n nhi cho nên mới được săn ma khu chuẩn nhập lệnh bài nhưng là tầm mạch mạch có tài đức gì như thế nào liền bỗng nhiên vào trần tông chủ mắt nghe muội muội phương m ạ n nhi nói trần tông chủ thậm chí còn nghĩ thu nàng làm đồ để đoàn sư h u y n tầm mạch mạch lên tiếng theo bản năng liền muốn đi đoàn minh hiên phương hướng đi chỉ là nàng mới khẽ động tay liền bị đồ thanh kéo lấy không thể động đậy tầm mạch mạch xoay người nhìn thoáng qua lập tức hiểu được có chút bất đắc dĩ cười cười sau lại cũng không hề đi về phía trước chỉ là đứng ở tại chỗ cười hướng đoàn minh hiên gật đầu các ngươi đoàn minh hiên ánh mắt xẹt qua đồ thanh dừng một chút đi tới như thế nào cũng tới rồi trần tông Chủ cũng đưa ta hai khối chuẩn nhập lệnh bài tầm mạch mạch đáp Huyền Minh trước n Nhân mang theo tầm, mạch mạch tầm mạch mạch n g kia muội muội bị ma khí bế tắc kinh mạch chúng ta lúc ấy còn có thể tích không được lại không nghĩ nay đến săn ma k h u muội muội ngược lại là sớm thích chứng nơi này ma khí đâu hiện tại xem ra cũng xem như nhân họa đắc phúc cổ thanh linh ta nói qua ta nương liền sinh ta như thế một cái n ữ nhi tầm mạch mạch chán ghét nói đừng muội muội muội muội kêu ta nghe ghê thởm cổ thanh linh sắc mặt vốn là trắng bệch bị tầm mạch mạch như thế vừa nói lúc này càng thêm liếc nàng luống c u ố n nhìn về phía một bên đoàn minh hiên ủy khuất sợ hãi nói nhưng chúng ta dù sao cũng là tìm muội a ta đây là một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi nếu ngươi là lại kêu sai ta lần sau khiến cho ngươi rốt cuộc kêu không ra đến Tầm thanh biết thích mạch mạch xem cổ nhưng nhìn ra cổ thanh linh không phải không biết nàng không thích nàng nàng ra sư n g huynh ô mụi mụi ngươi nhìn mạch mạch muội a cổ thanh linh muội muội hai chữ mới nói một nửa bỗng nhiên kêu thảm một tiếng cả người vô lực mới ngã xuống vừa rồi hai người bởi vì s ư n g hô sự tình cãi nhau đoàn minh hiên không có ý định tham dự dù sao đây là hắn sư tôn c ổ ngọc thành việc nhà hắn một ngoại nhân không có tư cách khoa tay múa chân cho nên c ổ thanh linh vài lần ánh mắt quét tới hắn đều làm bộ như không có nhìn thấy thẳng đến cầu thanh linh kêu thảm một tiếng suýt nữa ngã quỵ hắn mới ra tay đem người đỡ lấy làm sao dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư muội đoàn minh hiên tuy rằng không thích c ổ thanh linh nhưng cũng là có vài phần quan tâm sư huynh ta thức hải đau quá tầm mạch mạch ngươi ngươi lại ra tay đánh lén ta cổ thanh linh một tay che đầu một ngón tay tầm mạch mạch trong giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng hoảng sợ đoàn minh hiên quay đầu nhìn phía tầm mạch mạch tầm mạch mạch gặp cổ thanh linh đã bạch liên đến loại trình độ này lập tức khí huyết dâng lên ta nếu là nghĩ động ngươi trực tiếp cầm kiếm liền thọc ta phải dùng tới đánh lén cho nên quả nhiên là ngươi cổ thanh linh đầy mặt khiếp sợ ta hắn sao lời đó thừa nhận Chụp nổi muốn hay không như thế thô tầm bào, m ạ cần h mạch, mạch giận dữ ngược lại cười. Cổ thanh linh tuy rằng không biết là ai ra tay bị thương ngươi, nhưng thương hắn. Không mặc cảm lại ngược cười cổ của c giận rằng ngươi, ngươi người biết ai kia ai tổn ơn dữ là là tuy tay ta ra đều kệ bị cảm tả đồ thanh thình lình đáp ba người một trận kinh ngạc biểu tình không đồng nhất cổ thanh linh không nhận biết đồ thanh không rõ ràng hắn cùng tầm mạch mạch trong đó quan hệ trên mặt nghi hoặc lớn hơn khiếp sợ đoàn minh hiên lại nhăn mày trầm giọng hỏi đồ thanh đạo h i ể u vì sao vô cớ đả thương người như là tầm mạch mạch ra tay tổn thương cổ thanh linh hai bên đều là sư m u i hắn không thể xuất thủ thiên giúp bất kỳ bên nào nhưng xuất thủ nếu đổi lại là đồ thanh như vậy cổ thanh linh làm sư m u i của hắn hắn liền muốn duy trì phu quân n g ư ơ i ra tay a tầm mạch mạch thì là có chút kinh ngạc còn có một tia mừng thầm ngươi không phải mới vừa nói sao nàng như là lại kêu say liền nhường nàng rốt cuộc kêu không ra đến đồ thanh phảng phất không có nghe thấy đoàn minh hiên chất vấn bình thường vẫn đáp trả tầm mạch mạch vấn đề ta vừa rồi cho nàng một đạo ám chỉ về sau nàng phàm là lại hô lên m u i m u i hai chữ thức hải liền sẽ đau nhức vô cùng trong phút chốc toàn bộ đại s ả n h đều an tĩnh xuống dưới nguyên thần ám chỉ cái này không phải là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ có thể làm đến sự tình trước mắt nam tử này là ai về sau nàng định sẽ không kêu sai rồi đồ thanh hướng tầm mạch mạch nói tầm mạch mạch sững sờ chừng mắt nhìn sau đó trong lòng ấm áp khóe miệng ý cười liền như thế nào cũng ép không được sư huynh ta thức hải một bên cổ thanh linh lại sớm đã dọa mặt trắng nghĩ đến mẫu thân nàng từ phi dao bị thương thức hải sau dáng vẻ cổ thanh linh cũng sợ chính mình sẽ như thế huống chi bọn họ lúc này ở đê đoan săn ma khu bản thân liền nguy hiểm rất như là thức hải lại bị thương kia phải như thế nào chiến đấu Đoàn đưa đồ đồ đột Minh Hiên đưa mắt nhìn đồ thanh, hắn không muốn cùng đồ thanh khởi xung mắt khởi do ù s a hắn là tầm mạch mạch phu quân, nhưng nếu là phóng、cổ、thanh linh kể, hắn không quân, nếu đến. là là lại làm tầm mặc cổ kệ, dự o d một lát hắn chỉ có thể trước hết để cho đồng hành sư huynh lại đây đem cổ thanh linh phù đi qua nghỉ ngơi sau đó mới cùng tầm mạch mạch c ầ u tình tầm sư muội cổ sư muội tuy rằng tuy rằng cái gì cổ thanh linh vừa rồi ngoại trừ cố ý muốn gọi tầm mạch mạch muội muội bên ngoài tựa hồ cũng không có làm sai cái gì Tức hại đoàn ố i với cái nói mụi về một mức thu trọng tuy rằng tùy hứng chút cổ hứng nhưng không qua yếu sĩ đến đ rằng phần này. sư minh hiên nói nhìn về phía đồ thanh nếu nói lời này là thái hư tông những người khác tầm mạch mạch là lý cũng sẽ không để ý hội nhưng từ lúc đến thiên linh giới sau đoàn minh hiên vài lần đối với nàng phóng tích h thiện ý cũng nhiều phiên mật báo thậm chí lần này hắn đến săn ma khô cũng là giúp nàng tìm nguyễn linh thảo phô quân tầm mạch mạch nhìn về phía đồ thanh nếu không lần này trước hết bỏ qua nàng đi đồ thanh mắt nhìn tầm mạch mạch lại nhìn lướt qua đoàn minh hiên âm thầm cười lạnh dưới loại tình huống này lại giúp nữ nhân kia cầu tình cái này sư huynh không đủ gây cho sợ hãi ta chỉ là khiến nàng rốt cuộc kêu không ra m u i m u i hai chữ mà thôi không có thương tổn nàng thức hải nàng về sau chỉ cần không kêu liền sẽ không có chuyện đồ thanh tâm tình tốt giải thích đoàn sư huynh ngươi cũng nghe thấy được cổ thanh linh về sau không muốn mù kêu liền sẽ không có chuyện tầm mạch mạch chuyển hướng đoàn minh hiên đoàn minh hiên trần c h ờ một lát biết đồ thanh đây là không tính toán thu hồi ám hiệu nhưng chỉ là không thể lại nói ra muội muội hai chữ mà thôi cũng là không phải vấn đề lớn lao gì Chờ có chữa chút, các cũng mạch mạch cũng có có chúng còn khu hồi Thái Hư nhiên pháp bệnh. Minh Hiên lại nói. Các người cũng là tìm đến Nguyễn Linh Thảo không Minh Hiên lại nói. không có chúng ta vừa tới còn không biết như thế ra ma Ta sao, ta vừa tay săn Tông biện dừng đoàn nói, người đến Nguyễn ân, đoàn nói, nào một tìm tầm giếm, mối giấu đầu đâu. biết, lại đi, lại tới biết tự vào là Tầm mạch mạch thành thực tưởng thể thảo vật tìm chút. Tầm ta trước một trở thái tông thảo tình, thể đầu, mạch mạch mạch mạch sớm lại lại lại dược cũng có còn dược có có dược được lắc các lúc được ngược cái có có. không ghi hắn huyễn linh ghi hai nghỉ ngơi thái hư huynh, hỏi hắn huyễn linh thảo sự tình. hắn hai dàng ngày là nói, rằng liên quan người người đến nơi ngơi nói phương sự dễ sư lâu lâu đây, gặp sao, ra địa về vị về về đoàn minh hiên gặp tầm mạch mạch không có đầu mối liền bắt đầu chia sẻ chính mình nghe được tin tức nơi nào tầm mạch mạch vui vẻ không nghĩ đến tin tức nhanh như vậy người đi tìm sùng cùng sư huynh mua một phần săn ma khu bản đồ ta vẽ ra tới cho ngươi đoàn minh hiên nói tầm mạch mạch lập tức xoay người chạy hướng dẫn bọn hắn tiến vào sau liền ở một bên ngồi uống trà sùng cùng muốn một phần bản đồ chương chín mươi chín nơi này còn có nơi này đoàn minh hiên tại tầm mạch mạch lấy đến trên bản đồ chỉ hai nơi tầm mạch mạch ân hai tiếng vội vàng dùng bút đem kia hai nơi địa phương làm ký hiệu đoàn ồ đồ, thanh nhìn lướt một thế nhìn nhẹ nhàng hỏi một câu, người vị kia sư huynh như qua kia bản người n sư câu, à vị liền kết luận cái n kết y hai ơ i linh có huyễn linh thảo. Đoàn minh hiên không thích đồ thanh nhưng là suy nghĩ đến tầm mạch mạch nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích ta vị kia sư huynh kỳ thật cũng không phải rất khẳng định hắn dù sao không phải đan dược sư dược thảo cũng nhận thức không nhiều nhưng là nghe ta nói h u y ễ n linh thảo dược tính sau hắn lại rất nhanh xác định cái này h a i cái địa phương Hắn nói, hắn hai phương, thuật thú, nắm nói, này nơi tính tại cái giữa địa qua đều gặp qua nắm giữa ảo thuật ma ảo luôn luôn dù sao chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua h u y ễ n linh thảo coi như không xác định cũng chỉ có thể dựa vào những tin tức này đến phỏng đoán dừng một lát đoàn minh hiên tiếp tục bổ sung thêm tầm mạch mạch n g hướng e liên tục gật đầu, đồng thời lại có chút lo lắng nói cũng là thời nói ai đồng cũng chúng cũng tục gật chút ta có c đầu, h a qua dựa địa từng thấy thảo, thể tính thảo thể tính thật huyễn linh phán đoán cảnh phương huyễn linh chỉ quả l dài ảo vào có có có để dự hơn một chút.、Cảm、ơn n một Cám ư i đoàn sư sự săn huynh, chúng thật không nếu còn nói, nếu là thật sự không tin tức liền tức ta đi là minh a ma khô tìm tu đ hỏi thăm đâu. Tầm mạch mạch h Tầm đâu. ư ớ g đoàn n m i hiên nói lời cảm tả người tính toán đi săn ma khu đoàn minh hiên nghe cho mày rời đi săn ma khu sẽ phi thường nguy hiểm chúng ta phạm vi hoạt động chỉ có thể ở tấm bản đồ này trong phạm vi như là ra ngoài khả năng sẽ lọt vào ma tu công kích chẳng lẽ không ra ngoài liền vô sự sao nơi này chính là ma giới tầm mạch mạch cũng không tin ma giới người sẽ không biết có như thế một cái săn ma khu tồn tại cái này mảnh săn ma khu là linh tu giới cùng ma giới đặt thành nào đó ăn ý chỉ cần chúng ta không ra quy định phạm vi ma tu sẽ không vô cớ công kích chúng ta coi như gặp cũng chỉ là các biệt ma tu chúng ta cũng có biện pháp đối phó nhưng ngươi một khi rời đi săn ma khu kia bên ngoài liền tất cả đều là ma tu mấy tin tức này đều là cổ thanh linh từ phương mạng nhi chỗ đó được đến sau đó toàn bộ nói cho hắn biết nguyễn linh thảo mặc dù trọng yếu nhưng cách tiếp theo vị diện chi môn mở ra còn có thời gian sư muội nhất thiết không nên mạo hiểm an toàn của nàng không cần ngươi bận tâm đồ thanh lạnh lùng ngắt lời nói đoàn minh hiên nghênh lên đồ thanh thanh lãnh mang vẻ ánh mắt trào phúng trong lòng khó hiểu run lên phảng phất chính mình nội tâm bí ẩn bị người xem thấu bình thường bất quá rất nhanh hắn liền bình phục lại đây cái này nguyên cũng không phải cái gì nhận không ra người tâm tư tầm mạch mạch nhìn hai người dương cung bạc kiếm dáng vẻ trong lòng khó hiểu có chút nghi hoặc nếu như nói đồ thanh không thích vân sư huynh có thể là bởi vì vân sư huynh ý đồ dùng chu thức hòa thiêu đức giữa bọn họ khế ước nhưng là đoàn minh hiên tựa hồ không có làm cái gì chọc tức đồ thanh sự tình a như thế nào đồ thanh cũng như thế không thích hắn tuy rằng nghi hoặc nhưng tầm mạch mạch không có ý định cẩn thận hỏi dù sao một là chính mình phu quân một là không quá quen biết trên danh nghĩa sư huynh chính nàng cùng đoàn minh hiên còn không quá quen biết đâu chẳng lẽ còn muốn nhường đồ thanh cùng đối phương làm bằng hữu không thành đoàn sư huynh c ả m ơn ngươi nói cho ta biết mấy tin tức này tầm mạch mạch thu hồi bản đồ không khách khí đây cũng là vì sư tôn đoàn minh hiên đáp nói g Ngọc trong xương ghét nhường không khống nhưng trong ghét cũng hung thường mang phòng h Minh Hiên nhắc tới Ngọc Thành khắc vào trong xương tủy chán ghét nhường tầm mạch mạch chế tình, ánh khu hiểm chỗ chút huynh theo thân e đoàn được đã đi đan đi. vào mà này nữa săn n tầm mặt mắt tới biểu cầu bộc có dược tủy suýt ta ra, sư bộ bỏ lộ dị tầm mạch mạch từ chính mình túi càn khôn trong mỗi dạng đan dược đều chọn một ít đi ra đặt ở một cái tiểu túi càn khôn chung cùng nhau đưa đến đoàn minh hiên trong tay mỗi lần rời đi dược lâu huyền minh chân nhân cũng phải làm cho người chuẩn bị cho nàng rất nhiều đan dược phảng phất dược lâu đan dược không muốn linh thạch bình thường được rồi tựa hồ quả thật không muốn linh thạch đều là chính mình luyện lần này đi ra tự nhiên cũng không ngoại lệ hơn nữa phía trước cho cùng với nàng từ huyền linh giới phi thăng khi mẫu thân cho tầm mạch mạch lúc này túi càn khôn trong đan dược cơ hồ đều muốn bắt kịp một cái loại nhỏ tông môn đan dược kho đoàn minh hiên nhìn lướt qua túi càn khôn trong đan dược số lượng lập tức hoảng sợ bọn họ lần này đi ra lịch luyện tông môn cũng cho bọn hắn dự bị các loại đan dược nhưng là lúc này mấy người bọn họ trên người đan dược toàn bộ cộng lại cũng không có tầm mạch mạch tiện tay cho hắn hơn hơn nữa bên trong còn có một bình thường phẩm bát phẩm đan dược là cần nhờ vào quan hệ mới có thể lên dược lâu định chế phẩm chất cái này ta không thể nhận đoàn minh hiên không chịu thu Sư sao người, người như người như dược được Người dược cười, người người như huynh nhận cho không phải thế chỉ những thể ghét thứ khác không mạch mạch không thua tỉnh không thế yếu lâu nếu lấy vậy này lấy tay. này nói trọng tin cũng ơn nào cũng đan còn đừng cũng cũng nên nào còn. là là đi, biết biết biết có có có. tức ta ta tạ ta Tầm ta ra bỏ à, dù nghe câu nói sau cùng vốn đang có chút bực mình đồ thanh lập tức không tức giận cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía đoàn minh hiên đoàn minh hiên nghe được tầm mạch mạch nói muốn đưa hắn đan dược thời điểm liền biết nàng là phải trả chính mình nhân tình nhưng là như thế nói thẳng ra hãy để cho hắn có chút khó chịu mà thôi nay nàng cũng đã có đạo lữ người vẫn là giống như trước đây thích tặng người đan dược đoàn minh hiên nắm chặt trong tay càn khôn đan xem như nhận sư huynh làm sao biết được ta thích tặng người đan dược huyền linh giới đan đẳng đan đến đan đan cao mua cao dai cũng không thông dụng, đẳng cấp cao đan dược càng là hiếm thấy, không giống tại thiên linh cần linh liền chính mình cần chuyên môn luyện、chế. Huyền linh dược dược dược dược dược sư cấp chỉ có thạch có chí có chế. thuật thấy, tại thể thậm thể tìm hiếm lâu giới, giới là tu sĩ bị thương ngoại trừ đại tông môn trong hội cung cấp nuôi dưỡng một hai đan dược sư bên ngoài những tu sĩ khác cũng chỉ có thể chính mình điều dưỡng khôi phục Tầm thiên ca là thiên linh giới đi xích u lâu huyền cầu thuốc ố số đối n trên người linh giới đệ tử đến nói cầu mà không được chữa thương thuốc tiên. g giới lại là với mà dược được có chữa đệ đệ tử tử vô x ninh phong lại chỉ có nàng nhóm mẹ con cộng thêm thương nhĩ ba người những đan dược này tự nhiên là dùng không hết vì thế tầm mạch mạch ra ngoài du ngoạn thời điểm như là gặp gỡ bị thương nặng hơn tu sĩ đối này cảm quan lại không sai cuối cùng sẽ mềm lòng đưa chút đan dược bất quá nàng tặng người đan dược chưa bao giờ thỉnh cầu báo đáp luôn luôn buông xuống đan dược nói cho đối phương biết đan dược tác dụng liền sẽ rời đi về phần đối phương ăn hay không tên gọi là gì nàng chưa bao giờ hỏi bởi vì chuyện này thương nhĩ g không ít oán giận nàng phá sản bởi vì ta cũng thua được đoàn minh hiên mỉm cười tầm mạch mạch kinh ngạc a một tiếng ta như thế nào không ấn tượng có thể là ngươi người đưa nhiều lắm đi năm đó tầm mạch mạch lưu lại đan dược liền rời đi Hắn nhận hắn thương khi cho hắn đan dược bảo mạnh người là tầm mạch mạch. Chỉ tiếc bởi vì hắn là ngọc thành đệ tử thân phận tầm mạch mạch, mạch mỗi lần thấy hắn đều sẽ tránh đi, khiến hắn như thế nào cũng tìm không thấy thân cận cơ hội. cũng trọng đan người ngọc lần nào cũng cận lúc trước dược tiếc cổ cơ là lâu là là qua đều ra, rất tầm tử tầm tìm mới mỗi bởi đi, bảo đệ vì sẽ nguyên nghĩ đến thiên linh giới sau nhất định muốn chiếu cố thật tốt tầm mạch mạch lại không nghĩ chính mình xin trưởng lão tại hồi thái hư tông chức chế tạo ra truyền tin phù tự mình đưa qua nàng lại từ đầu đến cuối không có liên hệ chính mình Ta một tay、sau. Tầm trịnh trọng từng trách thiên thân thiện rất đưa đan sao? lai đan sau đây Đoàn đã đoàn đến đối Đây ân ân huynh huynh Nguyên duyên sư dược sư sư dược mạch mạch hỏi, không hội minh hiên trịnh trọng nói, sư huynh không cần khách khí. Nguyên chính mình từng dùng đan dược đã cứu đoàn minh hiên mệnh khó trách hắn đến thiên linh giới sau liền đối với chính mình vô duyên, vô cơ thân thiện rất nhiều. Đây là chi luôn cứu cứu vẫn ơn mạng. nói, cần dùng liền xúc có cơ cảm cơ mụi giới với vô vô là biết tin tức này tầm mạch mạch đối với đoàn minh hiên lấy lòng lập tức liền thản nhiên nhiều ngươi không phải nói kinh mạch bị ma khí áp chế khó chịu Chúng tầm a qua bên kia hai thanh hai điều chuyện, bên không nghĩ người ôn chen nói người. tiếp tục ôn chuyện, đồ thanh hợp thời đồ đứt tức, tục cắt t hợp vào mạch mạch kinh mạch tuy rằng đã có chút thích ứ n g chung quanh đây ma khí nhưng quả thật còn có chút không thoải mái nghe đồ thanh nói như thế liền nghe lời cùng đoàn minh hiên nói lời từ biệt theo đồ thanh đi đại s ả n h một chỗ không người nơi hẻo lánh ngồi xuống tầm mạch mạch kinh mạch vốn là bị huyết sát ma khí bế tắc ba trăm n ă m nếu nói đối với ma khí thích ứng năng lực toàn bộ linh thu giới ngoại trừ ám ma bên ngoài phòng chừng không ai có thể mạnh hơn nàng tại tiến vào săn ma khu ước chừng hai ba cái canh giờ sau ma khí đối với nàng áp chế liền giảm đi đi xuống bất quá vì không quá gây chú ý hai người vẫn là tại biệt viện ngốc chân một ngày mới rời đi đoàn minh hiên tại nhìn thấy tầm mạch mạch thời điểm kỳ thật liền đã thích ứng ma khí bất quá đồng hành mặt khác hai vị thái hư tông đệ tử như cũ không thể trở lại bình thường hắn không tốt bỏ xuống đồng môn một mình rời đi cho nên hắn tuy rằng vào so tầm mạch mạch sớm chính thức lịch luyện lại ngược lại so tầm mạch mạch chậm một ngày ra biệt viện tầm mạch mạch cầm ra bản đồ từ đoàn minh hiên cho nàng tiêu ra tới hai cái địa điểm tuyển một cách bọn họ r á c cận địa phương làm mục đích địa bắt đầu trước khi tiến đi ước chừng hai cái canh giờ sau hai người sắp tới mục đích địa trên đường tuy rằng cũng có gặp một ít ma thú nhưng là những kia ma thú không đợi đến gần đồ thanh chỉ một ánh mắt đi qua liền sợ chân mềm phu quân người bộ dạng này nếu là ra săn ma khu phía ngoài ma tu chỉ sở cũng không nhìn ra được ngươi là linh tu đi tầm mạch mạch cười trêu ghẹo nói có lẽ đã tới ma giới không cần quá bận tâm trên người ma khí đồ thanh vũ lực giá trị cường hãn không ít ta không phải đơn thuần linh tu đồ thanh sửa đúng nói dù sao ta là ứng ma khí mà thành ứng ma khí mà thành tầm mạch mạch nghĩ đến một việc càn khôn lưỡng nghi trận tồn tại vài chục vạn năm nói cách k h á c linh thu giới vài chục vạn năm không có ma khí không nghĩ đến phu quân ngươi nhiên k ỷ lớn như vậy a n g ư ơ i ghét bỏ ta lớn tuổi đồ thanh đã hiểu không có không có phu quân xem lên đến được trẻ tuổi ta chính là có chút kinh ngạc tầm mạch mạch vội vàng dỗ nói Ta hấp thu ma hấp khí là n h â n là o loại ạ i phải thất tình không n lục dục, y đơn thuần ma khí, cho nên cho dù có cản khôn lưỡng nghi trận phân cách ma khí cho cho ma có c dù áo c cùng chỉ cần h khí linh khí, nhưng chỉ cần nhân ma l ạ i diệt thất tình bất lục dục á ma m bộ tộc liền bất dựa i biết hiểu giải ệ t thanh tầm thích. tộc Đồ mạch mạch hiểu lầm, cho nên giải thích. Như là ám ma nên bộ lầm ám là d vào là hấp thu ma giới ma khí lại nhất định phải dựa vào thế phẩm linh lực cung cấp nuôi dưỡng cái này càn khôn lưỡng nghi trận vừa ra bọn họ á m ma bộ tộc liền được diệt tộc Thất tình l ụ chính là chỗ này hai người lại đi nhất đoạn tầm mạch mạch bỗng nhiên dừng bước lại đánh giá chung quanh nói đoàn sư huynh nói địa phương chính là chỗ này bọn họ thái hư tông sư huynh là ở nơi này gặp một loại có được ảo cảnh năng lực ma thú đồ thanh liếc mắt nhìn chung quanh cũng không nhiều lời nguyên thần chi lực trải ra nháy mắt liền bao phủ khắp khu vực áp chế toàn trường khu vực trong nhưng phàm là m ở trí ma vật ma thực tại cảm nhận được nguyên thần chi lực nháy mắt không một không run rẩy uể oải trên mặt đất không dám nhúc nhích mảy may mãi cho đến nguyên thần chi lực đảo qua khu vực này mỗi một góc nơi này không có ước chừng một khắc đồng hồ sau đồ thanh thu hồi nguyên thần nguyễn linh thảo có được có thể tả hữu đại thừa kỳ tu sĩ nguyên thần cường đại ảo cảnh năng lực chạm được nguyên thần tất nhiên sẽ có cảm ứng nay đồ thanh nguyên thần đảo qua đi không có cảm ứng được nói không có kia tất nhiên là không có tầm mạch mạch không chút nghi ngờ lập tức cầm ra bản đồ xem xét một chỗ khác vị trí còn dư nơi này như là lại tìm không đến chúng ta có thể thật sự muốn ra ngoài tiếp xúc ma tu hẳn là chính là chỗ này đồ thanh bỗng n mạch mạch hoài i ê n nghị cái kia nói cho đoàn minh hiên cái này hai nơi địa điểm người rất có khả năng chính là trần t u y ế t dung an bài tầm mạch mạch biết trần t u y ế t dung có âm mưu nhưng là tả hữu i nàng muốn truyền thừa chắc chắn sẽ không dễ dàng chơi chết chính mình Mà mình một một minh ma mặt ma mắt một thậm mơ ma đoàn là huyện linh thảo chính mình lại nhất định phải cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. 100, đoàn hiền đánh dấu thứ hai địa phương, tại ma, khu phía tây nhất nhất giang chi cách mặt khác liền là ma tộc lãnh địa, đứng ở địa thế khá phương, chí thể hồ nhìn đến có ma tu khống chế pháp khí dấu quét qua tu qua. tây bay cũng Trường săn giang liền đứng đến lại đi tại cái đi, tộc cao có bước bước. có có địa địa, địa địa ở hai người đi nửa ngày cuối cùng tại mặt trời lặn thời gian đạt tới mục đích địa lúc này mặt trời nặng tại rộng lớn trên mặt sông chiếu dọi ra một mảnh ánh vàng rực rỡ ba quang đồ thanh ánh mắt từ trên mặt sông thu hồi rồi sau đó nguyên thần chi lực lại trải ra bắt đầu tìm tòi cái này một mảnh khu vực ước chừng một k h ắ c đồng hồ sau đồ thanh nhẹ di một tiếng ánh mắt c h u y ể n hướng tây nam phương hướng làm sao tầm mạch mạch chú ý tới đồ thanh biến hóa bên kia giống như có chút kỳ quái đồ thanh chỉ chỉ phía trước ta đi nhìn xem người ở nơi này chờ ân tầm mạch mạch gật đầu đồ thanh gặp tầm mạch mạch đáp ứng liền lập tức ngưng thật nguyên thần hồi lâu không thấy béo cầu từ đồ thanh trong cơ thể bay ra hướng tây phía nam hướng phi đi bất quá giây lát hắn liền đạt tới vừa rồi hắn cảm thấy có chút kỳ quái địa phương cụ thể nơi nào kỳ quái đâu thông qua hắn vừa rồi thần tức h t r a xét to như vậy rừng rậm thùy ý có thể cảm ứng được sinh linh hơi thở chỉ có nơi này yên tĩnh phảng phất nhất uông nước lặng mà rõ ràng nơi này thảm thực vật lại dài sinh cơ bừng bừng cùng hắn cảm giác cực độ không thích hợp Loại loại, hiện này không tính thích hợp xuất hiện, có thể tính chỉ xuất một có có đồ ó có chính là nơi này là loại một đ v ậ thanh uy i sinh linh, tới ế p trong mặt t rừng rậm cho bọn họ không dám tới gần. làm dám khác họ h Đồ thanh lúc này là nguyên thần trạng thái mặc dù là cường đại ma thú cũng không thể tổn thương hắn nhưng nếu là h u y ễ n linh thảo tạo nên hoàn cảnh tuy rằng không biết h u y ễ n linh dược tính có phải thật vậy hay không có thể ảnh hưởng nguyên thần của hắn nhưng là vạn nhất hắn bị ảo cảnh vây khốn nhất thời gian không được mà tầm mạch mạch một người bị hắn lưu lại trong rừng rậm sẽ có chút nguy hiểm mạch mạch suy nghĩ đến điểm ấy đồ thanh thông qua linh lung thạch cùng tầm mạch mạch đối thoại phô quân là h u y ễ n linh thảo sao tầm mạch mạch canh g i ữ ở đồ thanh thân xác bên cạnh một bước cũng không dám rời đi ta không xác định cần đi vào xem xét một chút đồ thanh dặn dò vì phòng ngừa ta bị h u y ễ n linh thảo vây khốn một khắc đồng hồ sau ta nếu là không có đi ra ngươi thông qua linh lung thạch đánh thức ta Tốt, tầm mạch mạch nhu thuận đáp ứng Dạn dò dị xong, màu đen béo cầu liền một đầu đâm vào mảnh không xác định khu vực bên trong,、đồ、thanh tinh thần vẫn luôn căng thẳng, thời khắc quan sát đến chung quanh biến hóa, nhưng là chờ hắn chân chính sau khi đi vào, thậm chí ở bên trong ngưng lại hồi lâu, cũng không có nhận nào thương. xác béo vào vào màu một đâm thậm là cầu đầu khu sau lâu, đồ đi được bất vực khắc chờ chí có lại thời khi hồi sát thấy kê kỳ hóa, ở phảng phất cái này một mảnh khu vực chính là như thế ngoại trừ khắp nơi thực vật liền không có bất kỳ những thứ đồ khác đồ thanh từ đầu đến cuối cảm thấy kỳ quái nhưng hắn tới tới lui lui ở trong đầu tìm kiếm ba bốn lần vẫn không có tìm đến kỳ quái đầu nguồn cũng không có thấy bất kỳ nào cùng loại huyễn linh thảo thực vật mắt nhìn thời gian tranh lệch không nhiều lắm đồ thanh tính toán đi trước trở về bản thể tâm niệm một c h u y ể n nguyên thần của hắn lập tức liền về tới nhục thể bên người tầm mạch mạch chính lấy người thủ hộ tư thế thủ hộ ở bên cạnh hắn hắn sau khi rời đi thựa hồ có ma thú lại đây tập kích qua Hai người chung quanh có một khối ma thú thi thể cùng hỗn độn vết máu. Đồ thanh ma người cùng độn gặp có máu. một vết t Đồ ầm mạch mạch ma muốn chậm một có chút linh lực phục hồ linh hào, nghĩ nơi này là ma giới. linh thu khôi phục đứng lên muốn chậm thượng rất nhiều, tựa tiêu rất thế vừa nói, là lên nơi giới, này đứng vì béo ê n cùng bản thể dung hợp người đến. b thể ta hợp lui ra Ấm, cầu nguyên thần vừa mới tới gần bản thể đột nhiên liền bị nhất cổ thật lớn lực đàn hồi đẩy ra toàn bộ hình cầu bị đẩy lùi ra bảy tám trượng xa mới khó khăn lắm dừng lại chuyện gì xảy ra đồ thanh nhìn cách đó không xa chính mình bản thể Hắn rõ ràng có thể ràng rõ có c ả mạch mạch đồ thanh cảm thấy giật mình quay đầu đi gọi tầm mạch mạch mà tầm mạch mạch lại phảng phất không có nghe thấy bình thường chính toàn bộ tinh thần đề phòng chung quanh dần dần tiến gần ma thú nàng vừa rồi không dưới tâm đánh chết một ma thú chung quanh ma thú người được mùi máu t ư ơ i chính từng cái chạy tới dần dần s ú m lại xu thế nhường nàng có chút chân tay luống cuống phô quân ngươi tỉnh tỉnh đã một khắc đồng hồ tầm mạch mạch quay đầu kêu gọi đồ thanh trên mặt tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ nàng nhìn không thấy chính mình màu đen béo cầu thẳng tắp bay đến tầm mạch mạch trước mắt lớn tiếng nói mạch mạch ngươi có thể nhìn thấy ta sao tầm mạch mạch không có bất kỳ đáp lại t h u tay trung thanh long bút đưa tay đi ném đồ thanh cánh tay không ngừng lay động phu quân ngươi tỉnh tỉnh đến thật nhiều ma thú ta muốn cản không được mạch mạch nhìn không thấy chính mình chẳng lẽ mình là tại ảo cảnh trong ý thức được chính mình có thể tại ảo cảnh chung đồ thanh liền bắt đầu ở trên người mình tìm nguyên nhân hắn lặp lại nhớ lại chính mình tiến vào khu vực này sau trải qua xác định chính mình không có phát hiện bất kỳ nào một chút dị thường nhưng tình huống trước mắt lại như thế q u ỷ dị chẳng lẽ mình đi vào liền bị n g u y ễ n linh thảo ảo cảnh khống chế được không thể tưởng được n g u y ễ n linh thảo ảo cảnh lợi hại như thế còn tốt mình ở tiến vào trước dặn dò qua tầm mạch mạch nhường nàng một khắc đồng hồ sau đánh thức chính mình nghĩ đến chỗ này đồ thanh an tâm không ít tính toán an tĩnh chờ đợi một khắc đồng hồ đi qua chờ tầm mạch mạch đánh thức chính mình Tuy rằng cơ bản cơ xác đồ ị dị bị bị n chính mình liền ở ảo cảnh chung, nhưng trước mắt cảnh tượng khiến hắn cảm thấy dị thường trước mắt. càng ngày càng nhiều ma thú tập mà đến、ở、cảnh trong thân hắn con thương nhanh thân h thấy thú mạch mạch hộ thể hổ thú thấm thể. trước cảm trước của cao mắt mắt ma mà tầm một ma sẫm máu vì loài vai, ở ảo ảo bảo ướt tụ tập rất đỏ đ bả thanh lập tức đã hoàn toàn khẳng định nơi này là ảo cảnh nếu không phải ảo cảnh tầm mạch mạch bị thương hắn là có thể cảm giác được nhưng là cho dù là ảo cảnh cái này phó cảnh tượng hãy để cho hắn cảm thấy c h ó i mắt Nhà mình phẩm quả nhiên vẫn phẩm là tiểu tế quả quá yếu lấy đây ế n huyễn mang là đồ thanh m ả n h ngẩm đầu nhìn phía dưới còn tại đẫm máu chiến đấu hăng hái tầm mạch mạch trong lúc nhất thời có chút không xác định hết thảy trước mắt đến cùng có phải hay không ả o cảnh là ảo cảnh đi nhất định là ảo cảnh vừa rồi mình mới chợt lóe báo động trước suy nghĩ cái này cảm giác nguy cơ liền xuất hiện nhất định là ảo cảnh nhận thấy được ý nghĩ của mình cho nên mới mô phỏng ra tới nhưng là coi như là ảo cảnh từ chính mình vào thời gian suy tính hẳn là sớm đã qua một khắc đồng hồ vì sao tầm mạch mạch còn chưa có đánh thức chính mình tầm sương m ũ i lúc này một đạo thân ảnh sát nhập ma thú quần chúng đoàn minh hiên vung trường kiếm giúp tầm mạch mạch chặn một đợt công kích đoàn sư huynh tầm mạch mạch nhìn thấy đoàn minh hiên gương mặt kinh h ỉ đồ thanh không vui nhíu mày vì sao chính mình ảo cảnh trong sẽ xuất hiện đoàn minh hiên chẳng lẽ là q u á chán ghét hắn hắn làm sao ảo cảnh t r o n g đoàn minh hiên nhìn thoáng qua khoanh chân mà ngồi đồ thanh p h u quân nguyên thần ly thể đi tìm nguyễn linh thảo ta vừa rồi gọi hắn vài tiếng hắn đều không có trả lời ta lo lắng hắn bị nguyễn linh thảo ảo cảnh khốn trụ tầm mạch mạch nhanh chóng giải thích đoàn minh hiên nhìn thoáng qua bốn phía gánh thầm nghĩ chúng ta nhất định phải mau ly khai không thì sẽ bị ma thú vây ma thú vì sao vô duyên vô cớ công kích chúng ta tầm mạch mạch khó hiểu đến một hai chỉ ma thú nàng còn có thể hiểu được vì sao liên tục không ngừng đến như thế nhiều chúng ta linh thu hấp thu ma khí có thể đột phá bình cảnh ma thú hấp thu linh lực cũng có thể đột phá bình cảnh đoàn minh hiên giải thích n g ư ơ i cho rằng ma tu h vì cái gì sẽ đồng ý chúng ta ở trong này thành lập săn ma khu đương nhiên là bởi vì chúng ta xuất hiện cũng là bọn họ đột phá cơ duyên linh tu thi thể đối với ma thú đến nói là đại b ổ thuốc bổ tầm mạch mạch mờ to hai mắt nhìn đoàn sư huynh phiền toái ngươi giúp ta c ầ n một chút ta mang theo phu quân rời đi nơi này đoàn minh hiền liếc một chút đồ thanh lạnh lùng nói vì sao không đem hắn bỏ ở đây nhường ma thú gặm n u ố t hắn đồ thanh nhíu mạch chờ nhìn tầm mạch mạch phản ứng không được ta không thể đem phu quân bỏ ở đây ảo cảnh trung t ầ m mạch mạch không chút nghĩ ngợi cự tuyệt cho dù là ảo cảnh nghe được cái này trả lời đồ thanh như cũ tâm tình sung sướng nơi này là của chính mình ảo cảnh phản ứng hẳn là chính mình nội tâm suy nghĩ cho nên chính mình bất chi bất giác tại đối t i ể u thế phẩm đã tín nhiệm như thế sao là vì khế ước sao đoàn minh hiên hỏi ngươi làm sao ngươi biết ảo cảnh trung t ầ m mạch mạch ngần ra không hiểu nhìn phía đoàn minh hiên bởi vì đây là ta ảo cảnh ta muốn cho hắn biết hắn tự nhiên có thể biết được đồ thanh là áo ma ngươi là hắn tế phẩm sự tình trần tông chủ đã cùng ta nói đoàn minh hiên nói tầm sư muội đây là thoát khỏi khế ước thời cơ tốt nhất ơ cho dù là cái ảo cảnh logic còn rất nghiêm mật không được ta đã thể tuyệt đối sẽ không phản bội khế ước tầm mạch mạch lắc đầu không hổ là hắn dạy dỗ ra tới thế phẩm quả nhiên nghe lời Không phản khế phản chúng chỉ hắn cần ngươi cần trên người ước, bội ta từ đồ e m ma lệnh bài lấy ra, sau đó bóp nát lệnh liền nát săn khu thể. bài bóp bài rời đi ra, sau đó đ có thể. Đồ thanh không có lệnh b à i liền không thể trở về nơi đây lại là ma giới hắn mất đi tế phẩm linh lực phụng dưỡng lại tại tràn đầy ma khí ma giới rất nhanh trong cơ thể hắn ma khí liền sẽ mất cân bằng sụp đổ đến thời điểm không muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì vì sống sót hắn sẽ tự hành tách ra cùng ngươi khế ước đoàn minh hiên chi tiết giải thích Á ma chế ước định khế ước là tầm ế nếu khế thế phẩm phản phản không thể phản bội, nhưng nếu như là á ma chính mình cười bỏ khế ước như vậy, hắn liền không thù Như thế nào có thể ta làm như vậy, cũng xem như ma làm xem liền nào cũng ta t bội, bỏ báo bội. cười ước là lý á có có vậy vậy do. mạch mạch nói không tính trần tông chủ trên người khế ước chính là khê cốc tự nguyện c ư ờ i bỏ ngươi nhìn trần tông chủ thiếu chút nữa đem khê cốc đặt ở luyện khí lô trung luyện hóa hắn sau không cũng không có tìm trần tông chủ báo thù đoàn minh hiên tiếp tục nói áo ma là nặng nhất k h ế ước chủng tộc chỉ cần là chính bọn họ ký kết quy tắc bọn họ nhất định sẽ không vi phạm thật thật sao ảo cảnh trong tầm mạch mạch biểu tình trần trờ hiển nhiên là hành động nhìn thấy một màn này béo cầu toàn bộ cầu đều tặc m a u thử xem chẳng phải sẽ biết coi như không thành công ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào ngươi đem lệnh bài cầm trong tay ta cách không giúp ngươi chấn vỡ đến thời điểm coi như hắn còn sống trở lại linh thu giới ngươi cũng có thể đẩy nói là ta đưa ngươi trở về đoàn minh hiên bỏ đi tầm mạch mạch cuối cùng một tia lo lắng không cho đáp ứng chẳng sợ biết mình thân ở hoàn cảnh đồ thanh vẫn là nhịn không được giận tím mặt tiến lên ý đồ ngăn cản tầm mạch mạch nhưng là hắn lúc này phảng phất chỉ là một cái u hồn không ai có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn hắn ngăn cản tự nhiên cũng là vô dụng đến ta giúp ngươi đánh nát lệnh bài trong hình ảnh đoàn minh hiên cầm nhất cái hòn đá nhỏ hướng tầm mạch mạch trong tay lệnh bài nện mà đi đồ thanh nhìn tầm mạch mạch d ơ lệnh bài không nhúc nhích bộ dáng lập tức tức giận gấp đại não ông một tiếng vang thật lớn phảng phất muốn nổ tung bình thường tầm mạch mạch ngươi dám đồ thanh cũng mặc kệ lúc này là ảo cảnh bị thế phẩm phản bội phẫn nộ áp qua hết thảy hắn muốn hủy nữ nhân trước mắt này cái này chính mình một lần cuối cùng tin tưởng lại như cũ phản bội nữ nhân của hắn hắn muốn thu hồi linh lung thạch hủy nàng một thân tu vi nhường nàng dưỡng phụ mẫu cùng với hậu đại hết thảy đi chết nhường nàng mẫu thân vĩnh viễn trầm luân tại tâm ma c h u n g chết già huyền linh giới linh lung thạch cảm nhận được đồ thanh triệu hồi chủ động từ tầm mạch mạch trong tay bay ra rơi vào đồ thanh trong tay ngay sau đó đồ thanh khép lại bàn tay liền muốn nghiền nát linh lung thạch bỗng một trận nóng ướt dính dính cảm giác từ trong tay truyền lại mà đến khiến hắn theo bản năng chậm lại động tác xúc cảm không đúng đây không phải là linh lung thạch đồ thanh một trận giang hai tay cúi đầu nhìn về tay mình lòng bàn tay nắm đồ vật hắn rất xác định đây là linh lung thạch chẳng qua vì sao linh lung thạch thượng sẽ có vết máu phô quân một đạo thanh âm êm ái bên tai vang lên người đã tỉnh chưa đồ thanh sững sờ ngẩng đầu chung quanh không có ma thú cũng không có đoàn minh hiên ngoại trừ tầm mạch mạch tay trái vết máu lúc này ảo cảnh cùng vừa rồi không một chỗ tương tự đổi cảnh t ư ở n g tầm mạch mạch đồ thanh chăm chú nhìn tầm mạch mạch Phu quân, ngươi đồ ư ợ c mạch mạch tính tỉnh, tầm gặp đ thanh tỉnh lạnh i cao h ứ g cơ ồ nhảy dựng lùng ê n ngươi nhiều lần, ngươi đều không có tỉnh lại, ta còn tưởng rằng ngươi chuyện, muốn nếu vẫn tỉnh ngươi không liền muốn ném ta chính mình trở về? Đồ thanh lạnh Ta ta ta chết. Ta ta trở vừa ra chưa hay về? rồi Đồ gọi lại, lại, phải đều làm là l đã có có xảy sợ hỏi tầm mạch mạch giật mình sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì bỗng nhiên cúi đầu từ trên người lật ra đến một khối xanh biết lệnh bài đưa qua cho ngươi san ma k h ô chuẩn nhập lệnh bài đồ thanh nheo mắt theo bản năng muốn đem lệnh bài đoạt lại hủy đi nếu muốn đem hắn ở lại đây bên cạnh như vậy liền ai cũng đừng muốn trở về tí tách một giọt máu t ơ i theo đồ thanh nắm có linh lung thạch tay trượt rơi xuống dừng ở trong đất bùn nhàn nhạt linh lực từ lòng bàn tay truyền đến an ủi hắn sao động cảm xúc cho ta làm cái gì muốn hủy đi lệnh bài xúc động nhạt một chút người thu như vậy không có của ngươi cho phép ta liền nơi nào đều không đi được tầm mạch mạch nói hai cái ảo cảnh hai loại lựa chọn đồ thanh ngần ra hồi lâu hắn không biết trong hiện thực tầm mạch mạch sẽ như thế nào t u y ể n nhưng đây là chính mình t ế phẩm chỉ cần nàng không có trên thực tế phản bội mình cũng hẳn là lựa chọn tin tưởng ta cho ngươi cơ hội nhường ngươi t u y ể n đồ thanh cuối cùng không có đưa tay đi lấy tấm lệnh bài kia hắn muốn chờ rời đi hoàn cảnh chờ trong hiện thực tầm mạch mạch lựa chọn chỉ là không biết cái này ảo cảnh còn muốn liên tục bao lâu hoặc là màn đầu tiên mới là chân thật ảo cảnh mình bây giờ đã bị nhốt tại ma giới phô quân người có phải hay không còn tại ảo cảnh trong trần chờ tầm mạch mạch hỏi đồ thanh ngẩn ra nguyễn linh thảo ảo cảnh sẽ khiến thân ở trong đó tu sĩ cho rằng xung quanh hết thảy đều là chân thật như vậy hắn xung quanh nhân hòa sự vật không nên sẽ cảm thấy chính mình thân tại ảo cảnh chung mới là tầm mạch mạch hỏi như thế chẳng lẽ đồ thanh m ả n h khép lại hai mắt một đạo bạch quang trợt lóe phảng phất bị đau một chút vạch ra bình thường vừa mới còn vân sơn sương mù quấn loại thần thức đột nhiên rõ ràng lại mở mắt ra thì trước mắt hắn cảnh tượng như cũ không có bất kỳ biến hóa nào chẳng những hắn rơi vào ảo cảnh khi vô c h i vô giác ngay cả hắn đã thoát ly ảo cảnh lại như cũ bị ảo cảnh tả hữu nghĩ đến chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bóp nát linh lung thạch hành động đồ thanh tay run lên nhuốm máu linh lung thạch từ giữa ngón tay rơi xuống hướng mặt đất ngã đi tầm mạch mạch vội vàng khom lưng tiếp được chặt chẽ chụp tại trong lòng bàn tay p h u quân ngươi là tỉnh chưa Thu hồi linh lung thạch mạch mạch chú nàng không có nhìn lầm đồ thanh đúng là nghĩ mà sợ suy nghĩ muốn bóp nát linh lung thạch một khắc kia hắn còn chưa ý thức được mình đã thoát ly ảo cảnh hắn thậm chí trong đáy lòng cảm thấy dù sao là tại ảo cảnh chung bóp nát cũng không có cái gì coi như là cho trước một màn ảo cảnh chung phản bội chính mình tầm mạch mạch một bài học may mà linh lung thạch thượng máu tươi khiến hắn cảm thấy xúc cảm không đúng kịp thời dừng lại động tác không thì tầm mạch mạch liền tay ngươi chuyện gì xảy ra đồ thanh không dám nghĩ tới hắn cầm tầm mạch mạch bị thương tay trái mở ra tinh tế quan sát miệng vết thương có chút sâu nhưng không nghiêm trọng lắm chỉ là tầm mạch mạch không biết nguyên nhân gì vô dụng linh lực cầm máu cho nên xem lên đến có chút dọa người đồ thanh hỏi bàn tay đã ở trên miệng vết thương phất qua lập tức máu liền dừng lại không có việc gì không cẩn thận quẹt thương tầm mạch mạch cười trả lời không cẩn thận đồ t h a n h ánh mắt từ tầm mạch mạch miệng vết thương truyền rời đến nàng nắm chặt bàn tay còn lại thượng mỹ linh lung thạch thượng đỏ sẫm vết máu liền có chút hiểu được ta tải ảo cảnh trong bao lâu không đến nửa canh giờ tầm mạch mạch đáp không đến nửa canh giờ Chính mình cho í n mình h h c tầm mạch mạch đ ị nên h thời gian nhưng là một khắc đồng hồ, hiền h một rất gian i đồng n là là trước ầ m mạch mạch t ý đồ đánh thức chính thức mình lại làm làm linh lung chạp thạch mới chậm chính thức cho chính sắc cảm Cho trước không thấy mình tỉnh thương mình, mình muốn máu nên dùng ứng. nên bị sâu ở ảo cảnh t r u n g cảm nhận được tim đập nhanh nguy hiểm đều là chân thật tồn tại chỉ bất q u a hắn đem những kia đều trở thành ảo giác xin lỗi ta đánh giá cao chính mình nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa giết tầm mạch mạch nhất cổ không cách nào hình dung á i náy cùng sợ hãi m ạ n thượng trong lòng tầm mạch mạch không nghĩ đến đồ thanh sẽ cùng chính mình xin lỗi đồ thanh không được tự nhiên thuộc tính nàng nhất rõ ràng bất quá rất lâu hắn kỳ thật biết mình làm sai rồi lại cũng tuyệt sẽ không chủ động nói á i náy chỉ biết đợi một lần thời điểm yên lặng dùng phương pháp khác bồi thường chính mình hoặc là cho chút bên cạnh khen thường tuy rằng những kia khen thường tổng nhường nàng giờ khóc giờ cười nhưng tâm ý nàng vẫn có thể cảm giác được Này bỗng nhiên như thế rõ ràng cùng nàng xin ngược mình, không lỗi, giật gì gì thế mạch mạch ngược lại có chút lại kia cái gì không có việc tầm rõ có có đồ â y ta chính là một điểm nhỏ tổn thương, chính nhỏ nhìn, ngươi dừng là lại. điểm máu đã đ thanh nhìn tầm mạch mạch đã bắt đầu dần dần khép lại miệng vết thương ánh mắt phức tạp n g ư ơ i nếu là biết mình thiếu chút nữa chết trong tay ta còn hay không sẽ biểu hiện như thế thoải mái Tầm m ạ c hẳn là sẽ ở đó hắn tuy rằng từ đầu tới đuôi đều không nhìn thấy qua nguyễn linh thảo tung tích nhưng là cường đại như thế ảo cảnh ngoại trừ nguyễn linh thảo ước chừng cũng không có khác đồ bất qua cái này nguyễn linh thảo xây dựng ra tới ảo cảnh thật sự quá mức cường đại ngay cả ta đều rơi vào ở bên trong muốn lấy nó có thể có chút khó khăn cái này ta có biện pháp tầm mạch mạch nghe được nguyễn linh thảo thật sự có khả năng ở nơi đó lập tức bắt đầu kích động chúng ta rời đi dược lâu thời điểm sư bá cho ta một đống pháp khí bên trong có một kiện pháp khí có thể phá ảo cảnh nói tầm mạch mạch đã từ túi càn khôn trong đem pháp khí móc đi ra đó là một cái lóng lánh trong suốt toàn thân bích lục đèn Thất xảo ly đèn. Đồ thanh một chút liền nhận xảo lưu ly liền được, đèn, đồ ra vậy n nói này sư bá cái có cảnh. mạch ly pháp khí thể phá ảo Tầm ảo lưu đèn, vì dẫn cháy lên được phá hết thầy ma ảo cảnh. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không lấy r a như là lấy r a hắn cũng sẽ không bị ảo cảnh vây khốn cũng sẽ không kém điểm liền nếu là lấy r a còn như thế nào xác định chỗ đó có phải hay không nguyễn linh thảo h u y ễ n linh thảo ảo cảnh cường đại đến có thể tả hữu đại thừa kỳ tu sĩ nguyên thần là bọn họ duy nhất phân biệt h u y ễ n linh thảo căn cứ như là đồ thanh mang theo thất xảo lưu ly đèn vậy khẳng định sẽ không bị ảo cảnh mê hoặc như vậy cũng liền không thể phán đoán ảo cảnh uy lực không thể phán đoán ảo cảnh uy lực dĩ nhiên là không thể xác định thứ đó có phải hay không h u y ễ n linh thảo tuy rằng lý giải nhưng khó hiểu nghẹn khuất đi thôi nghĩ đến vừa rồi chính mình thiếu chút nữa giết tầm mạch mạch sự tình lại đại nghẹn k h o á t đồ thanh lúc này cũng có thể n h ì n hắn đưa tay tiếp nhận thất xảo lưu ly đèn mang theo tầm mạch mạch đi vừa rồi hắn gặp phải ảo cảnh địa phương đi đến nơi có thất xảo lưu ly đèn hào quang chiếu xạ lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng cuối cùng cùng vừa rồi có chút không giống tại một mảnh xanh ung tươi tốt hoa c h ò thảm thực vật ở giữa một gốc màu tím ước chừng một trượng cao thực vật một chút liền hấp dẫn hai người lực chú ý như thế sắc thái tê đẹp thảm thực vật đồ thanh vừa rồi lại hoàn toàn không có ấn tượng có thể thấy được bọn họ muốn tìm chính là thứ này vì càng thêm xác định đồ thanh nhường tầm mạch mạch cầm tất xảo lưu ly đèn đi xa một ít hắn dùng nguyên thần lại cảm giác sau một lát cuối cùng có thể hoàn toàn khẳng định trước mắt cây này từ thảo chính là trong truyền thuyết h u y ễ nguyễn linh、thảo. Hai n thảo. ư ờ i cái kia lập tức liền không h có tức lập đem、Huyễn、linh thảo đào đồ đi vào dàng trong lên liền bên dùng nhất phương hộp gỗ chứa từ đồ thanh bên người thu vào trong ngực. Như thế dễ gỗ hộp chứa thu thế từ Tiến tìm Thảo thuận lợi cơ hồ nhường nàng không thể tin、được. Ta nói qua Trần Tuyết dung sẽ không để cho chúng ta tìm quá gian nan. Đồ thanh nhạt tiếng nói, vậy kế tiếp nàng có phải hay không liền tính toán đối phó chúng ta? liền đi Linh lợi nói gian nói, phải liền đối kế săn ngày bọn Nguyễn nhường nàng không Dung không chúng nan. nàng không chúng vào vậy cho sau, sẽ ma hôm qua hay khô họ hồ phó quá được. để Đô cơ có bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng trần tuyết dung là nghĩ lợi dụng nguyễn linh thảo ảo cảnh hoặc là làm cho bọn họ đang tìm nguyễn linh thảo thời điểm thiết kế mai phục bọn họ nhưng nay h u y ễ n linh thảo đã bị bọn họ lấy đến tay trần tuyết dung chẳng những không có tìm bọn họ phiền toái thậm chí ngay cả tại s a n ma khu liêu quang thông đệ tử đối với bọn họ cũng không có bất kỳ dị động nhưng càng là như thế tầm mạch mạch liền càng là khẩn trương tổng cảm thấy bão tháp sắp đến phu quân người cảm thấy nàng sẽ ở nơi nào đối phó chúng ta có thể hay không chúng ta từ lúc s a n ma khu ra ngoài nàng liền phái người chờ chúng ta ra ngoài liền biết đồ thanh tự tin nói chỉ cần trần tuyết dung không tự mình đến ai cũng buồn ngủ không nổi chúng ta hắn như là dựa vào thân xác bị hao t ổ n dùng nguyên thần chi lực nghiền ép lời nói hẳn là có thể chống được khê gốc lại đây chỉ cần khê gốc lại đây đem tầm mạch mạch mang đi hắn liền không có lo lắng chúng ta đây hiện tại ra ngoài vẫn là hồi biệt viện nghỉ ngơi chỉnh đốn sau lại rời đi có đồ thanh cam đoan tầm mạch mạch lập tức an tâm không ít hiện tại ly khai đi đồ thanh nhíu mày nói Vừa vào vậy ta hao ma ma sau, ma gia gian cao, sau ma rồi trong rất rằng trong trên rộng trong tại linh tại giới Tiến giới linh liền liên giảm lại nhiều. thời diện liền đi tồn ít thể thể tục bớt tăng Tuy thực thể một thể mất ảo cảnh khoảng chúng lực, ngốc. cơ lực cứ lực có lúc cơ không không hắn như hắn ngắn nhưng hắn cân bằng. khí khí lâu là mà sẽ đề ở một khi ma khí mất đi cân bằng linh lực phụng dưỡng hiệu quả liền sẽ sâu sắc giảm xuống tầm mạch mạch vốn thực lực liền so với hắn thấp một cái cảnh giới thường ngày phụng dưỡng đã rất cực khổ như là lại như thế gánh nặng sẽ thật lớn nói đồ thanh cầm ra hai quả lệnh bài một khối chính mình lưu lại một khối còn cho tầm mạch mạch nhìn thấy cái này tấm lệnh bài đồ thanh không tự chủ được lại nghĩ đến trước tầm mạch mạch đem lệnh bài cho hắn cảnh tượng nhịn không được hỏi ngươi vừa rồi đem lệnh bài cho ta sẽ không sợ ta đem lệnh bài bóp nát lưu một mình ngươi ở trong này không sợ tầm mạch mạch cười duyên lắc đầu Ta là duy nhất tế ta.、Nhưng、ta lúc ấy vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh, khai chưa là là ly lúc hoàn ngươi ngươi nhưng không Nhưng vẫn nếu duy ấy phẩm, có đô e m lệnh liền nát ngươi thể h bài bóp có trở về k n g được. Đồ thanh nói cái này có cái gì nơi này như thế nhiều l i ê u quang tông đệ tử quay đầu ta đoạt một cái đi dù sao l i ê u quang tông người tổng sẽ không đem chính bọn họ đệ tử ở lại đây bên cạnh mặc kệ đi tầm mạch mạch nói đoạt đồ thanh vẫn là lần đầu tiên từ tầm mạch mạch miệng nghe được như vậy không hài hòa từ ngữ có chút ngoài ý muốn n h ú u mày n g ư ờ i cũng sẽ đoạt đồ vật à. người khác đương nhiên ngượng ngùng đoạt lưu quang tông đoạt đoạt làm sao lại không tốt còn có cổ thanh linh đâu ta cùng nàng nhưng là có thù tầm mạch mạch hừ nhẹ nói ta đoạt nàng tuyệt đối yên tâm thoải mái đồ thanh rất vui mừng nhà mình t i ể u tế phẩm có thể có như vậy giác ngộ tầm mạch mạch đắc ý hừ hai tiếng sau đó d ơ lên trong tay lệnh bài nói đi thôi chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này v ân cùng nhau đồ thanh cũng d ơ lên trong tay lệnh bài ý bảo tầm mạch mạch cùng hắn một chỗ bóp nát tầm mạch mạch nhẹ gật đầu sau đó đếm ba cái tính ra sau hai người đồng thời bóp nát lệnh bài lập tức quen thuộc không gian chi lực từ hai người lòng bàn chân dâng lên tầm mạch mạch đi đồ thanh phương hướng nhìn thoáng qua lập tức trước mắt chính là tối sầm quen thuộc choáng váng mắt hoa cảm giác đánh tới cả người liền biến mất tại chỗ mà cùng nàng song song đứng yên đồ thanh cũng cảm nhận được không gian chi lực nhưng là không gian chi lực vận chuyển sau đó hắn lại như cũ dừng lại tại chỗ đồ thanh giật mình nhìn vừa rồi tầm mạch mạch biến mất địa phương ánh mắt dần dần trầm xuống đến vừa rồi kia hai quả lệnh bài hắn là lập tức lấy ra sau đó lại tiện tay đưa trong đó một khối cho tầm mạch mạch bóp nát sau không gian chi lực cũng quả thật xuất hiện cái này chứng minh lệnh bài thượng truyền tống trận không có vấn đề quả thật có thể đem người truyền tống ra ngoài nhưng cố tình chính mình lại không có ra ngoài như vậy chỉ có thể có một loại có thể đó chính là trần tuyết dung dùng nào đó phương pháp khiến cho truyền tống lệnh bài chỉ có thể truyền tống tầm mạch mạch một người ra ngoài hoặc là nói là hạn chế hắn rời đi săn ma khu mà sôi q u ỷ khiến đồ thanh bỗng nhiên nghĩ đến trước tại ảo cảnh xem đến hình ảnh trước mắt tình trạng vậy mà q u ỷ dị trùng hợp tầm mạch mạch bị truyền t ố n g đến lưỡng nghi càn khôn trận một cái khác mang nếu như mình không thể quay về tầm mạch mạch cũng vào không được như vậy không bao lâu nữa trong cơ thể mình ma khí nhất định sẽ mất cân bằng thế cho nên cuối cùng hắn không thể không chủ động tách ra khế ước mạch mạch đồ thanh ý đồ thông qua linh lung thạch cùng tầm mạch mạch khai thông nhưng là vì càn khôn lưỡng nghi trận ngăn cản hắn kêu gọi không phản ứng chút nào tuy rằng dựa vào cũng có thể mơ hồ cảm giác được linh lung thạch cùng hắn liên hệ nhưng là ngoại trừ cảm giác đến loại này tồn tại bên ngoài hắn mất đi đối linh lung thạch t r ư ở n g khống không có t r ư ở n g khống hắn cùng tầm mạch mạch khế ước tương đương với bị tách ra đồ thanh biết lúc này hắn phải làm nhất chính là chủ động giải trừ cùng tầm mạch mạch khế ước bởi vì hắn mất đi đối linh lung thạch t r ư ở n g khống liền cùng với mất đi đối tế phẩm khống chế nhưng là làm bản thể hắn một bộ phận linh lung thạch cùng hắn liên hệ cũng sẽ không đứt nếu lợi dụng thỏa đáng tế phẩm thậm chí có thể thông qua linh lung thạch trái lại chế ước hắn cho nên trần tuyết dung từ đầu tới đuôi muốn đối phó không phải mạch mạch mà là hắn sao nàng muốn nhường chính mình bước khê gốc d ậ p khuôn theo thông qua linh lung thạch lại luyện chế một phen phá ma cầm Đồ thanh gắt gao xếp chương một trăm linh hai càn khôn lưỡng nghi trận một đầu khác Tầm rất phát thanh trở truyền tống trận kéo dài, vì thế tại chỗ đợi một lát thanh thân ảnh như cũ không có từ truyền tống trận trong mạch mạch điểm mãi hôm dạng chưa cùng cùng cho chỗ cho cũ có nhanh hiện nhau khởi nhưng ảnh như không ra. liền nàng nàng đến ngày sáng, sau là là dài, đợi đi về, đồ đồ vì kéo nàng phản ứng đầu tiên liền là truyền tống trận xảy ra vấn đề bởi vì đồ thanh không thể có khả năng bỏ lại nàng một người chính mình lưu lại ma giới sư huynh ta phu quân không có cùng ta đi ra đến có biện pháp gì hay không cùng kia bên cạnh liên hệ Tầm mạch mạch vội v à người đi đệ thử, định phải biện tìm thù truyền tống trận tử, nhất mau hộ chóng nghĩ biện pháp h nàng n n thanh g đồ đ ra, trong thanh qua kia ma đồ thể mất hắn khí hội nói bên ngốc cân bằng. Người lâu ở cơ phu quân vì sao không có cùng nhau trở về tầm mạch mạch tìm người chính là ngày ấy bọn họ đi qua săn ma khu khi tiếp đãi đệ tử của bọn họ người này hiển nhiên còn nhớ rõ tầm mạch mạch ta cũng không biết cho nên muốn thỉnh ngài liên lạc một chút bên kia hỗ trợ cha một chút là sao thế này đang chờ đợi đồ thanh trong thời gian tầm mạch mạch đã dùng linh lung thạch liên hệ qua đồ thanh nhiều lần được linh lung thạch một chút phản ứng đều không có không thì nàng cũng sẽ không lại đây thỉnh cầu l i ê u quang tông đệ thử hỗ trợ ngươi còn có chuẩn nhập lệnh bài sao đệ thử kia hỏi không có tầm mạch mạch lắc đầu nếu là có nàng liền trực tiếp chính mình qua vậy thì không biện pháp đệ thử kia đầy mặt tiếc nuối nói Bài, tầm i ế n vào săn mạch m ạ c h cứng đờ chưa từ bỏ ý định nói các ngươi l i ê u quang tông chẳng lẽ liền không có cùng kia bên cạnh liên hệ phương pháp sao đương nhiên là có tầm mạch mạch vui vẻ vậy làm phiền ngài chúng ta muốn cùng săn ma khu liên hệ nhất định phải cùng tông môn xin chuẩn nhập lệnh bài lấy đến lệnh bài mới có thể qua đệ t ử k i a nói bất quá chuẩn nhập lệnh bài cực kỳ khan hiếm cho dù là chúng ta l i ê u quang t ô n g tự thân cũng không phải ai cũng có thể lấy đến tầm mạch mạch hít vào một hơi nhường chính mình cố gắng tỉnh táo lại vị sư huynh này ta cùng ta phô quân là cùng nhau bóp nát lệnh bài nhưng là ta đi ra ta phô quân lại không có nhất định là lệnh bài xảy ra vấn đề chúng ta tình huống này có thể hay không người muốn nói cái gì lệnh bài xảy ra vấn đề muốn chúng ta l i ê u quang t ô n g phụ trách đ ệ từ kia giọng điệu đột nhiên biến đổi ta không phải ý thứ này tuy rằng nàng trong lòng cảm thấy đồ thanh không thể trở về nhất định cùng trần tuyết dung không thoát được quan hệ nhưng là lúc này nàng không thể nổi giận chất vấn chỉ có thể cười làm lành nói Ta là nghĩ hỏi một chút tình tông tồn tại ta biết thú giết hay là thật hay qua hay sao ma ma ma hay ra là loại là là lệnh này nào bài nghĩ không huống nếu môn không biện săn vạn năm. săn không nhiều người người quân vấn hỏi chứ pháp khu khu phu Đi mấy có có có có có cứu được xảy quý bộ bị dù về đề. đ ệ từ kia hừ lạnh một tiếng phảng phất tầm mạch mạch tại ăn vạ bình thường tầm mạch mạch nghe hiểu đối phương ý t ứ rất đơn giản muốn lại cùng săn ma khu bắt được liên lạc nhất định phải lại lấy đến chuẩn nhập lệnh bài mặc dù biết hỏi sau có thể cũng không hữu dụng nhưng tầm mạch mạch vẫn là nhịn không được hỏi lên sư huynh không biết dùng biện pháp gì có thể lại lấy đến một khối chuẩn nhập lệnh bài Vị sư mụi này, nơi này, này là đệ ê liêu chuyên đoan đ ma ta quang săn truyền tống trận, nơi này truyền tống trận là chúng ta quang tông chuyên môn vì bản môn khu là vì tử lịch luyện t kiên nói nếu ngươi là muốn chỉ sợ khả năng không lớn trần t u y ế t dung tầm mạch mạch từ đó có thể triệt đ ể khẳng định nay tình trạng tất nhiên là nàng giờ trò q u ỷ nhưng là nàng đến cùng là như thế nào làm đến Tầm mạch mạch lặp lại nhớ lại nàng cùng đồ thanh tiến vào san ma khu sau trải qua, bọn họ trước là tiến biệt một từ Thảo tình thứ tìm Thảo. mạch mạch ma minh kiếm lại lại cùng chỗ cửa nhớ khô họ nghỉ hiên Linh hai Linh lặp là lấy liền viện ngơi đi nàng săn bọn ngày, đoàn đến Nguyễn ngày Nguyễn vào đồ đó đó sau qua, sau ra báo, hơn nữa tìm kiếm quá trình cũng dị thường thuận lợi trong lúc đồ thanh nguyên thần tuy rằng bị ảo cảnh khốn trụ nhưng là bất quá là nửa canh giờ sự tình ở giữa bọn họ cũng chưa bao giờ gặp bất kỳ nào nguy hiểm Hai nhưng g à y nay, bọn ọ không có cùng bất kỳ cùng nào n g có bất ờ i khả h cho i tiếp xúc nàng ê trên n không năng người người bọn họ gian lận, như vậy liền khả thể họ chỉ thể tại có có có l vậy t r u y ề t ố n lệnh vấn Nhưng nàng bài xảy ra vấn đề. Nhưng nàng cùng đồ thanh lệnh bài là đặt ở cùng nhau trần t u y ế t dung như thế nào làm đến chỉ làm cho chính mình trở về mà đem đồ thanh lưu lại săn ma khu hoặc là nói trần t u y ế t dung chỉ là muốn tách ra bọn họ vô luận hắn cùng đồ thanh ai lưu lại bên kia cũng không quan trọng tầm mạch mạch đột nhiên xoay người hướng tới càn khôn lưỡng nghi trận dựng thẳng lên phù văn bình chướng chạy tới đ ệ từ kia gặp tầm mạch mạch bỗng nhiên hướng càn khôn lưỡng nghi trận chạy tới có chút kinh ngạc lại không có ngăn cản càn khôn lưỡng nghi trận đứng sừng ở nơi này vài chục vạn năm không người có thể lay động nhưng nghĩ đến phương mạn nhi dặn dò hắn vẫn là không g i ấ u vết quan sát đến tầm mạch mạch hành động tầm mạch mạch đứng ở càn khôn lưỡng nghi trận trước cơ hồ là không chút do dự đưa tay phải ra dán tại phù văn bình c h ư ớ thượng tầm r ra trận trướng ê xuyên n bàn tay, vẫn chưa có hoàn toàn thối lui mà thái sơ điệp quạt nửa đen cánh lượn lờ bay ra ngoài, sau đó một đầu liền càn khôn lưỡng nghi trận chung. Tầm mạch mạch dưới đáy lòng không ngừng cùng người này bình mờ ma một đâm Tầm mạch mạch ma lờ u quạt sau đầu lưu tiểu qua khu bay vào tay, thối thái thái thể t chưa giao sao. đáy có có khí dưới đó đạo lùi điệp điệp điệp đi sơ sơ săn mạch mạch biết ý nghĩ này của mình có chút ý nghĩ kỳ lạ nhưng là trừ đó ra nàng không có bất kỳ biện pháp khác Hướng chi Thái thái thời linh linh hóa thân, thể hội hồ nhận chủ nhân, cũng không hề tham luyến tại phù văn chung cường đại linh lực, phương hướng được cường nếu liền tồn cũng luyến văn chuyển, đi càng cổ lực có có có cơ cảm của lực, Điệp tại lại tia Điệp tại đại đi chui đi. từ vật một tâm một Quá Sơ sâu đâu. là là lẽ kỳ ý theo thái sơ điệp hành động tầm mạch mạch thấy rõ ràng thái sơ điệp xuyên qua từng tầng màu vàng phù văn ước chừng một lúc lâu sau bị một tầng đen đặc đen sắc phù văn ngăn cản nàng nhận biết những này đen sắc phù văn càn khôn lưỡng nghi trận một cái khác mang mà giới kia đoàn phù văn bình chướng chính là như thế bộ dáng cho nên thái sơ điệp là có thể xuyên thấu càn khôn lưỡng nghi trận tiểu điệp mau vào đi cái này phát hiện nhường tầm mạch mạch một trận kinh hì thái sơ điệp giật giật bởi vì hấp thu phù văn chung lực lượng lần nữa thay đổi phấn lam thân thể đỉnh đầu hai con xúc rác trước một b ư ớ c đụng phải đen sắc phù văn sau đó phù văn chấn động thái sơ điệp liền bị bị chấn thành vô số phấn lam sắc quang điểm tiểu điệp tầm mạch mạch cảm thấy giật mình chỉ là vừa mới chấn vỡ thái sơ điệp năng lượng còn chưa có đình chỉ cổ năng lượng này lấy thái sơ điệp chỗ ở vị trí vì khởi điểm sau đó một chút xíu khuếch tắn lấy giã lửa liệu nguyên tốc độ nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ càn khôn lưỡng nghi trận cuối cùng tại một trận to lớn tiếng gầm rú chung một đạo vô cùng cường đại linh lực từ càn khôn lưỡng nghi trận chung phát ra làm cho cả thiên địa vì đó chấn động tầm mạch mạch vừa ý thức được không tốt cả người liền bị cái này cổ lực lượng cường đại trấn bay rớt ra ngoài bên tài không dứt tiếng gầm rú từ xa lại gần lại từ gần cùng xa phảng phất toàn bộ thiên linh giới đại lục đều đang chấn động bình thường thật lâu không tắt hồi lâu sau thiên địa cuối cùng quay về bình tĩnh chuyện gì xảy ra bất ngờ không kịp phòng bị cái này c ổ lực lượng cường đại đánh bay l i ê u quang tông đệ tử bất chấp từ mặt đất đứng lên liền lẫn nhau hỏi thăm là có toàn năng tu sĩ ở trong này chiến đấu tác động đến chúng ta không thể có khả năng nơi này có truyền tống trận Vì kia h phá hư h ô n truyền tống trận g t ê n linh giới có một cái quy định bất thành văn, đó chính là giới cái có đó một bất quy i chẳng ũ n g k ô không không n nào hình truyền tống trận không thì liền sẽ lọt vào toàn bộ thiên linh nên chung quanh đây chiến g giới giết thể bất thức thì lọt tu tại hoặc phá hư cho h lấy là lý đấu. đây bộ kỳ Kia vào do c đuổi ai sẽ sĩ sẽ lẽ là địa chấn một cái khác đệ tử không xác định nói người có phải hay không ngô xuần nếu như là địa chấn chúng ta sẽ không cảm giác Chỉ có vừa rồi cái kia cổ ù n quang tông đệ thử, như có điều suy nghĩ nhìn măng, nơi nào là bị lật ngã xuống đất đang cố gắng đứng lên g tầm tiếp tử, một lật đất tầm mạch mạch mạch mạch. xúc có cái khắc cố c phía liêu điều rồi qua suy Vừa kia là đệ về bị năng lượng hình như là từ c ả n khôn lưỡng nghi trận bên kia truyền lại đây mà duy nhất tới gần qua c ả n khôn lưỡng nghi trận cũng chỉ có tầm mạch mạch nhưng nàng chỉ là một cái kim đan kỳ t i ể u tu sĩ như thế nào có thể lay động c ả n khôn lưỡng nghi trận đâu thái ầ m m ạ c mạch mặt điểm, cổ thời từ đất vừa đứng đ lên năng lượng rồi kia bị n nát h h á t sơ điệp lúc ạ tại i điểm Thái Điệp lấy lam lần l phấn tay quang nữa ngưng trên bàn nàng. mờ sắc Sơ u tụ này phi thường suy yếu trong cơ thể linh lực phảng phất bị bớt chút thời gian bình thường tiến vào tầm mạch mạch trong cơ thể sau liền bắt đầu điên cuồng hấp t h u tầm mạch mạch bên trong đan điền linh lực Nhìn đến thì r ê n bàn mờ u bàn tay t á thái i điệp dài hơi, nói điệp tới nói liền tại, phải loại nào công kích đều có thể lần nữa tại linh sơ sơ đồ độ đó đến địch đụng đều tầm thở một tuy thanh thể thể một tồn thể kết thân thể. t lần mạch mạch nhõm mức có cho công kích có nhẹ nghe khí chung lặng lẽ là lượng là luận rằng bản nên nào nó nào nữa ngưng qua vô vô ngược lại cùng nhân loại tu sĩ ký kết khế ước sau sẽ nhận đến chủ nhân liên lụy may mà vừa rồi càn khôn lưỡng nghi trận tuy rằng bạo phát ra to lớn năng lượng nhưng tựa hồ chỉ là đơn giản đem chung quanh đồ vật đầy ra không có quá mức cường đại lực công kích cho nên lúc này trong rừng rậm tuy rằng cây cối ngang ngược đ ổ cát đá bay loạn nhưng cũng không có đả thương cùng mạng người bất quá vừa rồi kia trận to lớn năng lượng cũng làm cho nàng hiểu được thái sơ điệp xuyên không ra càn khôn lưỡng nghi trận tầm mạch mạch đứng lên do dự xoay người nhìn thoáng qua cuối cùng vẫn là quyết định rời đi trước nàng cần tìm một chỗ trước hết để cho thái sơ điệp khôi phục lại sau đó lại nghĩ biện pháp cứu đồ thanh niềm sư huynh ngươi đang nhìn cái gì Vẫn luôn quan sát đến sát t ầ mấy mạch mạch hành động một mau xem một chút có chút có có hành hoàn hồn không hay không động quang tông sừng nói, truyền tống trận đệ đi gì, liêu ra tử sốt xảy v n đề. Là, m ấ người vội vàng đứng dậy, chạy về đứng truyền tống trận chung quanh dậy, chạy kiểm tra một ấ y người kiểm m tra trận phát hiện vừa rồi kia cổ to lớn năng lượng chỉ là c h ấ n vỡ cùng đánh bay truyền tống trận thượng dùng đến cung cấp năng lượng to lớn tinh thạch truyền tống trận bản thân không có bất kỳ nào phá hư mấy người lại lấy một khối mới tinh thạch bù thêm Sự bị tinh thạch không có ta cùng Tông không cùng có một ô n liên lạc m cái h Nhiềm sư Huynh hậu phù. ú t một tiên truyền tống truyền tin Một nói, đứng đến bên lưỡng đi sư dậy đạo c là bình thường mà liên hệ tông môn báo cho biết sự bị tinh thạch không có làm cho bọn họ lại đưa một cái lại đây một cái khác là cho phương mạng nhi lưu i quang tông đang tại vẽ trận đồ phương mạng nhi nhìn đến bay tới trước mắt truyền tin phù ánh mắt khẽ động nâng tay tiếp nhận dùng linh lực kích hoạt nghe được bên trong nhắn lại sau phương m ạ n nhi vẻ mặt biến đổi lớn đứng dậy liền hướng động phủ đi ra ngoài sư tôn phương m ạ n nhi đợi không kịp thông báo lập tức xông vào trần tuyết dung động phủ hoang mang dối loạn giống bộ dáng gì nhìn thấy phương m ạ n nhi trần tuyết dung nhíu mày không vui lên tiếng răn dậy phương m ạ n nhi lúc này mới phát hiện động phủ trong còn có một cái mặc màu xanh đạo bào trung niên nam từ phong t r ư ở n g lão ân phong trưởng lão tựa hồ hết sức lo lắng bất chấp cùng phương mạng nhi nhiều lời tiếp tục nói t ổ n g chủ ngươi xem chúng ta muốn hay không tự mình đi càn khôn lưỡng nghi trận kia nhìn một cái phương mạng nhi ngần ra rồi sau đó như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trong tay truyền tin phù phong trưởng lão ngươi mang theo bên trong tông người đi tại trận pháp tạo nghệ thượng ngài mạnh hơn ta trần tuyết dung hướng trần trưởng lão nói t ổ n g chủ khách khí ta đây cái này liền đi an bài phong trưởng lão hướng trần tuyết dung chắp tay liền dưới chân sinh phong ly khai sư tôn đối phương vừa đi phương m ạ n nhi liền lập tức hỏi nhưng là càn khôn lưỡng nghi trận đã xảy ra chuyện làm sao ngươi biết trần tuyết dung kinh ngạc nói nàng biết chuyện này vẫn là phụ trách nghiên cứu càn khôn lưỡng nghi trận phong trưởng lão bỗng nhiên nhận thấy được càn khôn lưỡng nghi trận chấn động lúc này mới riêng lại đây bẩm báo Nghiêm kỳ cho ta phát truyền tin cho phát kỳ ta phù. Phương mạn nghi cầm trong tay tin phù nghi nhanh chóng giải thích.、Tầm、mạch mạch đưa mạn trong truyền tin cầm Tầm giải tay từ qua, sư n cản khôn ma ra, ra sau khô đi đi tại l ỡ n nghi g tôn r rồi ậ n bên cạnh đứng một canh giờ, rồi sau đó cản h đó giờ, một sau k lưỡng liền lớn nghi trận liền bỗng nhiên xảy ra thật ra xảy càn h mình, nâng tay tiếp nhận tin phù chính mình lại nghe một lần. Quả thế Trần Tuyết thì thảo ấ n động. Trần Dung nâng truyền tin lần. Trần Dung một giật Tuyết tay tiếp Tuyết Quả lại i ý muốn. Sư tôn Sư c ả khôn lưỡng nghi trận vì sao sẽ bỗng nhiên dị động phương m ạ n nhi cũng là nghe được càn khôn lưỡng nghi trận dị động mới giật mình lập tức chạy tới không thì chẳng qua là tầm mạch mạch trở về tin tức này sớm ở ý các nàng liệu bên trong cũng sẽ không kinh ngạc như thế bởi vì tầm mạch mạch trần tuyết dung nói phương m ạ n nhi không thể tin mờ to hai mắt nhìn tầm mạch mạch như thế nào sẽ nàng mặc dù có thái sơ điệp cùng b ả o khí nhưng là không về phần lay động càn khôn lưỡng nghi trận a người cho rằng càn khôn lưỡng nghi trận liền là không thể phá sao trần tuyết dung nói vậy cũng không thể nào là tầm mạch mạch đi nàng mới kim đan kỳ tu vi phòng chừng liền mặt trên phù văn cũng không nhận ra vài đạo phương m ạ n nhi biết thiên hạ không có không được phá trận pháp nhưng là càn khôn lưỡng nghi trận cùng tầm mạch mạch điều này cũng kém nhiều lắm nàng có truyền thừa trần tuyết dung đang nhìn mình thương yêu nhất quan môn đệ tử thổ lộ r a liêu quang tông sâu nhất cơ mật năm đó đại diễn chân nhân lấy thân từ đạo thiết lập càn khôn lưỡng nghi trận liền biết triệt để đoạn tuyệt ma khí cùng linh khí giao hội nhất định sẽ dẫn đến bên cạnh hậu quả cho nên tại bố trí trận pháp này trước hắn đem càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ giao cho hắn quan môn đệ tử không định chân người khiến hắn tìm kiếm phá giải chi pháp cái kia truyền thừa nay tại tầm mạch mạch trong tay đại diễn chân nhân quan môn đệ tử không phải chúng ta liêu quang tông sang phái tổ s ư sao phương mạn nhi kinh ngạc nói không phải trần tuyết dung nói chúng ta liêu quang tông sang phái tổ sư chỉ là đại diễn chân nhân bên cạnh phụng dưỡng đạo đồng mà thôi nhưng chúng ta tổ sư trận pháp cũng quả thật truyền thừa từ đại diễn chân nhân nói là đại diễn chân nhân đệ từ cũng không sai phương mạn nhi nhất thời có chút thiêu hóa không thể kia truyền thừa như thế nào tại tầm mạch mạch trong tay mặc kệ nếu tại trong tay nàng chúng ta đều muốn cầm lại đến trần tuyết dung nói Như là cản khôn lưỡng nghi là trần ậ n chúng ta quang tông đặc thù địa vị, liền này kết thúc. Trường 103, trải qua một ngày bị địa vị, phá, thù thúc. đặc tức ta kết trải một t qua sau liêu điều m mạch mạch cuối c ù g bổ tuyết c q á đánh nát hồ Linh Thề thất linh điệp đầu bởi bị bắt vì lực tổn cũng mà u s nghĩ phải như phải h t nào đem đồ h h khô a ma ra. n săn Trần từ Tuyết cứu dung mục đích là chính mình trong óc truyền thừa lúc này nàng khẳng định đã ở chờ đợi mình liên hệ nàng nhưng là nay đồ thanh không ở nếu như mình một người đi tìm nàng trần tuyết dung nhất định sẽ giống lần trước đồng dạng cưỡng ép xâm nhập nàng thức hải tiến hành siêu hồn như vậy tuyệt đối không được kia nói cho sư tổ không được sư tổ vẫn chỉ là xuất khiếu kỳ đỉnh cao căn bản không phải là đối thủ của trần tuyết dung Hướng chi tìm h chủ, nếu hắn chủ khởi như thử chừng không khu hội thậm chí còn có khả năng sẽ liên lụy toàn bộ thập â lâu lâu lâu. n nếu động cùng Quang Tông xung cũng tiến săn còn năng liên toàn phương là lầu Liêu lại lụy vào dược dược ước có cơ có sau đột để bộ ma t vậy về sẽ vân sư huynh chu thước môn cùng l i ê u quang tông cùng thuộc tam đại lánh đời tông môn cũng đều là thái cổ thời kỳ bảo tồn đến nay hẳn là ít nhiều sẽ cho chút mặt mũi nghĩ ngợi tầm mạch mạch chính mình lại bác bỏ như là hai đại tông môn ở giữa dễ nói chuyện như vậy trần tuyết s u n g lại vì sao biết rõ không định chân người truyền thừa liền ở ngọn lửa nơi nhưng vẫn không có chính diện cùng chu thước môn sách ra đâu hơn nữa vân sư huynh tuy rằng thức tỉnh chu thước chi lực nhưng tu vi còn chưa đại thành huống chi hiện tại lại là chu thước môn cải cách trọng yếu giai đoạn không chừng chu thước môn đệ tử của bồn môn đều nghĩ giết vân sư huynh đoạt chu thước chi huyết đâu lúc này chính mình cũng không thể cho vân sư huynh thêm phiền toái vậy còn có ai có thể giúp bận bịu i nghĩ tới nghĩ l u i tầm mạch mạch chỉ còn lại một người k h ê gốc may mà t r ư ớ c đồ thanh cho qua nàng nhất cái k h ê gốc truyền tin phù tầm mạch mạch đem ra không chút do dự kích hoạt truyền tin phù k h ê gốc tiền bối đồ thanh đã xảy ra chuyện truyền tin phù bay ra ngoài sau tầm mạch mạch liền lo lắng tại chỗ đợi đợi ánh mắt cũng vẫn luôn trông truyền tin phù bay đi phương hướng phảng phất như thế nhìn xem liền có thể nhanh một b ư ớ c thu được k h ê gốc hồi âm bình thường đ a người tập trung tinh thần thời đừng vội khóc a khê c ố c gặp tầm mạch mạch vừa thấy hắn hốc mắt liền bắt đầu p h í m hồng chớp cái ánh mắt nước mắt liền doanh đầy vành mắt Hắn rành rành theo cho mạch mạch chờ thời hắn phản chính mình thần mắt, nữ quen, bản năng liền muốn dùng cổ áo cho tầm mạch mạch nước mắt, chờ ống áo đụng tới mặt người ứng dùng nguyên rỗ rỗ là tu tay tầm tay tới mặt lứt sốt ruột trực tiếp tới. lau qua áo áo bay đi điểm, mới rồi cổ được vừa xảy ra chuyện gì người từ từ nói khê g ố c thở dài hắn mấy năm nay dỗ dành nữ nhân dỗ dành hơn thật là có chút không nhìn nổi nữ nhân khóc phu quân phu quân tầm mạch mạch dùng tay áo qua loa lau một cái mặt nhường chính mình bình tĩnh trở lại mới lần nữa nói Phu quân trước cùng ta r ư ớ c cùng t đi Đồ Linh Thảo, nay bị nhốt ở bên kia. Cái gì khê gốc giật kia? hỏi, thời giải săn sẽ Nguyễn nay nhốt bên mình, như nào nhốt bên thanh nào tính chính nhất cũng không ràng. ma tìm ma ma ma Tầm mạch mạch hóa, hóa, hóa? Ta khu khê khê Thảo, thế thế thích gì gốc gốc là bị bị ở ở rõ và các ngươi tách ra mới vài ngày trần tuyết dung cũng là hôm kia mới hồi liêu quang tông các ngươi nhiều nhất tại săn ma khu đợi ba ngày đi hai ngày tầm mạch mạch nói Kia liền không a liền k phải tầm mạch mạch lắc đầu giải thích chúng ta qua đi sau rất thuận lợi liền đi tìm nguyễn linh thảo ngoại trừ bị ảo cảnh khốn trụ nửa canh giờ bên ngoài chúng ta ở trên đường cũng liền gặp một ít ma thú căn bản không có chiến đấu qua lệnh bài cũng tại Kia đồ ta h n như thế nào không h thế ư sẽ về đ ợ cũng khê không khu hắn gốc lại càng giải cái c lại này săn ma khu hắn cũng không phải không đi qua, chỉ cần không có ma hóa khôn lưỡng nghi không cản đi cần càng lưỡng trận cũng sẽ không ngăn qua ma có sẽ biết ọ họ n m ớ là. Ta cũng không b i tầm mạch mạch nói chúng ta lúc ấy là cùng nhau bóp nát lệnh bày nhưng là sau chính ta bị truyền t ố n g trở về phu quân lại không có ta nếm thử dùng linh lung thạch liên hệ linh lung thạch cũng không có phản ứng linh lung thạch đều không có phản ứng khê gốc vốn là vạn mày lập tức vạn chặt hơn chẳng lẽ mấy ngàn năm không thấy trần tuyết dung thật sự đã tiến bộ đến có thể cải biến càn khôn lưỡng nghi trận đồ thanh tại ma giới không thể đãi thời gian quá dài một khi trong cơ thể hắn ma khí mất cân bằng thân thể liền sẽ ma hóa một khi ma hóa ngoại trừ không thể phi thăng bên ngoài hắn đời này cũng không thể lại trở lại linh thu giới khê gốc giọng điệu nặng nề nói tầm mạch mạch vốn là lo lắng thần sắc nghe khê gốc lời nói sau lập tức thay đổi kinh hoàng lên ta phải đi ngay tìm trần tuyết dung chờ đã khê gốc kêu ở tầm mạch mạch ngươi đi tìm nàng làm cái gì dê vào miệng cọp sao nhưng là ngoại trừ nàng bên ngoài không ai có biện pháp đem đồ thanh mang về tầm mạch mạch đương nhiên biết mình một người đi tìm trần tuyết dung liền cùng với chịu chết không thì nàng cũng sẽ không liên hệ khê c ố c nhưng là nàng vừa nghe đến đồ thanh có thể cả đời đều về không được những kia tư cùng bình tĩnh liền tất cả đều biến mất không thấy nàng không phải là muốn ta nhận thức trong biển truyền thừa sao ta cho nàng tầm mạch mạch cắn răng nói nàng nhưng là muốn siêu hồn tự mình từ óc ngươi trung đọc lấy khê c ố c nhắc nhở ngươi không sợ bị nàng tìm xong hồn biến thành một cái ngốc từ sao Ta tận ta thức tầm thỉnh thể tói tiền bối theo giúp ta đi một chuyến, ta là đồ thanh duy nhất tế ta thu thể ta Trần Tuyết truyền thưa thời điểm, sẽ không cố ý thương tổn ta thức ra phía ra hay cam đoan đang sẽ sẽ nàng nhưng nàng chính nhìn nói. muốn phiền ngươi chuyến nếu chuyện quân cũng luyện nên ngươi không cùng cùng Dung không lực là là lấy chỉ có đọc mạch mạch gốc cầu Có cho có học cố phối hợp giúp phẩm, phu pháp hải, khê bối đi đi điểm, hải. mở xảy đồ duy vô ý đây là tầm mạch mạch duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp người vì đồ thanh liền thức hải đều có thể đưa cho trần tuyết dung khê có c có chút khiếp sợ phải biết tầm mạch mạch lời nói này không phải trải qua suy nghĩ sâu xa hoặc là cân nhắc qua lợi hại sau nói ra được nàng cơ hồ là tại chính mình nói ra đồ thanh khả năng sẽ ma hóa sau liền lập tức làm ra quyết định đó là một loại bản năng chân thật nhất thật phản ứng tầm mạch mạch không đáp lại nhưng là biểu tình đã nói rõ hết thảy khê gốc bỗng nhiên có chút hâm mộ đồ thanh tiêu tử này phía trước vận khí không được tốt lắm cuối cùng một cái ngược lại là cũng không tệ lắm tuy rằng bọn họ ám ma bộ tộc không đến triệt để phi thăng vĩnh viễn không tính là thành công nhưng tại có qua như thế một lần cũng xem như không có chọn sai tế phẩm tốt ta mang ngươi đi liêu quang tông khê gốc đáp ứng nói khê gốc hôm nay là nguyên thần trạng thái tuy rằng quyết định đi liêu quang tông nhưng là không thể lập tức đi hắn nhường tầm mạch mạch tại chỗ đợi hắn chính mình trước nguyên thần trở về cơ thể sau lại n g ự c kiếm phi hành mà đến tiếp lên tầm mạch mạch sau cùng nhau nữa đi qua cùng chu thước môn khác biệt liêu quang tông đại khái phương vị thiên linh giới tu sĩ phần lớn biết cho ẳ n quang tông am hiểu trận pháp, tông môn bên n g g qua liêu hiểu am pháp à i t ầ nên g tầng không không người trận trăm cầm hơn nếu dẫn lớp lớp là là l dưới pháp chỉ hoặc cái, i có tuy rằng thế nhân đều biết liêu quang tông ở nơi nào lại không có bất cứ một người nào dám không t h ỉ n h t ự đến xem như một loại khác trình độ đại mơ hồ tại thị Tầm m ạ cái h mạch theo khê gốc từ giữa không chung rơi xuống, thật gốc được từ thấy tầm này trùng giữa xuống, nàng rơi liền điệp xa này c chỉ c trận một nhìn pháp á này n liền g l biết ấ nàng thực h lực ô mảnh nay không là đứt không thể k h có ă n xông này n g qua cái m ả trận pháp đội cơ á pháp i đội này mảnh trận c hồ mỗi bao dung các loại trận pháp thuộc tính có mây mù bao phủ mê t u n g trận có lôi đình vạn quân lôi trận cũng có băng tuyết mưa móc các loại t i ế t người ngoài đứng xa xa nhìn chỉ cảm thấy bên trong này khí hậu phức tạp không ngừng biến hóa xem lên đến thần bí lại h u n g hiểm Ta truyền tin ta Tầm còn có nhi, liên hệ nàng. Tầm mạch mạch ngược phương mạn Nhi liên nàng. phù hệ lại là không lo lắng Trần Tuyết Dung Tuyết cần ố ý không Không thấy họ như chính nhường chính mình chủ bọn nàng lớn động nàng. một tới tìm lấy vậy dù sao là vì cái cục c khê g ố c thản nhiên vẫy tay nàng sẽ biết chúng ta tới rồi tầm mạch mạch ngần ra đang có chút nghi hoặc thời điểm liền thấy khê g ố c vông tay lên một sợi nguyên thần chi lực bay ra nhập vào trước mắt trận pháp đội chung một lát sau một trận bích lục ánh huỳnh quang ở phía xa phóng lên cao cùng với mà đến còn có một đạo tiếng đàn du dương không biết như thế nào tầm mạch mạch trước mắt đột nhiên liền trượt lóe trần tuyết dung tên thật pháp khí kia đem toàn thân bích lục phá ma cầm phá ma cầm tầm mạch mạch hô lên â n khê gốc gật đầu khê gốc tiền h bối người có thể khống chế trần tuyết dung b ả n mạng pháp khí mặc dù biết trần tuyết dung b à n mạng pháp khí là dùng khê cốc tiền bối ám thạch luyện chế mà thành nhưng là đồ thanh nói qua giữa bọn họ đã không có khế ước phá ma cầm khê cốc tiền bối liền thao túng không được nhưng hôm nay là sao thế này không thể chỉ là gợi ra cộng minh mà thôi khê cốc nhìn kia lau lục quang nâng tay sửa sang mình bị gió núi thổi có chút lộn xộn hồ c ư ờ n g dù sao kia phá ma cầm trong còn khóa ta một bộ phận nguyên thần khóa chặt nguyên thần Tu tu thần sau, có thể tự do khống chế nguyên thần phụ trợ tu thần thần chặt toàn toàn biệt luyện nguyên sau, nguyên đấu, nguyên nguyên sĩ lại là loại khống hành cùng chiến đấu, nhưng mình khống chế nguyên thần cùng chính mình người hoàn hoàn ra khóa hai giác. chế phụ chế khác có cảm do bị chính người khống chế nguyên thần nguyên thần cùng bản thể ở giữa liên hệ là không có biến mất cho nên sử dụng nguyên thần chi lực có thể trợ giúp chính mình chiến đấu tra xét nơi xa tình huống nhưng nếu là nguyên thần chi lực bị người khóa chặt kia liền trước muốn dùng bí pháp nào đó cưỡng ép xé rách tu sĩ nguyên thần nhường nguyên thần cùng bản thể ở giữa lại không liên hệ loại đau khổ này mạnh hơn tỏa xương gọt ra ám ma nguyên thần không phải chỉ có ám ma mình có thể phá sao trần t u y ế t dung đến cùng là như thế nào xé rách khê gốc tiền bối nguyên thần chẳng lẽ là luyện thành phá ma cầm sau lợi dụng phá ma cầm đối phó khê gốc tiền bối liền ở tầm mạch mạch khiếp sợ với trần tuyết dung tàn nhẫn cùng khê gốc bi thảm quá khứ thì một đạo màu tím n h ạ t thân ảnh xuyên qua lôi điện vân hải nhanh chóng tiếp cận hai người vãn bối phương mạng nhi phụng sư tôn chi mạnh tiến đến tiếp đón khê gốc tiền bối phương mạng nhi từ trên phi kiếm xuống dưới hướng khê gốc cung kính hành một lễ về phần tầm mạch mạch nàng chỉ là nhìn lướt qua vẫn chưa nói chuyện đi thôi phía trước dẫn đường khê gốc lười biếng phân phó nói tiền bối trong chốc lát theo sát ta Không muốn rời khỏi muốn bên rời ta mạch mạch trận trận chỉ là nàng mới mở cái đầu nói không hai câu liền bị khê gốc không kiên nhẫn cắt đứt các ngươi lưu i quang tông cái này phá trận pháp đi đứng lên lệch bảy tám quấn ta lười tìm đường ngươi làm một cái phi thuyền đem chúng ta đều cất vào đi khê gốc lười chính mình bay là phương m ạ n nhi cũng là dứt khoát thua còn phiêu tại bên người phi kiếm nâng tay đổi một trận phi thuyền tiền bối thỉnh khê gốc ân một tiếng tiểu thập nhị ngươi lên trước đi Trầm mạch mạch đ á phương ứng một tiếng, ngồi xuống, một k ê lên, gốc theo sau cũng ngồi lên, thoải mái nhàn nhã sửa sang xong chính chỉ theo thoải nhàn nhã mình huy h áo bào sau sửa sau, mái mới p mạng nhi đưa có h Phương Nhi đệ tử sao.、Phương、Mạn c chút tức giận nhưng không có biểu lộ r a trầm mặc đạp lên phi thuyền mang theo hai người đi l i ê u quang tông chủ phong mà đi Trường、104. Nghĩ tầm r r o n muốn g gặp chốc lát t n Dung, dọc theo đường đi tuy rằng trận Tuyết theo tuy t đều dọc dài gặp cao khó Pháp, đi là ầ mạch mạch cũng ngược nhìn trên vô tâm tư mờ kỹ, ngược lại là u biết à nàng n tay t h á Sơ điệp từ vào trận pháp đội sau sau Điệp đội liền tự mình bay ra ngoài, liền i Pháp từ trận tự lát vào ra mình chỉ chốc bay b n m ấ không thái ấ y Tầm biết t mạch mạch h sơ điệp sẽ không tại trận pháp chung gặp chuyện không may cho nên cũng không có hoa tâm tư đi quản tất cả lực chú ý đều tại thuyền thượng trong chốc lát nhìn xem đằng t r ư ớ c điều khiển phi thuyền phương m ạ n nhi trong chốc lát nhìn xem ngồi ở bên cạnh bản thân khê gốc đến trước nàng nghĩ đơn giản chỉ là đơn thuần cảm thấy lấy khê c ố c tiền bối tu vi coi như đánh không lại l i ê u quang tông cũng buồn ngủ không nổi hắn nhưng nhìn đến trước mắt biến hóa này vạn loại trận pháp tầm mạch mạch bỗng nhiên tất nhiên không thể xác định nghĩ gì thế khê c ố c chú ý tới tầm mạch mạch thần sắc tại mơ hồ có hối hận sắc nhịn không được hỏi lên cái này tiểu thập nhị không phải là phút cuối cùng hối hận a Ta trận rất đang nhìn những này trận pháp, nhìn pháp, hại xem lợi dù á cái lát n cũng không biết cái dạng gì vi toàn năng tiền bối mới có thể ở trong này qua lại tự nhiên. Tầm mạch mạch nói, khê chừng mắt nhìn, giật mình cười cười, đây là lo lắng trong chốc lát bọn họ không ra đến. g gì gốc giật vẻ, vi có mạch mạch cười cười, chốc chạy khê thể họ biết bối mới lại tu tự Tầm mắt d qua lo là ở ra đây sao buồn ngủ không nổi chúng ta khê g ó cười c cười tầm mạch mạch ngẩn ra rồi sau đó thần sắc buông lỏng lộ ra một vòng mỉm cười đến Không khê kia khoác không chiếc thuyền thưởng, Phương、Mạn、Nhi nhiên có thể nghe được hai người nói chuyện, chờ nghe không cho là đúng biểu tình đến, nhưng nhớ thì khổ trịnh tình, Phương、Mạn、Nhi tôn tồn Mạn người nói nói ngượng nói trên đúng đến, gần đến nét trọng Mạn trong lòng không gốc tại một tự biết mặt tức tới mặt chút lại lời biểu quái biểu mà mà lộ có được được câu có sau, sư lập để. là ra vị này khê có tiền bối xem lên đến cùng sư tôn rất là quen thuộc có thể biết rõ liêu quang tông hộ sơn đại trận cũng không nhất định Lại nói, khôn lưỡng nói nghi cản khôn thái r ậ n đều có p g ả i chi đôi pháp như thế một sơ o liêu quang tông hộ s n điệp ạ trận thuyền trận đạt tới quang tông bên trong. Thái cũng không công xuyên quang bên coi câu là liêu vào Vài phu phi pháp đội i đâu. đã đ qua sơ cũng tại tầm mạch mạch rời đi trận pháp đội đồng thời từ bên trong bay ra lần nữa về tới tầm mạch mạch trên mu bàn tay nhất cổ tinh thuần dày linh lực bỗng nhiên từ thái sơ điệp trong cơ thể truyền lại đến nàng đan điền Tầm mạch mạch ra, kinh ngạc nhìn một chút trên mờ u bàn tay thái sơ điệp đổ án. Thái tựa một ít đây là tiến、hóa. Tuy có chút tò thái tiến tầm thật tìm tòi nghiên cứu, là này suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mạch mạch mờ mò mạch mạch mà ngạc cánh sắc có lúc có công cứu, chỉ cái kinh nhìn nhan hồ hóa. hóa nhân, nhưng không phu nghiên nghĩ ngẩn bàn án. nguyên này này liền buông xuống. ra điệp điệp điệp u sâu suy qua, là là là đây sơ sơ sơ sự đổ hai vị đến chỉ chốc lát sau phương mạng nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên tầm mạch mạch ngẩng đầu nhìn lại đó là một tòa linh khí lượn lờ chủ phong mây mù t ả n ra sau thấy là chủ phong ngay phía trước một tòa tráng lệ đại điện đại điện sau là một tòa cao ngất trong mây ngọn núi trên ngọn núi có một đảo thác nước rơi thẳng xuống khí thế rộng rãi vô cùng tốt một khối bảo đỉa theo phi thuyền chậm rãi rơi xuống khê gốc lúc này mới chậm ung dung đứng lên hắn nhìn đại điện trước c h ố n g trải quảng trường khóe miệng gợi lên một chút như có như không ý cười hai vị xin mời đi theo ta sư tôn tại đại điện đợi đã lâu phương mạn nhi khom người ở phía trước dẫn đường tầm mạch mạch đang muốn đổi kịp trượt thấy khê gốc lù lù bất động vì thế không bước ra đi bước chân quyết đoán thu hồi cũng chờ ở tại chỗ bất động phương mạn nhi đi hai bước gặp hai người này tại chỗ không nhúc nhích nghi hoặc quay lại qua thân khê gốc tiền bối tầm đạo h i ể u khê cóc soát một chút mở ra bạch ngọc phiến phong lưu phóng khoáng quạt đứng lên thản nhiên nói nhường trần tuyết sung xuất hiện đi đừng trong chốc lát đánh nhau hủy đi nhà ngươi đại điện phương m ạ n nhi ánh mắt dùng mình vị tiền bối này có ý thứ gì chẳng lẽ là muốn tại lưu quang tông trong cùng sư tôn trực tiếp động thủ không thành như thế nào người kiên trì mời ta đi vào khê cóc gặp phương m ạ n nhi bất động khẽ cười hỏi một câu chỉ nói là đến kiên trì hai chữ thì cố ý dừng một lát phảng phất có nào đó thâm ý phương m ạ n nhi biến sắc trong lòng bỗng nhiên có chút khiếp đảm đứng lên coi như nơi này là liêu quang tông nhưng đối mặt một cái đại thừa kỳ đỉnh cao cao thủ nàng như vậy t i ể u tu sĩ sinh từ chỉ tại đối phương một ý niệm mà thôi phương m ạ n nhi tuy rằng tu vi không cao nhưng là nàng là liêu quang tông trưởng môn đệ tử thân truyền ra ngoài đi lại cho dù là mặt khác tông môn tông chủ thấy nàng đều muốn khách khí vài phần ngược lại là nhường thiếu chút nữa quên mất thực lực sai biệt khủng bố tiền bối chờ Phương、Mạn、Nhi lại không dám nghi người Mạn ngờ trên dám lại kia chỉ ổ t u liêu quang tông đệ kiêu thu mua ộ một một c căng cũng liễm không ít, xoay người bước gốc cái được c về liễm người đi trong đại điện đi, sợ đi xoay nhanh tông không trong hứng, một trường mua được đến. tử ít trễ mất đệ khê h sợ là nàng người còn chưa đi đến đại điện nhập khẩu trần tuyết xung thân ảnh liền lặng yên xuất hiện ở đại điện bên ngoài nàng trong lòng ôm toàn thân bích lục phá ma cầm ánh mắt xuyên qua phương m ạ n nhi thẳng tắp rừng ở khê gốc trên người sư tôn Phương、Mạn、Nhi nhìn Mạn trần, đi đi trần, trần tuyết dung đánh vừa xuất hiện liền thẳng tắp nhìn khê gốc ngược lại là truyền thừa người cầm được bản thân tầm mạch mạch hoàn toàn không ở trong mắt nàng bất quá khê g ố c lại không thấy thế nào nàng ngoại trừ nàng vừa mới xuất hiện thời điểm nhìn lướt qua bên ngoài thời gian còn lại hắn đều tại dương dương tự đắc thưởng thức chung quanh phong cảnh phảng phất bỗng bị cái này lưu quang tông sơn quang nước sắc mê mắt bình thường ta nghĩ đến ngươi cuộc đời này cũng sẽ không lại bước vào nơi này Trần Tuyết sung thanh lãnh thanh tầm biết tò đầu sung lãnh vang lên, tầm mạch mạch biết lời này là đối khê nói, quay đầu tò mò nhìn khê phản ứng. quay gốc gốc mạch mạch khê khê lời là âm mò đối chỉ thấy khê góc h chỉ là tại khóe ú t tại là i m ệ nhìn lướt qua phá ma cầm trải qua hơn ba ngàn năm thời gian lúc trước khắc cốt đau đớn hắn sớm đã quên đi chỉ là mỗi mỗi nhìn đến này chiếc cầm vẫn còn có chút tức ngực Cũng là, luận âm hiểm ác độc người cái lực luận ngươi này tự tin lượng. là, quả thật âm hiểm đủ tự khê gốc nói trần tuyết dung gặp khê gốc mắng nàng âm hiểm ác độc chẳng những không tức giận đáy mắt thậm chí hiện ra một t i i thỏa mãn thần sắc có thể sống đến cuối cùng mới là người thắng ngươi nhìn năm đó ngươi đối ta khinh thường nhìn nay không phải là muốn lại đây thỉnh cầu ta khinh thường nhìn thân là một cái tế phẩm bị ám ma khinh thường nhìn không phải là một chuyện tốt sao dù sao tầm mạch mạch cảm thấy nếu là không có thích đồ thanh như đồ thanh ngay từ đầu liền coi nàng là thành một cái khinh thường nhìn tế phẩm nàng hội rất cảm thấy thoải mái mới là cho nên giữa bọn họ chẳng lẽ có nhất đoạn rõ ràng tình cảm sau này bởi vì khê g ố c tiền bối thật sự quá mức hoa tâm cho nên trần tuyết dung vì yêu sinh hận tìm một cơ hội đem khê g ố c tiền bối nguyên thần cho luyện hóa tầm mạch mạch càng nghĩ càng cảm thấy có thể nếu bài trừ trần tuyết dung đối với nàng cùng đồ thanh làm những kia phiền lòng sự tình trần tuyết dung chừng trị cha nam thủ pháp nàng vẫn là thật thưởng thức Thỉnh Trần Tuyết dung ôm phá ma cánh tay đột chặt thỉnh một thì trả thần thái thậm một khê lạnh, phá cánh nhiên hắn khê hắn chế phen chứa khí linh pháp khí hắn như chí chữ không ban ngày mỏng, Dung nắm năm cũng luyện bản mạng cũng Giọng ngay cả lời nói nội dung cầu, cái gốc cười cầm cầu gốc co cả điệu đều ma gì giúp làm là vậy. lời lời ôm k đó, chẳng lẽ các ngươi không phải lại đây thỉnh cầu ta thả đồ thanh r a tới sao trần tuyết dung trầm giọng nói quả nhiên là ngươi cố ý thiết kế tầm mạch mạch vừa nghe trần tuyết dung chủ động thừa nhận khí trực tiếp hô lên hận không thể tiến lên buộc trần tuyết dung đem lệnh bài cho nàng a ta thiết kế chẳng lẽ các ngươi trước khi đi không biết trần tuyết dung diễu cợt nói là chính ngươi nghe được s a n ma khu có h u y ễ n linh thảo cho nên biết rõ ta cố ý thiết kế nhưng vẫn là lựa chọn đi nếu không phải nói là ai hại đồ thanh người kia cũng là ngươi ba bên tai phảng phất nghĩ tới trong trèo chàng pháo tay tầm mạch mạch chỉ cảm thấy mình bị người trước mặt mọi người quạt một bàn tay bình thường mặt đau rát không sai trần t u y ế t dung ném ra đến mồi nàng biết rất rõ ràng gặp nguy hiểm nhưng vẫn là cùng đồ thanh đi là chính nàng là chính nàng hại đồ thanh quyết định đi săn ma khu không phải một mình ngươi quyết định đi khê cốc dùng quạt xếp gõ một cái tầm mạch mạch đỉnh đầu đem nàng từ tự trách chung đánh thức Ta nghĩ tiểu thanh nghĩ chắn chắc sẽ khê gốc ôn nhu nói cho nên không muốn nghĩ ai làm phiền hà ai ai thua thiệt ai giữa các ngươi vô luận là ai làm quyết định gì vô luận quyết định này mang đến kết quả là tốt là xấu các ngươi phải làm chỉ là cùng nhau gánh vác chỉ cần quyết định này là các ngươi cộng đồng làm mặt khác liền đều không trọng yếu tầm mạch mạch biết khê gốc đây là đang an ủi chính mình nhưng nàng vẫn là không thể dùng lý do này thuyết phục chính mình bởi vì nay bị nhốt tại săn ma khu gặp nguy hiểm không phải nàng mà là đồ thanh nhớ k ỹ ta những lời này hơn nữa muốn làm đến bằng không đồ thanh khó chứng đại đạo khê gốc bổ sung một câu tầm mạch mạch khiếp sợ mờ to hai mắt nhìn không rõ này cùng chứng đạo có quan hệ gì kỳ thật chúng ta ám ma bộ tộc tu đạo nói khó thiên nan vạn nan nói dễ dàng lại dễ dàng bất quá chỉ là tín nhiệm hai chữ mà thôi khê gốc huyền diệu khó giải thích nói nhưng giọng điệu rất nghiêm túc là tiền bối ta nhớ kỹ tầm mạch mạch tuy rằng còn không phải rất hiểu nhưng mấy câu nói đó nàng luôn là nhớ kỹ nhớ kỹ liền tốt khê gốc cười tùm tìm gương mặt vui mừng khê gốc người có phải hay không quên n g ư ờ i cố ý lại đây làm cái gì trần tuyết dung gặp khê c ố c vậy mà lại không nhìn chính mình nhịn không được tức giận nhắc nhở khê c ố c c h u y ể n hướng trần tuyết dung cười tuồng tìm biểu tình nháy mắt thay đổi lạnh lùng xuống dưới hắn tiến lên trước một bước nói ta một cái tìm tới cửa cũng không vội ngươi gấp cái gì bất quá nếu ngươi đều thúc giục vậy thì đi thẳng vào vấn đề đi trần tuyết dung đắc ý vừa ngửa đầu chờ đ ô thanh cầu nàng Nàng não tầm r o n biển g thậm mạch mạch giật mình cảm thấy sự tình có chút không đúng bất quá ngẫm lại khê gốc tiền bối lời này rất lớn có thể là dùng đến hù dọa trần tuyết dung vì thế liền an tĩnh không có lên tiếng giết ta nơi này chính là lưu quang tông ta chỉ muốn hô một tiếng lập tức liền có bảy tám đại thừa kỳ tu sĩ lại đây ngươi cảm thấy ngươi có thể để giết ta trần tuyết dung khinh thường tại khê góc uy hiếp hắn nhưng là trông coi truyền tống trận người bên ngoài khó gặp đại thừa kỳ tu sĩ nàng lưu quang tông cũng không ít khê góc cười nhẹ quạt xếp hướng phía trước nhất chỉ điểm hướng phá ma cầm phương hướng chỉ nghe ông một tiếng phá ma cầm cầm huyền vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động phát ra một đạo xa xăm tiếng đàn Ta thần vừa sau rồi dùng nguyên thần dò nguyên đường, khê i a lùa nguyên t ầ n liền ngươi nó nuốt lại về, chưa có h A. trở đem k gốc hỏi, t r ầ nói Tuyết tự mặt thần Dung nguyên luyện vậy đến biến dễ dàng nghĩ lớn. cũng không như gì, hồ phải h đổi cái Ám vẻ ma bị là a huống h c đàn đối này là mà thành vốn dùng luyện bản năng có một loại thân cận. loại ta thạch ta một ám chế có không ê gốc nói, k h thể có khả năng cái này khối ám thạch bị ngươi vứt bỏ cùng ngươi liền lại không có bất cứ quan hệ nào trần t u y ế t dung không thể tin nói Vứt bỏ, ta vứt ta bỏ, bỏ không phải á muốn thạch mà là tế Trần t phẩm. Khê cốc nhìn phía cốc mà nói nói. là y Tuyết thay ế t từng ta vứt bỏ là ngươi. Trần Tuyết Dung đồng từ kịch liệt co rút lại một chút trong mắt bắt Dung Dung dần dần thay đổi bắt đầu điên cuồng, u nói nói. ngươi, chương ngươi. đồng phẫn nộ điên ngươi rằng ngươi chữ kịch co cho lại đổi ai. ra Là là là bỏ m thời điểm ta chính là của n g ư ơ i t ế phẩm không muốn thời điểm liền tùy tay vứt bỏ khê g ố c ngươi chứng đạo thất bại đi đến hôm nay một bước này đều là chính ngươi tự làm tự chịu khê gốc mình ác độc kiếm cớ, năm đó nếu trần ỷ tỷ thành ta tế thư t ngươi, ngươi liên thành vì ta phẩm thư cách đều không、có. Khê phẩm cách vì có. cốc, đều tuyết dung lớn tiếng quát lớn nói khê gốc nơi nào sẽ sợ nàng khí định thần nhàn giống như xem kịch bình thường nhìn xem bị chính mình nói hai ba câu kích thích nổi trận lôi đình trần tuyết dung thì tính sao ngươi như vậy coi trọng t ỷ t ỷ của ta cuối cùng còn không phải bị nàng phản bội trần tuyết dung diễu cợt nói người có phải hay không quên mất lúc trước nhưng là nàng tự mình đem ngươi cho nàng linh lung thạch đưa lại đây luyện chế cho ta phá ma cầm khê c ố c biểu tình cuối cùng có một tia biến hóa song này một tia biến hóa cũng không phải sinh khí mà là một loại nghiền ngẫm trần tuyết dung người thích ta đi người nói bậy bạ gì đó trần tuyết dung đầy mặt gặp quỷ biểu tình đừng nói là trần tuyết dung ngay cả một bên xem kịch tầm mạch mạch cùng phương mạng nhi sau khi nghe tất cả giật mình đặc biệt tầm mạch mạch nàng cảm thấy khê gốc tiền bối có phải hay không có chút quá mức tự luyến cái này trần tuyết s u n g đều thiếu chút nữa đem hắn luyện thành khí linh hắn lại còn cho rằng đối phương là thích hắn thích cho nên ta muốn giết ngươi cái này thích cũng quá biến thái a người nếu là không thích ta người đối ta v ứ t bỏ chuyện của ngươi làm gì như thế canh cánh trong lòng khê gốc hỏi năm đó ta lựa chọn trần tuyết đồng sau liền tách ra cùng mặt khác tế phẩm khế ước bao gồm ngươi ở bên trong tổng cộng có năm người bốn người khác đều không có bất kỳ dị nghị thậm chí biết không cần lại bị thế phẩm khê ước c h ó i buộc sau vui vẻ không được chỉ có ngươi canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy người đánh g i ắ m trần tuyết dung bị khê gốc khí liền thô tục đều mắng đi ra có thể thấy được đã trong lòng đại loạn ta chán ghét ngươi chán ghét ám ma chán ghét các ngươi loại này rõ ràng là ma lại cao cao tại thượng coi người khác là thành vật phẩm hành động Từ người lấy liền lòng lấy ngày thảy này ngày, tế ta, ta bắt ta trong thề, một ta hết trả trở về. Người, người này như thế nào lấy oán trả ơn tầm phát. khế đến phẩm phụng chói nhưng cho như mạch mạch nghe nửa ngày, nghe muốn ước dưỡng người Người người Người buộc cuối đó đó bạo đầu đều nửa nào nào oán ơn cùng về. ở sẽ trở thành khê cốc tiền bối tế phẩm tất nhiên là khê cốc tiền bối trước đã cứu của người mệnh người nếu vì sống sót lựa chọn trở thành khê cốc tiền bối tế phẩm nhưng trở thành t ế phẩm sau lại muốn đổi ý chính mình vì thư lợi chỉ nghĩ đến cầm hào ở không muốn trở về báo coi như xong lại vẫn cắn ngược lại một cái đều là ám ma tế phẩm tầm mạch mạch ở điểm này vẫn rất có quyền phát ngôn ý tưởng của nàng rất đơn giản nếu là chính mình đáp ứng cùng lựa chọn liền không thể đổi ý trần tuyết dung đổi ý liền tính lại vẫn trái lại mắng khê cốc tiền bối cưỡng ép nàng thật là vô x ỉ đến cực điểm hiểu thập nhị ngươi cùng nàng giảng đạo lý là không có ích lợi gì khê cốc nói quên ta trước cùng ngươi nói lời nói sao ở loại này người trong lòng tất cả gây bất lợi cho nàng đều là tà ác cả thế giới đều hẳn là vây quanh nàng truyền tầm mạch mạch nhìn trần tuyết dung biểu tình quả nhiên trên mặt của nàng không có một thi ái náy cùng hoảng sợ phảng phất nàng mới vừa nói k i a lời nói mới là cố tình gây sự bình thường cái này ra mặt cũng quá dày đi tầm mạch mạch không nhịn được nói dù sao cũng là lưu quang tông tông chủ phòng chừng trên mặt bao trùm vô số tầng trận pháp bình thường tu h vi nhất định là phá không rách khê có cảm thán nói tầm mạch mạch vẫn là lần đầu tiên nghe được như thế tươi mát lại hình tượng so sánh trong lúc nhất thời n h ị n không được bật cười ầm một tiếng một đạo linh lực dừng ở hai người bên cạnh cách đó không xa trên một tảng đá lớn tảng đá lớn m ả n h nổ tung tầm mạch mạch giật mình theo bản năng nhìn về phía trần tuyết dung chỉ thấy trần tuyết dung giữ tợn gương mặt nhìn bọn họ các ngươi hay không là quên mất các ngươi hôm nay là lại đây làm cái gì Hỏng. đây là triệt để đem trần tuyết dung chọc giận đồ thanh còn bị nhốt tại s a n ma khu đâu trần tuyết dung càng là phẫn nộ khê cốc lại càng là vui vẻ hắn cười tùm tìm lặp lại nhất nhân tiện nói ta đã nói rồi ngươi không buông đồ thanh đi ra ta liền giết ngươi giết ta giết ta nhưng liền không ai có thể đem con kia ám ma từ s a n ma khu mang ra trần tuyết dung nói thì t í nói h khô thời gian dài quả thật hội khí nhưng không thì chính là tu ma mà thôi. Khê gốc lười nhác sao săn sẽ ma ma gian ma ma vong, ám mất lắm mà tại tử tu dài lười cân bằng, cũng cùng n gốc là quả chúng tới a ma ma thanh ám cách bộ tộc, tu thành tỷ rất cuối cùng cho công cũng không phải đều nên đồ sẽ lệ l n không làm tốt ố c u cùng cũng muốn tu ma. Nói ma. tu tới đây khê g ố c dừng một lát quay đầu nhìn một chút trợn mắt há hốc mồm muốn nói lại thôi tầm mạch mạch vội vàng nói kia cái gì không phải nội hàm ngươi a ta chính là nói cái xác suất nhưng ta đã bị nội hàm đến cho nên theo một mức độ nào đó đi lên nói ngươi đem đồ thanh nhốt tại s a n ma khu đối với chúng ta đến nói không có tổn thất quá lớn khê gốc nói tầm mạch mạch nghe khê gốc nói như thế đáy mắt m ả n h phát ra một trận vẻ vui thích nói cách khác đồ thanh tuy rằng bị nhốt tại s a n ma khu nhưng hắn cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng mà khi mất cân bằng sau có thể sửa tu ma Tuy rằng không ể từ t đó đồ a n liền h h triệt để k có phi tổn h thể, nhưng thật hơn nhiều. Không ă n vong, này g có cái cục có tử kết tốt t so với đã thất trần tuyết dung nhìn về phía tầm mạch mạch các người ám ma bộ tộc một khi nhận định mệnh định người liền đến chết không thay đổi trừ phi tầm mạch mạch trước phản bội hắn không thì đồ thanh tại săn ma khu chẳng sợ ma k h í mất cân bằng tàu h ỏ a nhập ma cũng tuyệt đối sẽ không tách ra khế ước sửa tu ma không thì ta như vậy lao lực sửa truyền thống trận trận pháp làm cái gì nghe vậy tầm mạch mạch trên mặt mới nổi lên sắc mặt vui mừng lập tức vừa thu lại nàng chứng thực nhìn phía khê gốc tiền bối là thế này phải không khê gốc nhíu mày không nói tiếng nào trầm mặc liền là chấp nhận tầm mạch mạch ánh mắt hơi trầm xuống trần tuyết dung xem ra ngươi là không muốn dứt lời một trận cường đại uy áp từ khê gốc trên người bảo phát ra thẳng hướng đối diện trần tuyết dung mà đi trần tuyết dung lúc này ném ra phá ma cầm một trận to rõ tiếng đàn sau một đạo màu xanh bình chướng chắn trần tuyết dung trước mặt đem nàng cùng phương m ạ n nhi đồng thời bảo hộ ở bên trong nơi này là liêu quang tông giết ta cũng không dễ dàng như vậy trần tuyết dung nói người nói không s a i nơi này là liêu quang tông n g ư ơ i là liêu quang tông tông chủ chỉ cần ngươi hô một tiếng những kia đang tại bế quan trưởng lão đều sẽ lại đây giúp ngươi khê gốc nói ta trước u y nói qua bởi vì ngươi lòng tham muốn luyện chế ra khí linh thậm chí không tiếp luyện hóa ta nguyên thần thế cho nên luyện chế phá ma cầm ám thạch cùng ta lần nữa có liên hệ cho nên chỉ cần ta chết này chiếc cầm liền cũng sẽ chết khê gốc chống lại trần tuyết dung sắc mặt tái nhợt những năm gần đây người phi thường yêu quý này chiếc cầm suốt ngày nuôi ở đan điền trong t ử phủ cơ hồ tu luyện đến người cầm nhất thể tình cảnh một khi này chiếc cầm chết n g ư ờ i cũng liền cùng chết không khác nhau giống ngươi như thế vì t ư lợi người tất nhiên sẽ không vì người bên ngoài đáp lên cái mạng nhỏ của mình đi khê cốc chính là chắc chắc trần tuyết dung ích kỳ tính cách tất nhiên không nỡ vì vây khốn đồ thanh bồi thượng tánh mạng của mình cho nên đến l i ê u quang tông sau mới có thể nói như thế tốt trần tuyết dung hung hăng nhìn khê gốc phá ma cầm cùng khê gốc liên hệ nàng vừa rồi tận mắt nhìn đến qua điểm ấy hoàn toàn ngoài nàng dự kiến chỉ có thể thỏa hiệp n h ư n g ta thả đồ thanh đi săn ma khu cũng có thể ta có điều kiện ta không có ý định cùng ngươi nói điều kiện khê gốc lớn tiếng đánh gãy chúng ta đây thì cùng chết trần tuyết dung không phải tính vừa lui lui nữa khê gốc đôi mắt hơi trầm xuống khê gốc tiền bối tầm mạch mạch lặng lẽ kéo một chút khê gốc tay áo chờ khê gốc nhìn qua nàng mới nói tiền bối nếu chúng ta một bước không lùi lấy trần tuyết dung cố chấp tính cách có thể thật sự hội cá chết lưới rách hơn nữa ta cũng không thường ngươi gặp chuyện không may nếu là ngươi đã xảy ra chuyện đồ thanh cũng ra không được chúng ta tới đó chuyến này ý nghĩa cũng chưa có khê có có chút trần trờ lấy nàng đối trần tuyết dung lý giải là tất nhiên sẽ không đem chính mình ở bất kỳ nguy hiểm nào vị trí chỉ cần mình biểu hiện ra tới nàng vào chỗ chết quyết tâm trần tuyết dung hơn phân nửa hội nhà ra Nhưng... nhìn trần tuyết dung lúc này giống như điên cuồng biểu tình khê gốc bỗng nhiên có chút không xác định như là cuối cùng hắn cùng trần tuyết dung đồng quy vô tận tầm mạch mạch một người quả quyết còn sống không được đến thời điểm đồ thanh vẫn như cũ sẽ bị nhốt tại săn ma khu điều này cũng quả thật không phải hắn muốn xem đến người có điều kiện gì khê gốc n h ả ra dù sao bên ngoài bó lớn mỹ nữ cùng trần tuyết dung cùng chết quá thua thiệt chút Trần tuyết sung gặp không ê gốc nhà ra, thần sắc liền lập phần, nàng sắc tức đắc chỉ vào tầm mạch mạch cho thức đọc nhà thần liền phần, nói, đệ nhất truyền thừa nhất định phải cho ta, hơn nữa phải là ta tiến vào thức hải tự mình thừa phải phải hải h vài vào là vào ra ta, ta tầm tự lập lấy. đệ ý k được khê gốc trực tiếp cự tuyệt người muốn được đến cái này truyền thừa nhất định là cái này trong truyền thừa có người muốn gì đó người nói thẳng người muốn là thứ gì liền là ta nhường tầm mạch mạch đằng chép một phần cho ngươi ngươi có thể lấy đi phân rõ thật giả phân rõ sau lại thả người cũng có thể nhưng là xâm nhập thức hải mơ t ư ờ n g trần ầ m mạch mạch vốn định đáp ứng, vốn vốn ứng, nàng đến đáp t ư như như phương ớ c chính lúc cốc cảm cũng có đánh tính nghe khê thế thấy pháp thể đi, lập an tĩnh này nói, này an là lập lại. đi, quá vậy vừa tốt bất tức t r tuyết dung kiên trì xâm nhập tầm mạch mạch thức hải đánh liền là được đến truyền thừa sau làm ngốc hoặc chơi chết tầm mạch mạch chủ ý c ả n khôn lưỡng nghi trận trận đồ cùng phá giải chi pháp tuyệt không có khả năng nhường l i ê u quang tông bên ngoài người được đến cho nên tầm mạch mạch nhất định phải chết kia liền không bàn nữa trần tuyết dung nói không bàn nữa liền không bàn nữa Khê không bạch phiến thông thiên cốc ngọc nữa, trong cường do dự tay bay ra, địa một triệt đạo đại lấy i n đánh Trần Dung thân bình chướng. h phía lực l trước ra, bổ về phía trần Tuyết Dung thân trước bình lấy khê gốc đối trần tuyết d u n g lý giải một khi nàng xâm nhập tầm mạch mạch thức hại tầm mạch mạch nhất định phải chết cho nên đã không có nói đi xuống cần thiết chỉ có dựa theo nguyên kế hoạch dùng tử vong uy hiếp trần tuyết d u n g trần tuyết d u n g nâng tay triệu hồi phá ma cầm ngón tay tại cầm huyền thượng liên tiếp kích thích từng đạo âm ba bay ra ngăn cản khê gốc thế công Khê cốc hừ cốc l ạ người h một t i ế n nguyên thần chi lực trải ra, dẫn động trung hắn kia nguyên thần, lập tức phá ma cầm tiếng đàn liền ồn ào lên, phản phất có hai cổ ý thức đồng túng n thuộc trải tức phất thức thời tại thao chi phá ma cầm, nhường phá hai phá h cầm cầm cầm, lực cổ có cổ kia lập ra, ma ma ma về ào ý n công nháy g phá thế thay ma cầm mắt đ ổ lộn sột. Người cái này rõ ràng là của chính mình bàn mạng pháp khí lúc này lại bị người bên ngoài thao túng mấy ngàn năm trước biến thành khê gốc tế phẩm khi không cam lòng lại cuồn cuộn đi lên nàng hôm nay là liêu quang tông tông chủ thực lực cũng đã là đương đại đứng đầu kém một bước liền muốn phi thăng nàng cũng đã đi đến tình trạng này vì sao vì sao còn muốn bị người bên ngoài nắm giữ vận mệnh khê gốc ta tại đại thừa kỳ đỉnh cao cái này rất nhiều năm chậm chạp không thể phi thăng có phải hay không bởi vì ngươi nếu như nói bên cạnh tu sĩ chậm chạp không thể đột phá bình cảnh tiến giai phi thăng là vì khuyết thiếu săn ma khu lịch luyện như vậy làm liêu quang tông tông chủ săn ma khu cơ hồ chính là nàng gia hậu hoa viên nàng tại đại thừa kỳ đỉnh cao đã hơn một ngàn năm g à n n làm thế nào cũng vô pháp bước ra một bước cuối cùng độ kiếp phi thăng nàng trước vẫn cho là là chính mình cảm n g ộ không đủ nay xem ra lại có có thể là bởi vì khê gốc đối phá ma cầm khống chế phá ma cầm là của nàng b ả n mạng pháp khí nó bị quản chế bởi khê gốc khê gốc lại không thể phi thăng cho nên gián tiếp ảnh hưởng đến nàng người cảm thấy thế nào khê gốc không nói cho nàng biết so với biết kết cục bàng hoàng mới nhất tra tấn người trần tuyết d u n g càng là bàng hoàng càng là nghi hoặc nàng liền càng không thể phi thăng quả nhiên là ngươi trần tuyết d u n g cũng đã kết luận là vì khê gốc nàng tay trái giơ lên oanh theo một tiếng vang thật lớn một đạo thanh quang phóng lên cao tiếp khê gốc liền lập tức cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng bảy tám đạo đại thừa kỳ tu sĩ cường đại hơi thở kêu người giúp đỡ trần tuyết d u n g đây là muốn đồng quy vua thận khê g ố c n g ừ n g tụ toàn thân linh lực phòng bị liền muốn tới đạt đại thừa kỳ tu sĩ do dự là hiện tại mang tầm mạch mạch chạy vẫn là cùng trần tuyết dung đồng quy vô tận lại thấy trần tuyết dung bỗng nhiên hướng tầm mạch mạch nhất chỉ âm thanh lạnh lùng nói giết nàng khê g ố c giật mình đang muốn xoay người đi cứu lại thấy năm đạo khí thức cường đại đột nhiên mà tới chặn lại hắn thế đi đồng thời một kiếm bay tới trực tiếp hướng tầm mạch mạch xuyên qua đi tiểu thập nhị khê g ố c đôi mắt mờ to không thể tin hô Nói trần h cho người biết, mục tiêu của ta cũng không nhất định ậ t biết, tiêu ta t mục của cũng được người muốn đến u truyền y hủy ề n cũng như thừa, diệt thừa, ta đạt tới. t đích của r mục xem tuyết xung độc ác tiếng nói tầm mạch mạch nhất định phải chết nàng n à y đã không thể phi thăng kia người khác cũng đừng nghĩ quyết không thể nhường càn khôn lưỡng nghi trận biến mất Phó, một kiếm bay tới, xuyên thủng tầm mạch mạch、ngực. khê gốc chơ mắt nhìn, bất lực. hắn một kiếm tầm mắt tới, bất tính sai. bay xuyên ngực, gốc lực, Hắn phần năm tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc chuyện com